Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Văn án, nhân bất mạn ác độc nữ xứng chết quá qua loa Ninh hạ ở toái toái niệm mắng một cái hà lúc sau Khái chết ở không biết tên sông nhỏ biên Mang theo xuyên qua đại thần ngươi hành ngươi tới năm chữ Hoa lệ lệ xuyên đến tự mình mắng thịt văn Thân mã tình huống, gần nhất chính là bị luân Thật đúng là một thiên nơi trốn thấy thịt thịt văn Ngươi muốn luân, cũng đến ta nguyện ý mới được Trước một luận hình thức mở ra trước cầu huyết hai nạn xe cộ. Ai ai, nàng tới, nàng tới. Cái kia hồ ly tinh. Nghe nói ngày hôm qua nàng lại thông đồng Liên Vân Tấn. Thiệt hay giả? Liên Vân Tấn không phải có bạn gái sao? Cho nên nói hồ ly tinh chính là hồ ly tinh sao? Nghe nói nàng trước kia. Rộng thoáng office building trong đại sảnh, bận về việc đi làm người đột nhiên đều dừng bước chân, top 5 top 3 không biết ở thảo luận cái gì. Đang luôn không để ý đến chung quanh khe khẽ nói nhỏ chấn định hướng văn phòng đi đến nàng biết bọn họ nói chính là cái gì ngày hôm qua sự đờ mờ chính là hiểu lầm hào phạt nàng ngày hôm qua buổi sáng không cẩn thận ngủ quên đi làm chậm chút ai biết cái kêu kêu liên vân tấn cũng vừa vặn chậm chút sau đó hai cái chậm chút người lại vừa vặn từ một chiếc thang máy đi ra vì thế lời đồn từ nàng cùng liên vân tấn cùng nhau đi làm biến thành hai người bọn họ tối hôm qua cùng nhau kia gì quá hạ tỷ đến nỗi đi làm đến trễ quả nhiên não động mở rộng ra gì đó chính là khủng bố bọn họ cũng không sợ đem nao tế bào đều giết chết sau đó biến thành rừng bút ngốc bức sơ chung tới nay chỉ cần nàng chung quanh xuất hiện chỉ công rồi bỏ cuối cùng đồn đãi đều là trải qua khai nao động này không trách bọn họ ai kêu chính mình có một trường tiểu tam mặt đan ngôn ngũ quan lớn lên thực yêu diễm ngày thường ra cửa chỉ là sát một chút phấn nhãn tuyến bút lông mi cao thần mã căn bản không dám dùng đại gia thích trông mặt mà bắt hình rong tự nhiên nàng phong bình liền không tốt nói nàng hồ ly tinh a tình phụ a tiểu tam a một đống Nàng đều không ngại, thói quen liền thành tự nhiên sao, ta không khóc, đứng lên loát, bọn họ nhất định là ghen ghét chính mình lớn lên xinh đẹp mới có thể xem nàng khó chịu. Nhưng ai lại biết làm hồ ly tinh chua sót? Đều đã 27 tuổi còn không có nói qua luyến ái như thế nào phá. Trung quanh nam nhân không phải có bạn gái chính là không hảo nàng này khẩu. Thời buổi này vẫn là diện mạo thanh thuần tính cách bạch liền tương đối có thị trường, giống nàng loại này tương đối thích hợp làm tiểu tam, hốt mũi, còn có tương thân căn bản không đáng tin cậy hảo phạt. Khiều gì tương thân nam muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh, cư nhiên muốn bao dưỡng nàng, tỷ là cái loại này thuật nhìn giống sẽ bị bao dưỡng nữ nhân sao? người trận tướng làm lơn những cái đó cải trắng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đan luôn yên lặng làm xong hôm nay công tác, tắt máy tính tan tầm về nhà. mỗi ngày đều là như thế này, không có bằng hữu nàng chỉ có thể là công ty la cai loai nay thuat nhin giong se bi bao duong nu nhan sao nguoi tran tuong lam luong nhung cai đo cai trang tim toi nghien cuu anh mat đang luon yen lang lam xong hom nay cong tac tat may tinh tan tam ve nha moi ngay đeu la nhu the nay khong co bang huu nang chi co the la cong ty cung ra hai điểm một đường. trời biết nàng thật sự muốn có điểm nghiệp dư hoạt động, đi quán ba uống chút rượu, cùng bằng hữu sướng sướng ca. Lớn như vậy này đó cũng chưa đã làm nói ra có thể hay không bị đánh. Tiểu thư, tiểu thư. Người mới tiểu thư, người cả nhà đều là tiểu thư. Thanh âm này vừa nghe chính là đáng khinh đại thúc, đến gần gì đó trực tiếp làm lơ liền hảo. Đan luôn đạp giày cao gót tiếp tục về phía trước đi, lại không đi nhanh điểm liền mua không được hảo đồ ăn. Các bác gái so cường đạo còn sẽ đoạn, nhớ rõ có một lần tan tầm chậm siêu thì chỉ còn lại có đồ ăn cha, nàng cũng chỉ có thể đáng thương hề hề ăn mì gói. Tiểu thư tính cái mệnh đi một cái cạo đầu đinh đại thúc ngăn lại đan ngôn lộ không phải vị này đại thúc ngươi ai a không biết ngăn trở người khác lộ thực không lệ phép sao cho dù trong lòng khó chịu đan ngôn trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới chỉ là gợi lên khỏe miệng cười nói ngượng ngùng ta đuổi thời gian liền chậm trễ một phút không chuẩn không thu tiền đắt đại thúc trước mắt nhỏ bán manh giả vô tội đại thúc ngươi lớn lên thực đáng khinh ngươi biết không bán manh thần mã không thích hợp ngươi cảm giác cơm chiều muốn ăn không vô đan luon làm lơ hắn Vòng qua hắn tiếp tục đi. Đáng khinh đại thúc một đường đi theo, còn nói một đống ngươi ấn đường biến thành màu đen gì gì, có bài bản hắn hoi, ở hắn nói sau đó không lâu có huyết quang thai ương những lời này sau, đan nguồn rốt cuộc dừng lại vội vàng bước chân, phiên mấy cái tự nhận là xinh đẹp xem thường. Đại thúc, làm ngươi có thể không như vậy thiếu đạo đức sao? Kiến nghị dược không ngừng. Tiểu thư A, ta nói nhưng đều là thật sự, ngươi sinh ra mang sát, còn hảo ngươi mang lắc tay trợ giúp ngươi chặn một bộ phận. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng bở là tờ lạ lạ. Ở sát tiến đến khi, này lắc tay sẽ trợ giúp ngươi. Đình, đại thúc, ta thật sự không có thời gian nghe ngươi nói vô nghĩa, có thể buông tha ta sao? Đan luôn làm tha mạng trạng. Xa tinh bệnh, bắt được đến cái gì nói cái gì, lắc tay của nàng vừa thấy chính là bình thường pha lê châu hảo đi. Này pha lê châu là nàng ở nhà thu thập đồ vật thời điểm ở góc phát hiện, cùng phật châu không sai biệt lắm lớn nhỏ, toàn thân mãi màu trắng, bởi vì sờ lên lạnh léo lạnh léo. Đặc biệt là mùa hè mang ở trên tay thực thoải mái, lại đặc biệt sấn nàng màu da, cho nên nàng liền một mang chính là 10 năm, không có gì đặc biệt, phỏng trừng tặng người cũng chưa người muốn, còn chắn sắt liệt, đáng khinh đại thúc thật có thể biên. Ai đáng khinh đại thúc nhìn đàn nôn đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao vị kia tiểu thư chính là không tin hắn đâu. Tựa hồ còn thực ghét bỏ hắn, đại thúc sờ sờ mặt, rõ ràng rất tuấn tù à, hiện tại không phải lưu hành ấm nam sao, hắn chính là hướng ấm nam phương hướng trang điểm, không nên à. Thời buổi này cái dạng gì kẻ lừa đảo đều có, thật là. Đan luôn lấy ra di động nhìn xem thời gian, đờ mờ, đều đã trễ thế này, không đồ ăn mua a a a. Đan càng đi càng nhanh, nếu không phải sợ hình tượng không tốt, nàng xào gà tưởng cởi giày cao góp chạy như bay. Còn có 3 giây liền đèn đỏ, đi nhanh điểm hẳn là không có việc gì đi. Trung quanh đều không có xe bộ dáng. Nếu nàng biết giây tiếp theo phát sinh sự, nàng liền sẽ không làm như vậy xúc động. Ở đan luôn vằn đi đến một nửa thời điểm. Cao tốc chạy như bay một bạc xe thể thao không kịp phanh lại, sau đó đứng ở đường cái biên chờ tiếp theo tranh đèn xanh đèn đỏ người đi đường liền thấy được bay lên tới đan luôn. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, vượt đèn đỏ là một có kết cục tốt tích. Ai, đáng tiếc như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Còn không mau đánh 120, có lẽ còn có thể cứu chữa. Đan luôn nhìn đến một đống người vây quanh nằm ở đường cái người trên không ngừng thảo luận, chẳng lẽ có người ra thai nạn xe cộ. Nang nghi hoặc đi qua đi. Nàng vốn định chụp vây đến rầm rạp người xa lạ bả vai, lại phát hiện chính mình tay xuyên qua người xa lạ thân thể. Đù má, thần má tình huống. Nàng là gặp quỷ sao. Vì cái gì đụng vào không đến bọn họ. Lúc này xe cứu thương ố hoa ố hoa tới, mọi người tản ra tới, đang luôn lập tức thấy được quỷ rạp trên mặt đất người. Này không phải. Này không phải nàng sao. Nàng vì cái gì sẽ ghé vào đại đường cái thượng, còn hồ vẻ mặt huyết, quả thực xấu bạo. Vây xem người đều không có phát hiện. Đan luôn trên tay mang mãi màu trắng lắc tay nháy mắt biến thành đỏ như máu sau đó lại khôi phục vì nguyên lai bộ dáng. Tiếp theo nàng nhìn đến có người đem nàng nâng lên xe cứu thương, sau đó lại ô hoa ô hoa khai đi, chỉ còn lại có ngầm huyết kể ra phát sinh quá sự. Chẳng lẽ nàng là đã chết? Nàng hiện tại là quỷ. Doạ, quỷ ra, thế giới này thật sự có quỷ, đan luôn hưng phấn, có hay không gương, nàng muốn nhìn một chút chính mình biến thành quỷ là như thế nào? Bất quá nàng đã chết bộ dáng cũng quá xấu đi. Cả người nằm bò hảo không thuộc nữ á huy, rốt cuộc biết ngày thường người khác nói hồ ngươi vẻ mặt đại di mụ là như thế nào cảm giác, trọng điểm không phải cái này hảo phạt. Đan ngôn bi thôi, nàng phát hiện chính mình căn bản không thể rời đi, đã qua ba ngày, nàng chết này thiên hạ một hồi mưa to, trên mặt đất huyết đã bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, thân thể của nàng phỏng trừng đều hóa thành cho từ nhỏ cô nhi không bằng hữu nàng ở thế giới này tựa hồ không tồn tại quá giống nhau. Chính là vì mau linh hồn của nàng chỉ có thể tại đây đoạn đường cái lúc gần lúc hiện, qua đường người đi đường căn bản nhìn không tới nàng, so nàng bị người bắt quái còn muốn khó chịu, không phải nói người sau khi chết sẽ có hắc bạch vô thường hoặc là tử thần tới thu hôn sao. Vì cái gì nàng còn ở nơi này? Úc bán lôi địch cạc cạc, ai tới cứu cứu nàng? Đinh, hồ ly tinh cứu vất hình thức kích hoạt thành công. Kích hoạt cơ hội, ký chủ máu, mở ra khẩu hiệu, ai tới cứu cứu ta? doa ai đang nói chuyện? Đột nhiên toát ra tới con số âm dọa tới rồi đàn nôn, nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Phản ứng lại đây khi đàn nôn đã không ở đại đường cái thượng, nàng vị trí địa phương cùng loại một phòng, mà nàng đối mặt tường phát ra quang, giống màn hình máy tính giống nhau, ở hác cám không gian đặc biệt bắt mắt. Đinh, ký chủ không cần sợ hãi, bổn hệ thống không phải quỷ. Dọa đến đàn nôn con số âm lại lần nữa văng lên. Không phải quỷ đó là gùi Đều nói bổn hệ thống không phải quỷ. Bổn hệ thống là ký sinh ở liên tồn hồ ly tinh cứu vớt hệ thống, từ 2.000 năm qua hồ ly tinh nhóm đoán niệm tập kết mà thành. Thông qua hấp thu ký chủ huyết mới thành công kích hoạt, ngươi là cái thứ nhất đối thượng khẩu hiệu ký chủ. Gì gì gì? Liên tồn hệ mị tới cát. đàn ngôn sửng sốt sửng sốt hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng thái, ngươi đem ta lộng tới nơi này tới là như thế nào? Liên tồn là ký chủ lắc tay tên, đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này, đơn giản tới nói liền một chữ buồn hệ thống yêu cầu ký chủ xuyên qua các tiểu thuyết thế giới làm nhiệm vụ. Đờ mờ nói tốt một chữ đâu, cho dù không cần tính đều biết siêu hảo phạt, đương nàng ngu ngốc à, này hệ thống nhất định là không có tiền đi học. Lắc tay. Đang nguồn nhìn trên tay mang lắc tay, chẳng lẽ cái kia đáng khinh đại thúc nói chính là thật sự. Á á á á, sớm biết rằng liền nghe đại thúc bẻ nhiều vài cái, hiện tại cũng không cần biến thành cái này quỷ bộ dáng. Thình ký chủ đừng nói buồn hệ thống nói bậy, nếu không tiến hành cào ngỡ trừng Thế giới không có thuốc hối hận, thỉnh ký chủ đoan chính thái độ. Kìa gì, làm nhiệm vụ có cái gì khen thưởng? Không làm có thể chứ? Nàng thực lười, thật sự, làm nhiệm vụ thần mã vừa nghe liền xào gà phức tạp. Ký chủ có quyền lựa chọn làm cùng không làm, buồn hệ thống là hôi thường chú ý nhân quyền. Hô, vậy là tốt rồi. Đột nhiên cảm thấy này lạnh như băng thanh âm rất dễ nghe. Ký chủ hay không khởi động hồ ly tinh cứu vớt hình thức. đang luôn không chút do dự điểm đánh trên màn hình không. Nếu rời khỏi hình thức thành công, ký chủ linh hồn đem vĩnh viễn vây với sự phát địa điểm, hay không xác định rời khỏi. Từ từ, cái gì kêu linh hồn vĩnh viễn vây ở sự phát địa điểm, đờ mờ cho ta nói rõ ràng. Đan ngôn vốn dĩ muốn lại lần nữa điểm đánh màn hình ngón tay run run. Bởi vì ký chủ thị phi bình thường linh hồn xuất hiếu, bởi vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn đại ở sự phát địa điểm. Ý của ngươi là ta chỉ có thể cô đơn đại ở kia không thể rời đi, giống mấy ngày hôm trước như vậy. Đúng vậy. Đờ mờ. Như vậy còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán tới thông khoái. Có biện pháp nào không làm ta rời đi kia. Tiếp thu hồ ly tinh cứu vớt hình thức, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau linh hồn có thể trở lại thân thể. Hoàn thành nhiệm vụ sau thân thể của ta đều hóa thành cho, ta như thế nào trở về. Ký chủ linh hồn tuy rằng không còn nữa, nhưng thân thể cơ năng còn ở bình thường vận hành. Y học thượng trần bệnh vì não tử vong, ký chủ hiện tại thân thể là nhân loại thế giới thượng thường nói người thực vật. Nguyên lai like ta còn chưa có chết ta. Đúng vậy Ký chủ hay không xác định rời khỏi hệ thống. So với vây ở đại đường cái thượng nhàm chán số người đi đường, làm nhiệm vụ thần mã quả thực không cần thật tốt quá. Đang luôn điểm đánh trên màn hình không. Ký chủ hay không một lần nữa mở ra hồ ly tinh cứu vớt hình thức. Không chút do dự đúng vậy, đờ mờ nàng căn bản không đến tuyển hảo phạt, hảo muốn khóc anh anh anh. Đinh, hệ thống đang ở khởi động ở một trận điện lưu thanh sau đinh. Hệ thống khởi động thành công, kế tiếp ký chủ có hai cái giờ thời gian đọc sắp công lược tiểu thuyết. Hệ thống thanh âm vừa ra, Dan luôn trong tay liền xuất hiện một quyển tiểu thuyết. Nhìn đến tiểu thuyết bịa mặt sau Dan ngôn bị lôi tới rồi tún tún giáo thảo VSC buồn buồn nha đầu đờ mờ. Đây là gì tiểu thuyết thời buổi này ai còn xem loại này vườn trường văn, ấu không ấu chi à. Hệ thống cảnh cáo, ký chủ còn có 1 giờ 55 phút thời gian đọc tiểu thuyết, nếu đã đến giờ ký chủ còn không có đọc xong hậu quả tự hành phụ trách. Ngậy. Đinh, ký chủ chuẩn bị tiến vào tiểu thuyết thế giới, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8. 3, 2, 1, Đinh, tiến vào thành công. chương hai túm túm giáo thảo VSC buồn buồn nha đầu. một, Hán, là phương đông tập đoàn người thừa kế, là vườn trường ác bá giáo thảo chi nhất, làm thiên tri tiêu tử hắn trong lúc lơ đáng cùng nhát gan vụng về nàng tương ngộ, mấy độ đánh bậy đánh bạ bọn họ sẽ sát ra như thế nào hòa hòa. Là đem yêu thầm thật sâu vùi vào đáy lòng vẫn là lớn mật thông báo. Túm túm giáo thảo cùng buồn buồn nha đầu tình yêu có thể hay không thu hoạch điểm mị trai cây. Đương nhìn đến tóm tắt thời điểm, đang luôn thiệt tình là nhịn xuống không nhổ ra kiên trì xem đi xuống. Đơn giản tới nói đây là một kẻ có tiền nhân ra thiếu ra cùng một cái vô tài vô mạo tiểu nha đầu giải cầu hết chuyện xưa. Nam chủ phương đông hiển thị thành phố S tứ đại gia tộc Đông Nam Tây Bắc Trung lợi hại nhất đông phương ra tương lai người thừa kế. Trong nhà là xào gà xào gà có tiền, cũng siêu cấp siêu cấp vận vách tường. Mặt khác ba cái cũng thực vận vách tường gia tộc phân biệt là Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường, mà nữ chủ chỉ là một cái gia thế bình thường tướng mạo bình thường bình thường đến không thể lại bình thường bình thường nữ sinh, lại một lần cơ duyên xảo hợp dưới, tiến vào quý tộc trường học cái tư. Học viên liền đọc, kiên cường thiện lương lại mang điểm buồn buồn nàng dần dần hấp dẫn nam chủ, do đó mở ra ngược chết độc thân cầu ngọt ngào ân ái sinh hoạt. Đang luôn xuyên đến chính là ở hai người luyến ái trong quá trình khởi đến hơi hơi ngăn trở có chất xúc tác công năng cuối cùng bị pháo hôi người qua đường giáp. Một có sai, liên hệ người qua đường giáp, liền nữ xứng đều không thể xứng là. Đm Nhân ra nữ xứng màn ảnh nhiều hơn lời kịch cũng nhiều hơn khởi đến quan trọng hiệu quả nhân vật, mà nàng cái này người qua đường giáp từ đầu tới đuôi chính là cái mua nước tương. Toàn thư nàng liền xuất hiện quá một lần, chính là nữ xứng tìm nữ chủ phiền toái thời điểm ở nữ xứng trong đội ngũ phối hợp nữ xứng nhục mạ nữ chủ lời kịch hứng hòa kich đung hoa thuong nam chữ nói được thật tốt quá. Sau đó lánh hộp cơm kết cục, ta cái đi, nguyên chủ rõ ràng lớn lên diễm lệ tươi đẹp có thể so với thư hoa, trong nhà lại có tiền, vì mau chỉ là một cái mua nước tương Quả nhiên nam nhân ánh mắt đều không tốt lắm. kia gì thư hoa là cái gì à? Chỉnh quyển sách xinh đẹp nhất nữ nhân còn không phải là thư hoa sao? Hảo đi, ngươi thắng không văn hóa, thật đáng sợ. Nhân ra là học cha. đang ngôn nhìn trong gương Mỹ lệ dung nhan, lại lần nữa cảm thán những cái đó không ánh mắt nam nhân. Các nàng này một hàng như thế nào mệnh như vậy khổ lớn lên xinh đẹp có sai sao? Vì sao chỉ có bị phá hôi mệnh? Đinh! Lần này nhiệm vụ chủ tuyến là ở Không phá hư nguyên cốt truyện cơ sở hạ trợ giúp nguyên chủ tìm được chân ái, kỳ hạn 2 năm. Nhiệm vụ thất bại sẽ tiến vào trường phạt hình thức. Đù má, vì sao không thể phá hư cốt truyện, bằng gì không thể phá hư cốt truyện? Còn có thần mã tìm chân ái tỷ kiếp trước sống 27 năm cũng chưa tìm được, ở chỗ này ngắn ngủn 2 năm thời gian có thể tìm được. Hệ thống đừng náo loạn. Đinh, hồ ly tinh đoán khí ngưng kết với vì cái gì ta trưởng như vậy xinh đẹp lại không chiếm được tình yêu? Lớn lên xinh đẹp có sai sao, hồ ly tinh nhóm cũng không có đánh vỡ nguyên lai like cốt chuyện yêu cầu, chỉ có là vì chính mình tìm được chân ái yêu cầu này. Chỉ cần ngươi quay người lại, chân ái liền ở trước mắt. Ký chủ phải đối chính mình có tin tưởng A. Cố lên cố lên cố lên. Ta đi, này trí linh tỷ cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra, hệ thống nhất định là trung vi rút. Bùn hệ thống là đương thời cường đại nhất công lược hệ thống, thỉnh ký chủ không cần hoài nghi bổn hệ thống năng lực không phá hư cốt truyện điều kiện này nhưng thật ra dễ dàng dù sao nàng ở trong tiểu thuyết nhân vật cũng dâu rịa chỉ cần rời xa nam nữ chủ hòa nam nữ xứng đám người liền hảo mặc cho bọn hắn tương ái tương sát chính là chân ái khó tìm a hệ thống quân kia gì gặp được chân ái ngươi sẽ cho nhắc nhở sao nay không phải hệ thống chức trách nga thân thỉnh tự mình hành phát hiện chân ái đơ mơ vô nhân tính liền cái nhắc nhở đều không có ngươi không phải biển rộng tìm kim sao chân ái thần mã ghét nhất đinh cảnh cáo cảnh cáo Ký chủ thỉnh đoan chính thái độ, ký chủ thỉnh đoan chính thái độ. Ấm áp nhắc nhở, mặc kệ ký chủ trong lòng tưởng cái gì buồn hệ thống đều có thể biết. Được, liền đều một có. Cốc cốc cốc. tiểu thư, nổi lên sao. Đi học thời gian mau tới rồi. Đã biết, đợi chút liền đi xuống. Trong lên ái tư học viên giáo phục, chật chật chật, này dáng người xứng với loại này hàn bản váy ngắn cũng thật là say. Lại lần nữa xem thường nam chủ nam phụ không ánh mắt sau, mới chậm gì gì ra khỏi phòng. Đặt đi mò mi chào buổi sáng 27 tuổi nữ nhân còn muốn bắt chức 17 tuổi tiểu nữ sinh làm nũng Đan nôn ở trong lòng yên lặng nôn vài cái Đan nôn phiên phiên ký ức Nguyên chủ là con muon bat muoi 17 tuoi tieu nu sinh lam nung đan luon o trong long yen một cha mẹ phùng ở trong tay sợ hỏng rồi ngậm Ở trong miệng sợ tan xào gà yêu thương tiểu công chúa Bởi vì cha mẹ phong túng Dưỡng thành cái loại này muốn liền nhất định phải được đến Khó chịu liền hủy diệt tính tình Mới có cùng nữ xứng cùng nhau tìm nữ chủ phiền toái kia một màn Cuối cùng kết cục đương nhiên là trong nhà bị ái mộ nữ chủ mộ nam xứng lộng tới phá sản sau đó lưu lạc đến đường. Từ trong nhà công chúa đến khách sạn, này thay đổi thật là. Bà bối, làm sao vậy? Bữa sáng không hợp ăn uống sao đàn phụ quan tâm nói đánh gậy ở tự hỏi đàn ôn, có cần hay không ngô mẹ lại làm khác, muốn ăn cái gì nha? Không có lạc, bữa sáng khá tốt. Đặt đi mọ mi, muốn ăn nhiều một chút nga. Làm nũng miệng lươi thần mã thật là đủ rồi. Bảo bối thật hiểu chuyện. Đan mẫu khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười thoát tần thoát hiện, đặt đi mò mì yêu nhất bảo bối lạp. Ngạch, loại này ngọt ngào không khí là chuyện gì xảy ra? Đan luôn vội vàng ngăn xong bữa sáng, ở cha mẹ trên má cất gấn một cái hôn, đặt đi mò mì ta đi đi học. Đã muốn chạy tới cửa Đan luôn loáng thoáng nghe được Đan phụ Đan mẫu nói bảo bối thật ngoan a trưởng thành linh tinh, run rứt một thân ngật đáp, thiệt tình vô pháp thích ứng nguyên chủ cùng cha mẹ ở chung hình thức. Đó là kỹ chủ thiếu ái tài không thể thích đứng loại này tràn ngập ái bầu không khí. A. Doa chết người, hệ thống quân ngươi muốn nói chuyện thời điểm có thể hay không chi một tiếng A? Chi? Hệ thống quân ngươi vừa mới nói ai thiếu ai tới. Đừng tưởng rằng ngươi nha không nói lời nào là có thể tránh được này một kiếp, thiếu ai. Nói giỡn, tỷ nhất không thiếu chính là ai, tỉ chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Thật bi ai, hệ thống quân lắc lắc đầu, yên lặng vì đàn ngôn điểm chi xác Đường xe ngừng ở kim quang lấp lánh cổng trường trước khi, đàn nôn cả người đều sờ bà tạ. Tuy rằng thông qua nguyên chủ ký ức biết cái này quý tộc học viên bất phạm, tận mắt nhìn thấy đến lúc đó vẫn là hôi thường hôi thường chấn động tới, nhớ rõ thư chúng có một đoạn như vậy miêu tả. La Tiểu Thảo nhìn đến này to lớn cổng trường khi, ngây ngốc dùng nha cắn một chút phiếm kim môn trụ, thử xem đó có phải hay không thật thật vàng. La Tiểu Thảo là nữ chủ tên, có phải hay không thực nữ chủ A, hì hì hì. Đương nhiên rồi, này một cắn làm đông nam tây bắt nhóm thấy được, cảm thấy La Tiểu Thảo hào ngốc A, hào can lam đong nam tay bac nhom thay yêu A, hào thú vị A. Một trận cảm thán lúc sau bắt đầu chú ý nổi lên La Tiểu Thảo, vì thế càng ngày càng cảm thấy La Tiểu Thảo không giống người thường, cuối cùng dần dần mà yêu nàng. Tiểu nôn mau tới A, cho ngươi chiếm vị trí. Nghe được nữ sinh kêu gọi, đàn nôn con cặp sách chiều nàng đi đến. Vị này nữ sinh đương nhiên cũng là phá hôi, ở trường học là đàn nôn tốt nhất bằng hưu, mỗi ngày giúp nàng chiếm vị vây xem. Cùng khắc vườn trường tiểu thuyết không có gì khác nhau, đương vườn trường tứ đại giáo Thảo cùng nhau xuất hiện khi. Sẽ có một đống lớn hoa si vây xem thét chói thai cùng chụp ảnh, mỗi ngày buổi sáng đi học đều yêu cầu sớm đến hơn nữa muốn chạm hảo vị trí mới có thể may mắn thấy giáo thảo nhóm chân dung, muộn liền bóng dáng đều nhìn không tới. Đương nhiên nữ chủ luôn là tại đây loại thời điểm ra trạng hướng, tỉ như bị đám người tế tới tế đi té ngã, sau đó nam chủ tới cai anh hùng cứu mỹ nhân thần mã, thấy nhiều không trách lạc. Tới rồi tới rồi, vương tử nhóm tới rồi. Các nữ sinh bắt đầu kích động, xôi chào. À. Phương Đông Hảo xoáy A. Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn cũng siêu xoáy, ô ô ô Hảo Càm động, hôm nay rốt cuộc nhìn đến vương tử nhóm. Đan luôn Trang đến đặc kích động bộ dáng sen lẫn trong trong đám người, nhìn bốn cái tản ra vương bát hơi thở nam sinh trên mặt treo cuồng quyến khốc bá tún đi qua đi. Đi tuốt đàng trước biên nhất định là Phương Đông Hiện, một đầu đặc thấy được nổ mạnh đầu, thật không làm thất vọng tên của hắn. Phương Đông Hiện bên tay trái cái kia cười đến vẻ mặt ôn nhu chính là Nam Cung cánh không thể nghi ngờ. Lại qua đi cái kia hoa hoa mặt là Tây Môn Thành, mà Phương Đông hiện bên tay phải cái kia lánh khốc chính là Bắc Đường Phong. Vườn trường phim thần tượng nam chủ nam phụ đều xuất hiện, nữ chủ còn xa sao. Quả nhiên, cách đó không xa kinh hiện bị người tế tới tế đi nữ chủ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hệ thống quân, không liên quan chuyện của ta liền không cần vây xem đi, xem một đám tiểu quỷ chơi tới chơi đi thật sự lãng phí thời gian. Chỉ cần không phá hư cốt chuyện liền hảo. Nguyên lai hệ thống quân như vậy đáng yêu a, thật thú vị. Ký chủ thân không cần dùng nam chủ miệng lưỡi đùa giỡn buồn hệ thống, nếu không cảo ngươi ngửa. Thiết, khai không dậy nổi vui đùa ra hỏa. Thật nham chán, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn hảo thượng hai năm ở này đó tiểu quỷ chung tìm chân ái. Này so đã chết còn khó chịu à. Tạ là phân cách tuyến. Một đám ấu trí lại ngu ngốc tiểu quỷ, còn hảo tự mình bất hòa năm ở này đó tiểu quỷ chung tìm chân ái. Này so đã chết còn khó chịu a. Ta là phân cách tuyến. Một đám ấu trí lại ngu ngốc tiểu quỷ, còn hảo tự mình bắt hòa nam nữ chủ một cái ban, bằng không cả ngày nhìn bọn họ ấu trí phi thường ở chung hình thức nàng nhất định sẽ tự sát đan ngôn nằm ở đại thụ hạ sạch sẽ mặc cỏ nhàn nhã nhìn tiểu thuyết hệ thống xuất phẩm an đồ ăn vạt xuyên qua tới đã một tuần tìm chân ái thần mã hoàn toàn không tiến triển a nguyên lai like ký chủ ngươi còn biết muốn tìm chân ai a buồn hệ thống còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu phương đông hiện ta chiêu ngươi chọc ngươi làm, ngươi vì cái gì lão tìm ta phiền thoái mang theo thanh xuân mà thanh thúy giọng nữ đánh gậy đang muốn trả lời hệ thống nói đang ngôn bùn đại gia cao hứng a túng tún khẩu khí quả nhiên là nam chủ giả thiết ta. Đơ mờ, không thể nào, trốn đến này đều có thể gặp được này hai hóa, này đã là này tuần lần thứ mấy lạc, rõ ràng đã cố ý rời xa bọn họ, còn luôn là vừa lúc gặp được hai người bọn họ, này đổ tám đời múc nhà. Còn hảo bọn họ là ở đại thụ bên kia, không chỉ ý là nhìn không tới nàng. Nhanh chóng thu thập hảo rơi rụng toi nang nhanh chong thu thap hao roi dung o chung quanh đồ ăn vặt, vẫn là mau bỏ đi tương đối hảo, là một người phá hôi, đối mặt nam nữ chủ khi điệu thấp điểm mới là vương đạo, hô. Đặt tới an toàn khoảng cách sau, đang luôn thở dài nhẹ nhõn một hơi, quay đầu lại nhìn nhìn đại thụ phương hướng, nam nữ chủ thần mã thật là vạn đắc ca, đến nào ở đâu xuất hiện định luật hảo dọa bạc. Frank! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lập tức giúp người nhặt lên tới. À, thật lớn một đoá đông cô. Tại đây loại xoái ca mỹ nữ tụ tập vườn trường nôn tình văn cư nhiên có đông cô đầu tồn tại, thật là đại ngã nàng hệ thống A. that lon mot đoa đong co tai đay loai soái ca my nu tu tap vuon truong luôn tinh van cu nhien co đong co đau ton tai that la đai nga nang he thong a khong quan hệ lạc. Nhìn đến đối phương như vậy hoảng loạn, nàng cũng ngồi xổm xuống thân hỗ trợ thật sự thực xin lỗi ta không phải cố ý tuổi dậy thì biến thanh khàn khàn giọng nam mang theo sợ hãi run rẩy nam sinh ngừng mặt một bộ đại đại kính đen cũng che không được tái nhật mặt như thế nào có một loại nàng là ác bá chuyên khi dễ nhỏ yếu ảo giác nàng xác định trong trí nhớ chưa thấy qua hắn a như thế nào một bộ rất sợ nàng bộ dáng đông cô cung quýt trốn đi rồi lưu lại đan ngôn vẻ mặt mạc danh nhìn hắn càng ngày càng mơ hồ bóng dáng quả nhiên đang sợ nàng hệ thống quân sao lại thế này vì cái gì cái kia nàm sinh như vậy sợ ta. Thì nghiêm túc xem xét nguyên chủ ký ức. Hệ thống quân đánh ngáp một cái, vây đã chết, đừng quay dày buồn hệ thống ngủ. Tích một tiếng, có điểm giống di động tắt máy thanh âm. Này hệ thống quân hảo không đáng tin cậy à, xem ra chỉ có thể chính mình tìm nguyên nhân. chương ba túm túm giáo thảo VSC buồn buồn nhà đầu, nhị. Thiểu nôn thiểu nôn À, nơi xa chuyển đến thâm tình kêu gọi. Là ai, ai ở kêu ta? Vì cái gì nàng thanh âm như vậy vội vàng? Vì cái gì nàng nện bước như vậy hôn độn, than bùn, đủ rồi Nga? Tiểu Chi, làm sao vậy thu hồi trang so vô cùng bi thương ánh mắt, đang luôn nhìn nhân chạy trốn cấp mà hô hấp dồn dập Tiểu Chi. Cái này Tiểu Chi chính là ngày đó giúp nàng chiếm vị vây xem nữ sinh, tên đầy đủ lâm chi. Gần nhất, tổng, luôn là thấy. Không đến ngươi, như thế nào cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều? Nga ha ha ha, gần nhất tương đối vội. Mở to mắt nói dối đi ngươi, xem tiểu thuyết ăn đồ ăn vặt vội. Nga, như vậy à? Lâm Chi tin tưởng không nghi ngờ gật gật đầu. Người tìm ta có việc. Âu Dương chuẩn bị tổ chức một ít đồng học đi tìm La Tiểu Thảo, người muốn hay không cùng nhau. Cái này La Tiểu Thảo thật sự là quá mức, bá giả phương đông vương tử liền tính, gần nhất còn thông đồng nam cung vương tử, lớn lên xấu còn như vậy bờ lạp tờ lạ lạ. Âu Dương, này không phải buồn văn nữ xứng tên sao? Ngắm lại nàng cuối cùng kết cục Thiên tử Hồ có điểm lạnh. Ngươi không phải thích Nam Cung Vương từ sao? Đi, chúng ta đi cho nàng điểm giao hấn, làm nàng nhúng chẳng ngươi Nam Cung, lại không làm điểm cái gì, nói không chừng ta đáng yêu Tây Môn cũng bị nàng câu dẫn bở lạp tợ lạ lạ. Kìa gì? Tiểu Chi A, ta không đi lạp. Đánh gây không ngừng nói chuyện Tiểu Chi, này cô lạnh nhất định là cái làm nhảm, ngươi tốt nhất cũng không cần đi. Mơ hồ nhớ rõ đi tìm nữ chủ phiền toái nữ sinh kết cục cuối cùng đều không tốt lắm, này cô lạnh tâm địa không xấu. Chỉ là thích một người, có thể bảo nàng cũng không tồi. Gì? Thiểu nôn, ngươi không cần nàm cung lạc. Thiểu chi trừng lớn hai mắt, khó hiểu hỏi. Hắn chưa bao nang cung khong toi gi tiểu non nguoi khong can nam cung làm. thieu chi trung lon hai mat về ta, như thế nào có thể nói là ta đâu. Đan nôn ra vẻ yêu thương 45 độ rác ngửa đầu, kỳ thật trong lòng ở sướng ta ở nhìn xa, ánh trăng phía trên, ta đều nghĩ thông suốt, yêu không yêu gì đó ta từ bỏ. Thế giới này không có ái cũng sẽ không thế nào, tội gì khó xử chính mình theo đuổi này không thực tế đồ vật đâu ta thật sự mệt mỏi. Rất mệt, rất mệt. Nói xong, dùng ngón tay lau đi căn bản không tồn tại nước mắt. Hô, hy vọng lần này Trang So có thể thành công thoát khỏi thích nam cung cái này tay mải. Ô ô ô, tiểu ngôn, ta chưa bao giờ biết ngươi hái đến như vậy mệt, ông trời vì cái gì như vậy tàn nhẫn, vì cái gì? Ai, này cô lạnh thật là thực ngốc thực thiên chân. Ngạch, nàng chỉ là vì chính mình không thích nam cung đột nhiên chuyển biến biên cái lấy cớ, nhưng không nghĩ tới lửa tiểu cô lạnh nước mắt ta. Xem ra này Tiểu Chi là cái người có cá tính A. Tiểu Chi, ngươi cũng buông tay mãi tây môn thanh không thích ngươi, ngươi trong lòng rất rõ ràng không phải sao cường vận dưa tuy rằng giải khát, nhưng không chiếm được hạnh phúc. Có thể chứ. Ta có thể từ bỏ sao, chính là ta tưởng tượng đến tâm liền đau quá đau quá. Tiểu Chi che lại trái tim, nước mắt nước mũi tề phi, vừa thấy chính là ai n ái ngôn tình nữ chủ. Có thể, ngươi có thể, tin tưởng chính mình hảo sao. Chúng ta cùng nhau nỗ lực khắc phục hảo sao. Thiệt tinh say, chính mình cái này chi tâm bạn tốt diễn đến không tồi, bữa tối chuẩn bị thêm đồ ăn cho chính mình khen thưởng. Suy nghĩ một thời gian sau, tiểu chi rốt cuộc nghị thông suốt, ân, ta sẽ nỗ lực quên Tây Môn. Tiểu hai tử cảm tình không ổn định, tương đối dễ dàng châm ngòi, lau khô nước mùi nước mắt, đôi tay gắt gao nắm tay, nháy mắt dốc lòng nữ chủ cảm giác quen thuộc sáng mù đan nôn hợp kim ti tan mắt chó, như thế nào nàng cảm thấy tiểu chi càng thích hợp làm nữ chủ liệt. ân, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đan nguồn trang so hình thức lại lần nữa mở ra, sau đó nhanh chóng thay đổi đồ tham ăn hình thức chúng ta đi ăn cái gì đi, hóa bi thương vì muốn ăn. Tiểu cô lệnh cố lấy hai má, đôi tay nắm tay, tiếp tục dốc lòng nói hảo, hóa bi thương vì muốn ăn. Thiếu niên lang, người quá thiên chân lạc, ta mới không nói cho người đan nguồn thứ này bi thương thần mã căn bản một có, chỉ là vì ăn tìm cái hợp lý lấy cớ mà thôi. Mòi mũi. Các nàng không biết chính là, hai cái nam sinh đứng ở thụ bên kia đem các nàng nói qua nói đều dành mạch nghe được. Thực sự có ý tứ không phải sao. lãnh khốc nam sinh gợi lên khỏe miệng, trong mắt mang theo tà mị quang, nhìn càng lúc càng xa thân ảnh. Hamburger, khoai điều, nướng cánh, gà khối, gà đê nga, lại đến hai đại ly coca. Đan luôn nhìn nhìn thức đơn, cảm thấy không sai biệt lắm, ân, liền trước như vậy. Quý tộc trường học chính là hảo A, đan luôn tính toán đem tiếp trước không cùng bằng hữu đi qua cơ lao tiếp nối đều đền Tiểu Thiếu ngôn a chúng ta có phải hay không điểm quá nhiều. Tiểu Chi nỗ lực bỏ qua người phục vụ ánh mắt, mất mặt đã chết, ô ô ô, o hối hoi hận lạp, hóa bi thương vì muốn ăn thần mã hảo dừng bút, ngốc bước, à, nhiều sao, sẽ không à, mau ăn mau ăn, không đủ chúng ta lại điểm. Nói xong thuận tay tắt một cây khoai điều tiến Tiểu Chi đang muốn nói chuyện miệng. Quả nhiên cùng bằng hưu cùng nhau ăn cái gì nhất có ái, nguyên chủ so nàng hạnh phúc à, ít nhất nàng có bằng hưu, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình kiếp trước hôn đến quá thảm. Bằng hưu thần mã một cái đều không có. Đại đại hút một ngụm coca, nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, quả thực không cần quá hạnh phúc. Khu khu khu. Làm sao vậy? Khu khu, không có việc gì, không cẩn thận sặc tới rồi, khu khu. Bởi vì nhìn đến một đoá đại đông cô thổi qua đi, đương nhiên câu nói kế tiếp không có nói ra. Bất quá, cái kia nam sinh vì cái gì như vậy sợ chính mình, tiểu chi có lẽ sẽ biết, tiểu chi, ngươi có nhận thức hay không một cái nam sinh. Cắt đông cô đầu mang đại đại kính đen ân thực bạch rất cao bộ dáng biết a tiểu chi tắc viên gà đinh cái kêu nhược kê kêu diệp mộ bạch là chúng ta trường học học thần so la tiểu thảo thành tích không biết hảo bao nhiêu lần quả thực chính là thiên tài đáng tiếc lớn lên xấu lá gan cũng tiểu tồn tại cảm còn đặc thấp trách không được trách không được không cẩn thận đụng phải nàng một chút liền sợ tới mức không được nguyên chủ ở vườn trường lại kêu căng lệ người sợ hãi cũng liền nói đến thông diệp mộ bạch tặc vừa nghe còn tưởng rằng là vị nào trích tiên nhân nhi đâu, nhưng hiện thực là dễ nghe như vậy tên lại là đặt ở một đóa đại đông cô trên người, cảm giác hảo không khỏe a có hay không? Như thế nào, ngươi như thế nào hỏi hắn tới? Kỳ thật bạch mục thực đáng thương, tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng phụ không yêu mẫu không đau, một cái bằng hữu đều không có, vẫn luôn là độc lai độc vãng. Như vậy a, kia không phải cùng nàng kiếp trước giống nhau thảm? Nghĩ đến kia sợ tới mức tái nhợt mặt, đan ngôn bất đắc di lắc đầu, quan nàng mau sự a? Vẫn là trước quản hảo tự mình đi. Ta là phân cách tuyến. Đánh một cái đại đại ngáp, vừa đi học đan ngôn liền ở câu cá, 10 năm không thượng qua khóa, hiện tại làm nàng ngồi ở phòng học chính là một loại cha tấn a a a. Đinh linh linh linh. Tiểu ngôn, người đi đâu a? Đi toilet, ha ha a. Đi toilet như thế nào cầm bao? Tiểu chi nhìn đan ngôn trong tay bắt lấy ba lô, rõ ràng chính là muốn chạy trốn khóa, tìm như vậy lạn lấy cơ ai mẹ nó tin a. Thuận tiện bổ cái trang đan luôn tiếp tục ra mặt dạy biên đi xuống người nhà căn bản không hóa trang bổ cái màu trang a tiểu chi nhìn đan luôn biến mất ở cửa thân ảnh sơ sơ cảm nàng muốn hay không cũng trốn ấm áp nhắc nhở tiểu bằng hữu ngàn vạn đường học quái á di trốn học nga dù sao nàng trốn học cũng không phải một lần hai lần đan luôn lại lần nữa cảm thán quý tộc học viện chỗ tốt đi học lao sư không chấm công chỉ cần khảo thí không quải liền không thành vấn đề lấy nàng kiếp trước cao trung thành tích khảo thí trước ôm một cái chân phật liền hảo Sao một cái sảng tự lợi hại? Ký chủ, ngươi có thể không cần như vậy lười sao? Đã qua đi hai tháng, bố trí đi xuống nhiệm vụ một chút tiến triển đều không có, cả ngày liền ăn uống ngủ, ăn uống ngủ. Ha ha, nếu đều chạy ra tới, tìm một chỗ ngủ đi. Hệ thống hệ thống ngươi không hiểu ái, lôi phong tháp nó sẽ ngã xuống tới. Frank. Lại tới, gần nhất tiểu hải tử ra cửa đều không mang theo đôi mắt sao? Đem a di đâm hỏng rồi ngươi nhà có thể phụ trách sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cô ý. Khàn khàn giọng nam trung hốn loạn sợ hãi run rẩy, túi đầu không ngừng xin lỗi. Không phải cô ý chẳng lẽ là có. Đông cô đầu. Lại là kia đoá đại đông cô, đây là cái gì vượn phân A. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi bởi vì túi đầu, đang luôn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lòng hiếu kỳ càng thêm nổi lên tới. Cái này đông cô đầu rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu xấu niết. Xin lỗi phải có thành ý A, túi đầu ai biết người đang làm gì. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, ngẩng đầu lên làm chấm nhìn một cái ngươi khuôn mặt nhỏ nhưng là nàng sợ người khác nói nàng lưu manh nghe được đan ngôn như vậy cùng quyến bá đạo túng nói đông cô đầu thoáng lui về phía sau vài bước chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ cười đến vẻ mặt tà khí vừa lòng ngươi nhìn đến sao hào đi trở lên chỉ do đan ngôn cá nhân y y chân thật tình huống là đông cô đầu chỉ là nhanh chóng ngẩng đầu nhanh chóng nói câu thực xin lỗi sau đó nhanh chóng xoay người chạy lưu lại vẻ mặt ngốc lăng trụ đan ngôn ký chủ nếu biết đông cô nhát gan Vì sao còn dọa hù nhân ra? Hệ thông quân, ta bắt đầu đối hắn cảm thấy hứng thú, ngươi nói hắn có thể hay không là ta chân ái. Hai người liên tục hai lần lấy cùng loại phương thức gặp được, đây là hồng quả quả vượn phân A, có lẽ đây là nào đó ám chỉ cũng nói không chừng. Khu khu khu, ký chủ ngươi xác định. Ngươi không để bụng diện mạo sao? Hắn chỉ là kiểu tóc buồn cười chút, nhưng tính cách A, làm người A hẳn là không tồi, so nam chủ nam phụ khá hơn nhiều. Ta giác đông cô đầu nhất định sẽ giống nào đó phim truyền hình diễn như vậy, các gái đẹp kiểu tóc liền sẽ biến xoái. Thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin, nếu hắn vẫn luôn là xấu ngươi muốn hạt nha. Ngươi xấu không có việc gì ta hạt mới là chân ái đâu, có gì không thể niết. Đinh, ký chủ nhu vay cac cai không xác định diệp mộ bạch vì chân ái? Đúng vậy. Đinh, chân ái đối tượng xác nhận xong. Đang ở thu hoạch tư liệu, tư liệu thu hoạch xong. Chân ái đối tượng, diệp mộ bạch. Chân ái giới tính, nam. Chân ái tiến độ, 0%, ký chủ muốn cố lên Nga. Làm cái quỷ gì, chẳng lẽ chân ái đối tượng giới tính còn có thể là nữ không thành? Bồn hệ thống đã từng nói qua, chúng ta là một cái chú ý nhân quyền hệ thống, chỉ cần là chân ái, vô luận giới tính, đều nhưng tính hoàn thành nhiệm vụ. Ác, ta nhưng không làm đồng tính luyên ái. Đây là ký chủ chính minh sự, cùng bồn hệ thống không quan hệ. Nếu ký chủ đã xác nhận hảo nhiệm vụ đối tượng, thì mau chóng chế định kế hoạch, cần phải ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hậu quả tự phó Còn có một năm lại 10 tháng thời gian Tới cái lâu ngày sinh tình hẳn là hành đến thông Đầu tiên muốn tìm cái lấy cớ tới gần đồng cô Cân nhắc một phên sau Đan luôn trong lòng đã có bước đầu kế hoạch A thích chính chui đầu vào thư Trung mộ đồng cô đánh cái hát xỉ Ân, là cảm lạnh sao chương bốn túm túm giáo thảo Vs xỉ buồn buồn nha đầu Tam, ký chủ ngươi thật sự muốn làm như vậy Ít nói nhảm, giúp ta xem hắn lại đây không có Phim truyền hình không phải thường xuyên diễn thần mã chố rẽ gặp được cái sao. Căn cứ hệ thống mấy ngày này theo dõi, đông cô hôm nay nhất định sẽ đi ngang qua cái này chố rẽ, nàng có thể mượn cơ hội này, làm hai người ở cái này chố rẽ không cẩn thận đánh vào cùng nhau, tốt nhất là đông câu ngã trên mặt đất, sau đó tới cái ngoại ý muốn chi hôn, vì thế lấy nụ hôn đầu tiên bị trốn vì lấy cớ làm đối phương phụ trách, thành công bước lên bạn gái chi vị. Cái kia ký chủ à, ta tưởng nhược nhược nói một câu, cái này kế hoạch không quá đáng tin cậy à. Ngươi biết cái gì, ta đều kế hoạch vài thiền, như thế nào liền không đáng tin cậy. Phim truyền hình không đều là như vậy diễn sao, nam nữ chủ bởi vì ngoại ý muốn chi hôn sinh ra lệnh người mặt đỏ tim đập tình yêu, ta chính là chiếu kịch bản tới. Chính là, đừng chính là, mau nhìn xem đông cô đến nào. Ký chủ khoảng cách mục tiêu nhiệm vụ còn có 20 mét. 15 mễ, 10 mét, 5 m 10 mét, 15 mễ. Cái quỷ gì, như thế nào càng ngày càng xa lạp. Ngươi rốt cuộc có thể hay không tính toán A. Đông cô đi đến một nửa lại quay đầu lại, tựa hồ có việc. Ta đây kế hoạch làm sao bây giờ? Tục ngữ nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ta đều nói không đáng tin cậy ngươi còn không tin. Không được, hôm nay như thế nào đều đến đem hắn đem tới tay. Đông cô, ngươi đứng lại đó cho ta. đang luôn lấy hết can đảm gọi lại cách đó không xa người, nhắc chân nhanh chóng hướng mục tiêu nhiệm vụ chạy như bay mà đi. Thình tự hành não bổ 10 vạn chỉ thảo nê mã chạy như bay mà qua hình ảnh. Ký chủ, ngươi đừng xúc động. Phan, đơ mờ, đau chết tỉ, ai tới nói cho nàng vì cái gì thoạt nhìn như vậy ngược kê nam sinh cân bản là đầy không ngã, còn có, vì cái gì thứ này ngược ngạnh giống cục đá. Phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền phát sinh ngoại ý muốn chi hôn, liền cố ý đều không thể phát sinh, kia nàng phải dùng cái gì lấy cớ tới gần hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ngươi nhà có phải hay không ngốc nhà, rõ ràng chính là nàng chính mình đụng phải tới. Đan nguồn linh quang chặt lóe, dối tay ôm chặt lấy đối phương eo. Nếu hắn như vậy nhắc gan, không hảo hảo lợi dụng một chút như thế nào không làm thất vọng chính mình. Ngươi nếu ôm ta chính là bẩn ta trong sạch chi thân, ngươi phải đối ta phụ trách. Đông cô đầu. Hệ thống quân. Như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không tưởng quyền nợ. Cái kia. Đông cô liếm liếm bởi vì khẩn trương mà khô khóc đôi môi, tựa hồ là ngươi ông ta. Nga, phải không? Ta đây đối với ngươi phụ trách cũng đúng. Dù sao mặc kệ như thế nào chính là phải có một phương phụ trách, như vậy kế hoạch mới có thể thành công. Đương nhiên nàng sẽ không ngây ngốc nói ra. Đàn ngôn tiết tháo rơi trên mặt đất, nàng vây vây ống tay tháo tỏ vẻ không quan hệ, chỉ cần đạt tới mục tiêu là được, tiết tháo thần mã không cần cũng thế. Lúc này đông cô nội tâm cơ hồ là hóng mất. Nhất định là hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch mới gặp như vậy một cái xả tinh bệnh. Ngươi dám không phụ trách ta liền tấu ngươi. Đan ngôn nghiến răng nghiến lời nói. Thế có không đạt tới mục đích chết không thôi quyết tâm. Đông cô nuốt nuốt nước miếng, muốn cự tuyệt nói ở nhìn đến đan ngôn ánh mắt sau theo nước miếng nuốt tiến vào sau lắp bắp nói ta. Ta sẽ phụ. Trách. Trên vai đột nhiên trọng rất nhiều, hắn trách nhiệm giống như thực trọng đại bộ Giang A. ân bé ngoan. Đan ngôn vừa lòng cực kỳ Đông ra vẫn luôn ôm người khác eo tay, nô, cảm giác cũng không tệ lắm, lần sau muốn lại tìm chút lấy cớ nhiều ôm vài lần. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, ký chủ, người tiết tháo đâu. Làm một cái 2.000 tuổi hệ thống, trước nay chưa thấy qua như vậy nữ nhân, hắn giống như phát hiện cái gì đến không được đổ vật. Đã sớm vỡ lời đất. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, đối tổ quốc đoá hoa ra tay quả thực chính là soát nàng hạn của A. Người như vậy điều người ba mẹ biết không? Ta là phân cách tuyến. Ta đẹp sao? Bọn họ kết giao bao lâu tới? Hai chú. Này hai chú bọn họ đều làm chút thần mã. Ấn, dung nàng ngâm lại, kết giao ngày đầu tiên bắt đầu, đông cô liền ở chỗ nàng. Cuối cùng nàng thông qua hệ thống khai bàn tay vàng, mở ra định vị hình thức. Mặc kệ hắn ở đâu, nàng đều có thể biết, ở ngươi tàng ta tìm, ngươi trốn ta truy một vòng trong trò chơi. Đan luôn xinh đẹp thắng được, đông cô tự biết trốn không được, đành phải từ bỏ. Vì thế đan luôn bắt đầu lì lợm la liếm, đông cô đi đâu, nàng liền đi đâu tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái soát hảo cảm cơ hội, liền nhân gia thượng vê nút cờ cũng muốn giống bảo tiêu giống nhau canh dự ở cửa, đem tổ quốc đoá hoa nhóm sợ hãi, thẳng hô pháp hải mau tới thu này yêu quái. luôn là ai? Không biết xấu hổ vô hạn cuối tiểu nhân là cũng, bồi xí thần mã chính là tiểu cả sờ, các người này đó vô chi tiểu nhi làm gì được ta? Các người cho rằng đông cô không có cự tuyệt quá sao? Đông cô thật sự không cự tuyệt quá, bởi vì hắn sợ hài à? ô ô ô! hai điều khoan nước mắt tự gương mặt lẳng lặng chảy xuôi nói đông cô thật sự thư cái đọc sách kết giao mấy ngày qua đại bộ phận thời gian đều là ở thư viện vượt qua nàng như thế nào đều cảm thấy những cái đó nhạt méo nhàm chán triết học thư so nàng còn dễ dàng soát đông cô hảo cảm ta đẹp sao rốt cuộc nàng chịu không nổi lạc thư thư thư đều là thư này đông cô chính là một cái ngốc tử mỹ nhân trong ngực cư nhiên không biết hưởng dụng a đông cô còn không có từ thư trung phản ứng lại đây hai mắt mê ly nhìn ngồi ở đối diện đan ôn Thư đẹp vẫn là ta đẹp. Cái này đồng cô mồ hôi lạnh hứa ra, hắn muốn như thế nào trả lời, là nói thật vẫn là muốn. Thư, thư đẹp. Hắn là một cái thành thật hài tử, nhưng là dây tiếp theo hắn liền hối hận. Con một sách, chết đồng cô, đại ngùng ngốc. Đan ngôn thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đan ngôn đột nhiên đứng lên, cầm lấy cặp sách liền hướng cửa đi, nàng ngốc tử mới bồi hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ký chủ, ngươi lại xúc động, nhiệm vụ tiến đổ mới hoàn thành 20% ngươi không thể từ bỏ ai biết cái kia con mọt sách hảo cảm như vậy khó soát cả ngày liền biết đọc sách thật là cái đại ngu nốc. nói thật này đoá đông cô đả kích đến nàng nàng trong đầu tốt đẹp lãng mạn hẹn hò thần mát đều biến thành phao thư viện hai người đừng nói ô yếm liên thủ bọn họ cũng chưa chẳng qua hai người chi gian một chút ái mọi hơi thở đều không tồn tại liền cùng người xa lạ dường như ký chủ đừng tuy hứng nhiệm vụ đối tượng tuyển định liền vô pháp đổi mới ngươi vẫn là muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ thời hạn qua ngươi biết hậu quả Ta đây phải làm sao bây giờ, tổng không thể vẫn luôn bồi hắn phào thư viện đi. Dung bùn hệ thống ngắm lại. Không bao lâu, đan luôn trong tay xuất hiện một quyển truy nam bảo điện. Truy nam bảo điện. Có thể sao hệ thống quân, ngươi từ nào làm ra? Bùn hệ thống muốn nói gì nhiều nhất, chính là thư. Mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì chủng loại thư, ta đều có thể làm ra tới, có thể so với quốc tế hình thư viện. Thao, như vậy điều. Nguyên lai like ngươi vẫn là có điểm tác dụng. Ta là phân cách tuyến. Ăn được cơm tắm xong sau, đang luôn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trịnh trọng nhìn đặt ở trước mặt thư, thật sâu thở dài một hơi sau, mới chậm rãi mở ra. Truy Nam Bảo Điển điều thứ nhất, lì lợm la liếm, không có lúc nào là xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn thói quen ngươi tồn tại. Ân, nàng chính là như vậy làm, chính là tựa hồ không thể thực hiện được. Tiếp tục xem đi xuống. Truy Nam Bảo Điển đệ nhị điều, như gần như xa, đương hắn thói quen ngươi tồn tại, ngươi liền phải trước xa cách hắn một thời gian làm hắn rõ ràng ngươi tồn tại tầm quan trọng. Ý kiến hay, nàng từ ngày mai liền bắt đầu xa cách kia đóa đông cô. Hừ. Truy Nam bảo điện đệ tam điều, ghen tuông bay tứ tung, cho hắn biết ngươi không phải phi hắn không thể, ngươi có thị trường, có giá thị trường. Ân, cái này có điểm khó, nàng không có nam nhân truy a, chẳng lẽ phải bỏ tiền tìm người diễn kịch. Truy Nam bảo điện đệ tứ điều, ái liệu lý, bắt lấy nam nhân dạ dày liền tương đương với bắt được hắn tâm. Đang luôn một tờ một tờ nhìn kỹ, Nhưng nhìn đến thư cuối cùng một tờ khi, nàng cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Hệ thông quân, ngươi nói một chút, vì cái gì nơi này viết tu luyện điều kiện là muốn luyện này công, tất tiên tự cung, còn có quyển sách này xuất bản ngày cư nhiên là 20001 năm, đều mười mấy năm trước thư ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra tới. Ký chủ thỉnh bình tĩnh, tu luyện điều kiện nhằm vào chính nhien la là nam tính, ngươi là nữ sinh liền không cần để ý những chi tiết này lạp Thư tuy cũ, hữu dụng là được, không cần kinh hoảng. thao nàng tự hồ phát hiện cái gì đến không được đồ vật này hệ thống quân không phải là hủ đi ta là phân cách tuyến thành phố ép đầu thu buông xuống ánh mặt trời không hề trói mắt giáo bên đường nước pháp ngô đồng hạ ngồi hai vị hai vị thiếu niên một cái lanh khốc một cái đáng yêu thật la hút người trong mắt bắc đường ca ngươi tin tưởng tình yêu sao tây môn thanh pho s đau thu một cây he choi mat giao quýt vị kẹo que không có bỏ vào trong miệng mà là đối với loang lổ sái lạc ánh mặt trời xinh đẹp màu cam giống như trên bầu trời lập lòe sao trời Tình yêu lực lượng liền lớn như vậy sao Vì cái gì Phương Đông có thể Vì một cái bình thường là tiểu thảo Cùng Nam Cung tranh phong tương đối Bọn họ là như vậy tốt bằng hữu A Từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mặc kệ là cái gì Nam Cung đều sẽ khiêm nhượng Phương Đông Chính là lại vì cái kia là tiểu thảo Cố trước Chẳng lẽ cái kia là tiểu thảo thật sự có lớn như vậy mị lực Bác Đường Phong nhìn hắn chuyển động Trong tay đường đồng Không có trả lời Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình có tin hay không mọi người Theo như lời tình yêu Phương Đông nam cung còn có la tiểu thảo bọn họ chi gian dây dưa ở hắn xem ra bất quá là thiếu niên khi ấu trí chơi đùa nhân tâm thiện biến hiện tại thích bất quá là nhất thời tò mò thôi lại nói giống bọn họ loại này gia đình con cháu là không có tư cách nói ái kỳ thật ta có điểm hâm mộ phương đông bọn họ tây môn thanh đem kẹo bỏ vào trong miệng ngẩng đầu nhìn nước pháp ngô đồng nghiêm mật cánh lá trong mắt chiếu ra tràn đầy thương cảm ta cũng tưởng nói một hồi luyên ái có cười vui có nước mắt bang bác đường phong một trưởng chụp ở hắn trán con tuổi nhỏ học nhân gia làm thương cảm giống cái gì? Hắc hắc, nhàm chán sao? Mãn nhãn thương cảm biến thành tốt nhà, Bác Đường ca, ngươi xem bên kia không phải kia cái gì đan? Đơn cái gì ngôn sao? Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, Bác Đường phong một cái tắt lại hướng Tây Môn Thanh chán tiếp đón, Nhân gia họ Đan, sẵn, Têu Đan luôn, Têu ngươi không hảo hảo học tập, tự đều nhận không được đầy đủ. Tây Môn Thanh nhe môi, đầy mặt ủy khuất, dù sao không đều là như vậy viết sao, đọc không đọc sai lại không quan hệ. Ngươi lần trước không phải còn gọi người cha xét nàng tư liệu sao? Có hứng thú như thế nào không thượng? Bác Đường Phong tưởng lại lần nữa thở ra một cái tắc khi, Tây môn thanh an toàn tránh thoát, hắc hắc, hắn mới sẽ không ngây ngốc bị đánh lần thứ ba liệt. Bác Đường Phong nhìn cười đến vẻ mặt đắc ý người nào đó, tung ra mấy cái lạnh lùng ánh mắt chết tiểu hài tử biết cái gì. Hắn thừa nhận chính mình đối cái kia nữ sinh có chút hứng thú, nhưng như vậy liền ra tay không phải phong cách của hắn. Trước 5 tún túm giáo thảo VSC buồn buồn nha đầu, 4. Hệ thông quân, ngươi cái kia truy nam bảo điển tác dụng cực hơi à. Ta cơm chưa tình yêu đều tặng lâu như vậy, chân ái tiến độ mới 45. Từ từ tới, chân ái độ lại không phải tốt như vậy soát, đừng quên ngươi cũng muốn yêu hắn. Cảm tình không phải đơn phương trả giá, muốn đối phương yêu ngươi, chính mình cũng muốn hiểu được như thế nào đi ái đối phương. Nếu ta không thích cái kia ngốc tử, ta sẽ làm nhiều như vậy ngu ngốc sự. đang luôn trong tay sách theo giúp việc ngày đông nấm làm cơm chưa tình yêu. Biên cùng hệ thống nói chuyện phía biên hướng đông cô lớp đi đến. Nàng căn cứ truy nam bảo điển đệ nhị điều, đối đông cô xa cách mấy ngày, cái kia đại ngốc căn bản là không để bụng hảo phạt, đệ tam điều nàng chấp hành không tới, trực tiếp nhảy đến chảo dạ dày hình thức. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ đem tiện lợi hộp đặt ở đông cô trước mặt ngày đó. Ngươi như thế nào đông cô từ thư trung ngang đầu liền nhìn đến đang ngôn thở phì phì đứng ở trước mặt. Nàng ngày đó tức giận như vậy từ thư viện chạy ra đi, hắn còn tưởng rằng bọn họ đã chia tay vốn dĩ hai người kết giao giống như là một giấc mộng. nguyên lai like, mỗi thời mỗi khắc đều dính hắn nữ sinh đột nhiên không thấy được bóng dáng làm hắn qua vài thiên tài chậm rãi thói quen độc lai độc vãng hiện tại nàng lại đột nhiên xuất hiện đan luôn đem trước mặt hắn thư thu hồi tới lại thuận tay đem tiện lợi hộp mở ra bãi ở trước mặt hắn đưa qua chiếc đũa nhạ ăn đi kỳ thật nàng vẫn là có điểm tức giận cái này đại đông cô thật sự có đủ lệnh người náo nhiệt nàng không đi tìm hắn hắn liền không thể chủ động điểm đi tìm nàng sao Đông câu ngốc ngốc tiếp nhận chiếc đúa vô thú không biết nói cái gì cho phải ta. Ta cái gì ta, còn không mau ăn, lạnh liền không thể ăn. Đây chính là nàng thân thủ làm. Nấu cơm thần mã nàng là không thành vấn đề, có vấn đề chính là nguyên chủ sẽ không à. Vì không làm cho tiện nghi ba mẹ cùng nô mẹ nó hoài nghi, nàng ở hướng nô mẹ học tập trù nghệ khi, không cẩn thận cắt tới tay, không cẩn thận bắn đến linh du, lại không cẩn thận lầm đường cùng mối, cuối cùng mới từ nô mẹ nơi đó tốt nghiệp. Nỗ mẹ còn thẳng khen nàng có thiên phú, tiện nghi ba mẹ càng là khoa trường, nơi nơi hướng người khoe ra chính mình có cái lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hoàn mỹ nữ nhi. Người còn ở giận ta sao? Đông cô cúi đầu, không biết là thẹn thùng vẫn là ở sợ hãi. Không nghĩ ta sinh khí liền đem này đó ăn sạch quang. Đan luôn ngữ khi phóng mềm, đem tiện lợi hộp lại đẩy gần hắn. Hảo! Đông cô bắt đầu ăn trước mặt tiện lợi, tựa như một cái ngoan ngoan hải tử. Thứ này còn kém không nhiều lắm. Ngươi lại đây. Một đạo giọng nam đánh gãy Đan ngôn hồi ức. Đờ mở, Đan ngôn Tư tiểu lục sau liền không ai gọi sai quá nàng họ, ai mẹ nó như vậy kêu nàng. Đan ngôn tuân thanh âm phương hướng xem qua đi, đù má, Tây Bắc. Nàng có phải hay không nhìn lầm rồi. Tây Môn thanh đối với nàng ngoắc ngoắc nó tay, tựa như gọi cẩu dường goi cau giuong nhu uy. Đan ngôn chính là ngươi, nhìn cái gì mà nhìn còn không nhanh lên lại đây. Ngươi lại gia, tiêu ta qua đi ta liền qua đi à, ngươi mẹ nó ai à. Có cái gì đều không dạy nổi. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng vẫn là không thể không nâng lên bước chân hướng Tây Bắc hai người đi đến. Anh anh anh, bọn họ là nam sướng, tốt nhất không cần quá khiến cho bọn họ chú ý tương đối hảo. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái phá hôi, nếu chọc đến hai người không mau đem nhà nàng lộng phá sản làm sao đây? Bất quá, bọn họ vì cái gì sẽ biết tên của mình, nguyên chủ trong trí nhớ cùng bọn họ từng có giao thoa, đương nhiên trừ bỏ phạm hòa si. Đều ta có việc. Đan luôn mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, kỳ thật nội tâm cơ hồ là hóng mất, hảo muốn chạy người à, anh anh anh. Nhà ta bác đường ca coi trọng ngươi. Tây môn thanh giống như là hoàng đế bên người đại thái giám, đối với mộ vị phi tử nói đêm nay hoàng thượng điểm ngươi thị tẩm, này nha vừa thấy liền sẽ không tán gái. Ta lặc cái đi, cầu đừng náo. Đan luôn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã bắt đầu giết gạo. Mà bác đường phong đứng ở một bên không nói lời nào. Trên mặt trói lõi viết ca thực lánh khóc ca rất tuấn tú ca thực tà mị ca rất có tiền. Có phải hay không đã kích động đến nói không nên lời lời nói là ai kêu nhà ta bắt đường ca mị lực lớn như ta bac đuong ca mi đâu, ha ha ha. Người mới kích động đến nói không nên lời lời nói, người cả nhà đều kích động đến nói không nên lời lời nói, nàng là hết chỗ nói rồi hảo phạt, kỳ thật ta đã có bạn trai, Ngượng ngùng. Đang luôn nói xong nhắc chân rời đi. Mặc kệ bọn họ là an cái gì tâm, đây là tốt nhất cự tuyệt phương thức đứng ở một bên không nói lời nào bác đường phong ở nàng rời đi khi nhanh chóng bắt lấy tay nàng ai người bạn trai là ai tuy rằng tây môn cách làm hắn không tán đồng nhưng nghe đến nàng cự tuyệt vẫn là thực không vui nếu hai người kết giao hắn là sẽ không để ý hắn đều đã không ngại nàng cứ nhiên dám can đảm cự tuyệt còn dùng như vậy xuất xẻo lấy cớ ở điều tra nàng tư liệu chúng thầu chú rõ ràng là độc thân chung thao đây là nháo loại nào chết tiểu quỷ dám bắt lấy á di tay bum ra mau bum ra Đan nguồn rẽ rùa tưởng rút ra thủ đoạn, đối phương chào đến thật chặt, nàng căn bản tránh không khai. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa, ngoài ý muốn nhìn đến đông cô đứng ở bên kia, cứu tinh á cứu tinh, ta bạn trai kêu diệp mộ bạch, nặng, hắn ở bên kia. Cái này các ngươi không tin cũng khó khăn, nhân chứng liền ở kia. Tây bắc hai người đồng thời xem qua đi, ha ha ha, đây là tây môn thanh khoa trường tiếng cười, bác đường phong tương đối bình tĩnh một ít, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng đôi mắt hơi hơi chật đâu? Rõ ràng không tin ngư khí. Hắn biết Diệp Mộ Bạch là ai, học tập hảo mà thôi diện mạo căn bản không đủ xem, tựa hồ vẫn là cái tư sinh tử, ở hào môn đều truyền lạn rẻ pha. Tin hay không là chuyện của ngươi. Đang luôn dùng ra an mãi kinh tranh thoát ra bị chảo hồng thủ đoạn, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đi nhanh hướng Đông Cô đi đến. Đậu má, lần sau nhìn thấy bọn họ nhất định đường vòng đi. Bắc Đường ca, nàng Tây môn thanh còn chưa nói xuất khẩu nói lập tức bị Bắc Đường Phong đánh gãy, ta sẽ điều tra rõ. Ngươi vừa rồi tùy hứng. Ta còn không phải là vì ngươi sao? Tây môn thanh ủy khuất biểu môi, ngươi không chủ động điểm nhân ra thật sự giao bạn trai ngươi còn không khóc chết. Sẽ không? Hắn còn không có dùng tình đến cái loại này trình độ, tình yêu thứ này có thể có có thể không, không cần vì nàng thương tổn chính mình. Đinh, chân ái độ gia tăng 20%, trước mắt chân ái độ 65%, ký chủ lợi hại Nga. Đơm, sao lại thế này, chân ái độ như thế nào sẽ đột nhiên dâng lên nhiều như vậy? Nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là vừa rồi nàng cùng Tây Bắc bọn họ nói chuyện cho nên hắn? Ký chủ đoán đúng rồi, Diệp mộ bạch ghen tị, ý thức được ngươi ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Hoa ca ca, chết đông cô rốt cuộc thông suốt, xem ra Tây Bắc không phải như vậy lệnh người chán ghét sao, còn có thể giúp nàng soát chân ái độ, xem ra nàng trong lúc vô tình đạt thành truy nam bảo điển đệ tam điều, ghen tung bay tứ tung. Người thực vui vẻ. Đông cô đầu còn trôn ở thư trung, phát ra trầm thấp thanh âm. Đan luôn cười gật gật đầu, Ấn A. Chân ái đổ dâng lên có thể không vui sao? Còn đắm chìm tại đây sự nàng không có chú ý tới đối phương quái gì? Phải không? Xem ra ngươi thực thích bọn họ. Trung quanh khí áp nháy mắt hạ thấp. Tà sát, rốt cuộc ý thức được gì đó Đan luôn cố vấn hệ thống, hệ thống quân, phát sinh chuyện gì? Này phong cách không đúng A. Không phải phong cách vấn đề, là nhà ngươi nam nhân khí chàng đổi biến. Cái gì khí chàng? Hắn làm sao vậy? Ăn cái giấm mà thôi không cần làm đến như vậy nghiêm trọng đi. Hắn đã hát hóa, ký chủ thỉnh chú ý an toàn, ta lặn xuống nước trước. Vy, ngươi đừng đi à, như thế nào sẽ hát hóa, Vy đờ mở hệ thống ngươi cái người nhắc gan. Như thế nào, không lời nói cùng ta lan xuong nuoc truoc vy nguoi đung đi a nhu the nao se hat hoa Vi đo mo he thong nguoi cai nguoi nhac gan nhu the nao khong loi noi cung ta noi sao. Thanh âm càng ngày càng thấp trầm còn mang theo rõ ràng trào phúng, chung quanh khí áp tiếp tục giảm xuống. Ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nghe ta giải thích lạc. Ngươi nghe ta giải thích à. Ngươi mẹ nó nhưng thật ra giải thích à Đã lặn xuống nước hệ thống rốt cuộc chịu không nổi ra tới mạo phao, liền thô khẩu đều nhịn không được tuôn ra tới. Không đúng à, hắn không ấn kịch bản diễn, kịch bản không đều là ta nói ngươi nghe ta giải thích sau đó hắn che lại lỗ thai không ngừng lắc đầu nói ta không nghe ta không nghe sao. Đều lúc này còn quản cái gì kịch bản, ngươi lại không nhanh lên giải thích liền tới không kịp, hắn hắc hoa giá trị càng ngày càng cao. Hệ thống mau bị này nhị hóa tức chết rồi, thời khắc mấu chốt luôn là rất dây xích. Đan luôn trải qua một phen nội tâm chiến đấu sau. Một phen phủng trụ đối phương mặt, ta thích chỉ có người, vừa rồi là bọn họ quân lấy ta. Sau đó in lại đối phương môi, dâng lên nụ hôn đầu tiên. Ta sát hệ thống quân tửa hồ nghe đến tiết tháo rơi xuống đất thanh âm, lại một lần mở rộng tầm mắt ta. Này nhị hóa luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, đơn giản thô bạo có một cò A. Trung quanh khi áp thu hồi, đan nôn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mặt phóng đại người mặt nháy mắt che kín mây đỏ, hai người đều ngốc lang lang. Đông Cô hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên tới chiêu này, đã khiếp sợ không biết nói cái gì hảo ngươi tưởng đem tay nàng lấy ra, cứu vớt chính mình mặt. Đừng nhúc nhích. Mắt đơn chính mình bung ra hắn mặt, bắt lấy đại đại kính đen. Trung quanh không khí bắt đầu đông lạnh, thời gian giống như yên lặng giống nhau. Nàng muốn hình dung như thế nào đối phương diện mạo mới thích hợp. Những cái đó tác giả dưới ngòi bút ngũ quan lập thể mà thâm thúy, giống như Hải Dương thâm thúy đôi mắt, vẫn là nói giống như Tây Âu thời trung cổ họa sư dưới ngòi bút tuấn mỹ quý tộc. Hay là trắng ra tới nói anh Tuấn, dù sao nàng là từ nghèo. Yêu nghiệt. Đang luôn bất tri rắc buột miệng tốt ra. Nam chủ nam phụ ở trước mặt hắn nháy mắt dây thành tạt bã. Nàng tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện cái gì đến không được sự. trách không được hắn muốn như vậy Nguy Trang. Xem đủ rồi sao? Hắn biết chính mình lớn lên đẹp. Nguy Trang là sáng suốt nhất lựa chọn. Thon dài trắng nón lại khớp xương rõ ràng tay cầm quay mắt kính một lần nữa mang lên. Nháy mắt biến trở về nguyên lai like đồng cô. Ngươi. Ta đang luôn không biết nói cái gì cho phải, túi đầu nhìn chính mình dày tiêm, trích đông cô đột nhiên biến thành chân quý vạn năm linh chi, chuyển biến đến quá nhanh nàng khó có thể thích đường A. Hắn biết chính mình Nguy Trang một ngày nào đó sẽ bị đối phương phát hiện, bình tĩnh nói câu ta đói bụng. Xào rượu tránh đi vấn đề này. A. Đột nhiên ngừng đầu, còn không có từ hắn nói phản ứng lại đây. Ta đói bụng. Ngữ khí không hề là từ chức vâng vâng dạ dạ, vẫn cứ khản khản lại lộ ra không dễ phát hiện gợi cảm nhưng đan Nôn vẫn là đã nhận ra không cấm đỏ bên thai nga hắn không nói nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình là tới đưa cơm trưa thu hồi tâm thần nàng thuần thục mở ra tiện lợi hộ đệ thượng chết lúa giống một cái hiền huệ thê tử cơm nước xong còn có ngươi thích tị dẹ mì x. đông cô thích ăn điểm tâm ngọn, từ đây đan ngôn lại nhiều hạng nhất kỹ năng làm điểm tâm ngọn. nhìn thích người ăn chính mình thân thủ làm gì đó quả thực không cần quá hạnh phúc đan Nôn đôi tay chi gương mặt cười đến vẻ mặt ngọt ngào vừa rồi không thích đứng sớm gặp quỷ đi Giáp giáp. Đám chìm ở từng người thế giới hai người còn không biết chính mình đã trở thành người khác phong cảnh. Chương 6 túm túm giáo thảo V.S.C. buồn buồn nhà đầu. Nam. Quý tộc học viện kinh hiện chân ái tình lữ, nữ thần cùng điểu si hiện thực suy diễn ngươi xấu không có việc gì ta hạn. Dạng sáng một giờ, mô kẻ thần bí ở trên diễn đàn phát biểu như vậy một chương thiệp, còn phụ thượng hai bức ảnh. Đệ nhất bức ảnh là nữ sinh phùng nam sinh mặt, hai người môi tưng, dán một khác chương là, nam sinh túi đầu đang ăn cơm. Ngồi ở đối diện nữ sinh đôi tay chi gương mặt nhìn cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Bởi vì góc độ cùng ánh sáng tác dụng, hình ảnh duy mị không thôi, có thể nói chứ danh nhiếp ảnh ra chụp hòa báo, chỉ là nam sinh đông cô đầu cùng kính đen so sung ra, chắc không được bị điều si. Ảnh chụp một bị phát ra, con cú nhóm tức khắc điên cùng lên. Lâu một, đầm mở, ta có phải hay không đang nằm mơ? lâu chụp ảnh chụp có phải hay không tê. Lâu hai, này tuyệt bích là chân ái. Ngẫu nhiên muốn bán của cải lấy tiền mặt ra sản đi thượng quý tộc học viện, nữ thần cầu bao dưỡng. Lâu 3, tán thành 1, điểu si buông ra nữ thần để cho ta tới. Lâu 4, tán thành số di động, dưới lầu thỉnh bảo trì đội hình. Lâu 5, tán thành thân phận chứng hảo. Lâu 6, thời buổi này cư nhiên còn có chân ái, ngẫu nhiên cảm thấy chính mình yên lặng nhiều năm tâm đột nhiên sống lại. Lâu 7, vừa vận thấu đủ 12 cái tự có một có A. 177 lâu, nữ thần lá mắt manh vô trách nhiệm giám định hoàn tất. 178 lâu, lâu chủ ngươi là nữ thần vẫn là điểu si, này không phải là chính ngươi ở lăng xê đi. 179 lâu, trên lầu hâm mộ ghen tị hận liền nói, lâu chủ điêm đỉnh ngươi. Trong một đêm, lâu đã cái ra tân cảnh giới, tưởng không hồng đều khó à. Không lên mạng đàn nôn đương nhiên không biết chính mình đã trở thành luận cao lâu nữ thần, trong tay cầm hệ thống xuất phẩm thư cười đến vẻ mặt thoả mãn, quyển sách này đồng cô ở thư viện tìm thật lâu đều tìm không thấy. Nàng chính là các loại cắt đất đền tiền mới lộng tới tay, không cho nàng chướng điểm chân ái độ hắn liền phân định rồi. Đan luôn trên mặt treo ngọt ngào cười, bước chân càng lúc càng nhanh, má no chứ, đột nhiên hảo muốn gặp đến kia đoá đông cô à, hắn nhìn đến quyển sách này nhất định thực vui vẻ đi. Frank! Một đạo quen thuộc thanh âm văng lên, đại đan luôn phản ứng lại đây khi, nàng đã một ngông ngồi ở trên mặt đất, quyển sách trên tay cũng rơi xuống một bên. Ai nhà ta sát, lại là thanh âm này, đan luôn đứng dậy, xoa xoa tiểu thí thí Như vậy ngoài ý muốn nàng không nghĩ lại đến lần thứ ba. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ. Nữ sinh mang theo thanh xuân đặc có thanh thúy tiếng nói cuốn quýt xin lỗi. Nữ chủ thanh âm. Đang luôn nhìn về phía người tới, quả nhiên là nữ chủ, biểu môi, không muốn cùng nàng có một chút nhi liên lụy, ta không có việc gì. Nói xong đang muốn khom lưng nhặt lên rơi xuống thư, nữ chủ so nàng mau một bước nhặt lên, thật sự thực xin lỗi, ta chỉ là có điểm đuổi thời gian, mới không thấy được ngươi, ta không phải cố ý. La tiểu thảo nháy vô tội mắt to, nói nói hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Đù má, trong tiểu thuyết viết mang theo sinh mệnh lực mai con bạn bì mắt to liền màu đỏ tím A, ai nha nha, đỏ, ai nha nha, nước mắt muốn rơi xuống. Trên đường tao ngộ nữ chủ làm sao đây? Ôn là chờ rất cấp bách, đàn luôn không nghị cùng nàng nhiều dây dưa, rối tay tưởng lấy về chính mình thư, nề hà đối phương chảo đến thật chặt, căn bản chịu không ra, không cấm lạnh giọng nói ngươi buông tay, ta đều nói không có việc gì. La Tiểu Thảo nghe được đàn Nôn nói sau cũng không có buông ra tay, mà là càng thêm kích động, nước mắt không cần tiền dường như rất ngươi vì cái gì như vậy hùng, ta làm sai cái gì. Ta có thể đưa ngươi đi phòng y tế. Thao! Khóc mau khóc ga ngươi, nên khóc chính là ta hảo phạt, mẹ cái trứng, làm đến giống ta khi dễ ngươi giống nhau. Đàn Nôn nhịn không được muốn đánh ngươi, nghiến răng nghiến lời nói, không cần, đem thư trả ta là được. Ngày hôm qua là nàm sướng, hôm nay là nữ chủ, nàng mau chịu không điều lạc. Này một đám đều là chút người nào à? La Tiểu Thảo vẫn là gắt gao bắt lấy thư, đan nguồn cũng bắt lấy thư muốn lấy về tới. Gặp qua ra mặt dày còn không có gặp qua như vậy, đều nói không có việc gì còn chết không bông tha, cư nhiên còn khóc, đờ mờ, rõ ràng là chính mình đụng phải tới, còn làm đến là chính mình khi dễ nàng dường như, có xấu hổ hay không, nàng ghét nhất Tiểu Bạch Hoa. Các người đang làm gì? Một đạo giọng nam từ bên phải văng lên, Tiểu Thảo, nàng có phải hay không khi dễ ngươi? Là tiểu thảo quay đầu nhìn về phía người tới, nhìn đến là phương đông hiện sau chế môi lắc đầu, không có, không liên quan chuyện của nàng, đều do ta. Là chính mình quá lô mạng mới có thể đụng vào người khác, là chính mình quá buồn lạc. Hàng ở hốc mắt hồi lâu nước mắt rốt cuộc xoạch xoạch rơi xuống, tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn ủy khuất vô pháp nói ra. Than buồn, này tiểu bạch hoa tắc phong quá lệ người buồn nôn, ta chỉ nghĩ phải về ta thư, anh anh anh. Ngươi đừng sợ, ai dám khi dễ ngươi buồn đại gia giúp ngươi tấu ai. Phương Đông hiện ôn nhu nói chuyện đôi mắt lại chừng mắt đàn ôn. Không, là ta sai, ô, ô ô ô ta có thể đưa nàng đi phòng y y tế. Khóc không thành tiếng la tiểu thảo đã nói không nên lời câu nói kế tiếp. Than bùn, chịu không điểu lạp. Đàn ôn đột nhiên đoạt lại chính mình thư, gắt gao ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn ngu ngốc hai người tổ. Ta có việc liền không phục bồi. Sau đó xoay người rời đi, liền sợ đi chậm một chút liền nhiễm cái gì virus. rút. Người, Phương Đông, thật sự không trách nàng, là ta sai ta đi xa đan ngôn nghe không rõ ràng lắm mặt sau hai cái xả tinh bệnh đang nói cái gì vốn di thực tốt tâm tình cứ như vậy không có nam nư chủ thần mã ghét nhất là tiểu ngôn tiểu ngôn a lại là kia quen thuộc kêu gọi thanh âm vội vàng hô hấp rồn rợp bước chân hỗn độn ngươi làm sao vậy tình cảnh này giống như đã từng quen biết ta ngươi không sao chứ tiểu chi đỡ đan ngôn bả vai còn có điểm xuyễn hô hô mất chết nàng lâu lắm không vận động chạy vài bước liền xuyến thành này đều dạng. Không có. Không cần thiết vì nam nữ chủ tìm chính mình không thoải mái, rốt cuộc sinh hoạt nhiều như vậy tiểu Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khổ sở đâu, vội vội vàng vàng liền tới đây tìm ngươi. Sẽ không làm Điểm này việc nhỏ xứng đôi nàng khổ sở, chê cười, bất quá ngươi làm sao mà biết được. Ngươi nhìn đến lạc. Vừa mới mới phát sinh sự nàng sẽ biết, tin tức muốn hay không như vậy linh thông A. Trên diễn đàn đều truyền lạc Thưởng không biết đều khó. Tiểu chi lấy ra di động cấp đàn ngôn xem, nặc, bình luận siêu nhiều, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không thích loại này nhược cây nam, lời đồn một ngày nào đó sẽ lánh xuống dưới, yên tâm. Nữ thần điểu si, ta lặc cái đi, này không phải chính mình cùng đông cô sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở trên diễn đàn. Cho ta xem. Đàn ngôn lấy qua di động, cẩn thận lật xem, đây là ai chụp. Cứ nhiên dám nói nhà nàng đông cô là điểu si, quả thực là thiếu tấu. Bất quả ảnh chụp chụp đến không tồi, nàng muốn tồn xuống dưới làm gì động mặt bàn. Lâu chủ hẳn tàng rồi tin tức. Tiểu chi vô vô đang nôn bả vai, tiểu nôn, lời đồn ngăn với trí giả, nhất định sẽ tự sụp đổ, ngươi đừng lo lắng. Ấn, nhìn đến đông cô thiên nhân chi tư bọn họ nhất định sẽ hối hận lúc trước. Đàn nôn nhận đồng gật gật đầu. Nghĩ như thế nào ngươi cùng bạch mục đều không thể ở kết giao A, bọn họ đều ngu đi. Chúng ta là chân ái. Nói ra kinh người lời nói. Đan nguồn lấy ra di động bước lên diễn đàn, ngón tay điểm đánh màn hình nhanh chóng bảo tồn hình ảnh, thấy thế nào như thế nào đẹp, nàng man thượng kính sao. Cái gì chân ái, ngươi ở nói dẫn sao. Tiểu chi chống cằm, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đơ mờ, cầu đừng áo, nàng trái tim nhỏ chịu không điểu a a a. Như thế nào bọn họ là lẫn nhau chân ái rất kỳ quái sao. Đan luôn thu hồi di động, đối với tiểu chi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng dựa lại đây, ta thích đông cô, đông cô cũng thích ta. Cho nên chúng ta là chân ái, minh bạch không? Nga tiểu chi ngốc ngốc gật gật đầu, theo sau bừng tỉnh dường như lớn tiếng nói, "Không phải, tiểu ngôn ngươi ngu đi, có phải hay không bị Nam cung vương tử kích thích đến lạc, ngươi như thế nào sẽ thích thượng cái kia nhược kê bạch mục." "Xong rồi, xong rồi." Lúc trước tiểu ngôn nói từ bỏ Nam cung vương tử thời điểm nàng liền ần ần cảm thấy không thích hợp, tính cách đột biến không nói, thường xuyên lẩm bẩm lầu bầu hành sự quỷ dị, hiện tại đã xảy ra chuyện đi, ánh mắt cư nhiên thẳng tắp giảm xuống, đều hàng đến bạch mục kia đi. Chẳng lẽ nàng là bị người cưỡng bách? Ở một cái đêm đen phong cao gió hêm sóng lặng ban đêm, đang luôn một người đi ở trên đường cây dâm mát, đột nhiên một cái người bị mặt. Tiểu chi đã ở náo động mở rộng ra trên đường một đường chạy như điên. Đông cô thực hảo, ta thực thích hắn, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Đan nôn nhìn nhìn thời gian, như thế nào ngày thường không thấy bóng người người đều đột nhiên xuất hiện đâu, chậm chế rất lâu, mà no chứ, thật sự thật sự muốn gặp đông cô, ta có ước, đi trước lạc. Bái lạc Đàn ngôn tiêu xái xua xua tay vội vã phó ước đi, nếu là đến chê đông cô sẽ tức giận. Từ ngày hôm qua kia chàng ghen tuông bay tứ tung sau đông cô đã không còn là nguyên lai đông cô, hệ thống quân nói đó là hát hóa tạo thành tính cách bại lộ, kỳ thật hắn trước kia nhát gan thẹn thùng đều là trang, ngày hôm qua rốt cuộc bạo suất sói đuôi to bản tính. Tiểu chi còn ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, trong đầu đã hình thành một bộ siêu cấp tảng lớn. Bác đường ca, này nữ có phải hay không ngốc tử à? Như thế nào đứng ở ven đường phát ngốc? thây môn thanh chọc chọc lầm chi mặt chớp đôi mắt hỏi đừng động nhiều như vậy bác đường phong không vui cau mày này nữ sinh tựa hồ ở đầu gặp qua đương đan nôn đi đến đông cô phòng học khi hắn trước sau như một ở vùi đầu đọc sách cấp đan luôn đem trong tay thư đưa tới trước mặt hắn cười đến vẻ mặt lịnh nọt đông cô tiếp nhận thư phiên phiên sau đó buông ngươi từ nơi nào được đến trong nhà có biết ngươi ở tìm liền thuận tiện lấy lại đây lạc đan luôn chớp đôi mắt cầu khen ngợi cầu khen thưởng đinh Chân ái độ dâng lên 5%, trước mắt chân ái độ 70%. Tháng lợi ánh dạng Đông liền ở cách đó không xa, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Đồng Đồng Đắc, Tâm Phi Dương có hay không? Đông Cô khen thưởng quá cấp lực lạc. Nghe được nàng lời nói sau, Đông Cô tuy tâm sinh cảm động, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình, chỉ là trầm ngâm trong chốc lát, đối với trên diễn đàn ảnh chủ, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Đan luôn còn phản ứng không kịp. Nữ thần cùng Điểu Xi, si, ngươi là nghĩ như thế nào? Người khác nói cái gì hắn không đệ bụng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn biết nàng ý tưởng. Diệp ra tuy rằng có tiền, nhưng trung quy là Diệp ra, chính mình là cái tư sinh tử. Phía trên còn có cái ưu tú đại ca, chính mình căn bản không chiếm được cái gì. Tuy rằng hắn cũng nỗ lực kiếm tiền, nhưng còn kém thật sự xa, chính là nàng bất đồng. Nàng là trong nhà cha mẹ phùng ở lòng bàn tay công chúa, chính mình căn bản không xứng với nàng. Đan Nguồn cũng không biết đối phương bảy quải tám con tâm tư, chỉ ban tay cong chua chinh minh can ban khong xung voi nang đan luon ăn ngay nói thật, chúng ta xác thật là chân ai à. Bất quá ngươi lại không phải cái gì điều si, quản bọn họ nói cái gì, hì hì. Đinh, chân ái độ dâng lên 3%, trước mắt chân ái độ 73%, ký chủ ni hảo nị hại. Đan nguồn trả lời rõ ràng sung sướng đối phương, nghe được hệ thống báo cáo liền biết, giống, giống, chân ái ai chân hao ni hai đan ngôn tra loi ro rang sung suong đoi phuong Nghe được vừa lòng giải bài thi, đông cô trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vòng eo về phía sau dựa vào lưng ghế, chúng ta đi hẹn hò đi, liền cái này cuối tuần. Thật sự đan luôn không thể tin được chính mình lỗ thai kết giao lâu như vậy bọn họ trừ bỏ phao thư viện chính là phao thư viện Hốt mũi đột nhiên muốn đi chính thức hẹn hò quá kích động làm sao đây thật sự tựa hồ bị đối phương quá mức hưng phấn biểu tình cảm nhiễm đến hắn cũng không tự biết giơ lên khoe miệng thứ bảy buổi sáng 9 giờ ở hoa môn chẳng thấy ân ân ân nhất định đúng giờ đến đan luôn cười tủng tỉm gật gật đầu hảo chờ mong a nhìn ngươi về điểm này tiền đồ hệ thống quân khấu khấu núi ngón tay bắn ra một cái khinh bỉ. chương bảy tún tún giáo thảo VSC buồn buồn nha đầu. sáu ta đi. Đan luôn ở trên giường lăn vài vòng, thật sự ngủ không được. ngày mai liền phải đi tiến hành nhân sinh lần đầu tiên hẹn hò nàng đã hưng phấn đến không muốn không muốn, ngủ được mới có quỷ. ba bã lộn xộn tóc dài, vẫn là tìm xem ngày mai muốn xuyên y gì phục đi. xuyên cái này đâu? vẫn là xuyên cái này đâu? đang luôn tay trái quần dính trang, tay phải thuộc nữ váy trang vạn phần rồi rắm. Hẹn hò hẳn là ăn mặc hưu nhàn chút, tuyển cao bồi đi. Không không không, cao bồi quá mức tùy ý, đông cô nói nàng không coi trọng làm sao, vẫn là váy trang đi. Không không không, váy trang làm gì đều không có phương tiện, vẫn là cao bồi đi. Không không không, cáo bẩn, đại buổi tối không ngủ được có bệnh đi ngươi. Hệ thống quân đánh cái đại đại ngáp, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu. Vội cũng bị mù vội, buồn hệ thống mới sẽ không nói cho nàng tình huống có biến. Ngủ mẹ ngươi so sánh với hải. Ngươi một hệ thống còn ngủ, thật là đổi mới thế giới quan. Nàng chưa từng gặp qua giới sao lười hệ thống, hảo đi, nàng cũng chưa thấy qua khác hệ thống. Nghe nàng như vậy vừa nói, hệ thống không vui hệ thống làm sao vậy, hệ thống liền không thể ngủ lạp, di động máy tính có thể tắt máy nghỉ ngơi bằng gì buồn hệ thống liền không thể ngủ lạp, lại nói là buồn hệ thống vẫn luôn tại tuyến chưa từng tắt máy quá, so với ai khác đều cẩn trọng bạ lạp tờ lạp tờ lạ. Tắt mau hệ thống liền phải chạy nhanh thuần mau. Nếu không nó liền sẽ giống máy ghi âm giống nhau không ngừng chuyển phát tin nói qua nói, phiền không được. Là là là, ta nói sai rồi, ngài lao nhất chăm chỉ, ngài lao nhất chuyên nghiệp được rồi đi. Hử, hệ thống đại gia, nô tỳ sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi đàn ngôn dơ lên trong tay quần áo, ngươi mau giúp ta nhìn xem ngày mai thích hợp xuyên nào kiện quần áo đi, ta đều sầu đã chết. Kiến nghị hiện tại lên giường ngủ, nào kiện đều không chọn. Hử hiện tại đến phiên đàn ngôn dùng cái mũi nói chuyện. Ai? Không nghe hệ thống nôn, hối hận vào ngày mai à. Tích, thời gian đang ở nhảy chuyển, tích tích tích. Thời gian nhảy chuyển xong. Đêm khuya, hệ thống máy móc gâm ở yên lặng chung có vẻ đột ngột đã đi vào giấc mộng đàn nôn vẫn chưa hay biết gì. Ta là chẳng hay biết gì. Phân cách tuyến. Ô đàn nôn rỗi một cái đại đại lười eo, tối hôm qua ngủ đến quả thực không thể thật tốt quá. Phi thường hảo, có vị đồng học tích cực nhất tay. Vài giờ chung, cùng đông cô hẹn hò nàng sẽ không đến một đi. Đan nôn vươn tay ra sờ sờ, di động đâu? Di động của nàng ở đâu? Tiểu nôn, tiểu nôn, láo sư kêu ngươi, uy, ấn. Đan nôn nghi hoặc mở hai mắt, trước mắt là tiểu chi phóng đại bản mặt tiểu chi, ngươi vì cái gì sẽ ở ta phòng? Còn chưa ngủ tỉnh đi ngươi, hiện tại ở đi học. Tiểu chi vẻ mặt ngươi là ngu ngốc ta không quen biết bộ dáng của ngươi, còn có, láo sư kêu ngươi thật lâu, còn không nhanh lên đứng lên. Còn không có phản ứng lại đây đan nôn bị tiểu chi lôi kéo đứng lên. Trên bục giảng lao sư mặt bộ đã hơi hơi run rẩy. hiện tại học sinh thật là càng ngày càng không lễ phép, nhớ năm đó bọn họ đường học sinh thời điểm A. Nơi này tỉnh lược 5.000 tự. Khu khu như đi vào coi thần tiên trở về lao sư giả bộ nên co lao sư giả ngươi đáp án là cái gì? Vốn đang mắt buồn ngủ ngông lung đan ngôn ở nhìn đến toàn cảnh khi, nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách, ai mẹ nó tới nói cho nàng, tối hôm qua còn ngủ ở trên giường nàng sẽ đột nhiên ngồi ở trong phòng học, hơn nữa vẫn là ở đi học chung càng càng càng không xong chính là lao sư cứ nhiên cứ kêu nàng lên trả lời vấn đề nhìn nhìn bảng đen thượng để mục lại nhìn nhìn lao sư chính là đột nhiên cảm thấy lao sư ngươi rất tuấn tú cho nên cầm lòng không đậu nhấc tay ha <cười> hả đang chuẩn bị xem kịch vui các bạn học chăn đơn ngôn trả lời lôi tới rồi soái giảng bài lao sư thanh niên tạ đỉnh bình đế hậu mắt kính thêm trăm năm không cần thiết đậu đậu cũng có thể sưng soái hiện tại mỹ nữ đều là cái gì ánh mắt lao sư rõ ràng bị xưng sướng tới rồi há lưỡng ngực hơi hơi ngẩng lên đầu một bộ châm tâm cực duyệt tự mình thỏa mãn cảm gật gật đầu nói đồng học ngươi thực không tồi ân ngồi xuống đi toàn ban đồng học tất cả đều đỡ lấy mắt kính này mẹ nó cũng có thể ân quyết định về sau bọn họ cũng muốn rửa vớt mồng ngựa lộ kiếp đan nôn mới ngồi xuống lâm chi liền nhích lại gần hạ giọng hỏi thiều nôn, ngươi hôm nay sao lại thế này gần nhất đến trong ban liền bắt đầu ngủ ta tối hôm qua không ngủ được rồi đan Nôn xua xua tay cười nói Kỳ thật nàng trong lòng đã đem hệ thống quân mắng trăm ngàn biến, đờ mờ, thăng cấp chung là cái quỷ gì, có bản lĩnh chơi người không bản lĩnh đối mặt, khinh bị chi. Nàng hẹn họ à, vì cái gì cố tình là lúc này xảy ra chuyện, hệ thống quân liền cái giải thích cũng không cho, nàng tuyệt đối phải cho kém mình. Đinh, hệ thống thăng cấp xong, đang đạo loạn. Tích tích tích, đạo loạt xong, đang ở khởi động. Thân, ngươi hảo, hoan nên sử dụng hệ thống 535.1 phiên bản. Chúng ta cái này phiên bản gia tăng rồi rất nhiều công năng, chờ đợi ngài khai quật, Nga. Quản ngươi cái gì công năng, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn một lời giải thích. Tích tích tích, đang ở thu hoạch tư liệu, đinh, tư liệu thu hoạch xong. Thân, có cái gì vấn đề sao? Ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra, ta liền ngủ một giấc như thế nào liền ngồi ở phòng học. Tích tích, tìm đọc chung, đinh, tìm đọc hoàn thành. Này hoàn toàn là hôn chính mình nguyên nhân Nga. Buồn hệ thống vô trách nhiệm Nga. Đan nguồn hiện tại là mãn đầu vóc dấu chấm hỏi. Thân ở nhiệm vụ lúc mới bắt đầu làm cái gì, ngài còn nhớ rõ sao? Đan nguồn phiên phiên ký ức, nàng làm cái gì? Nàng cái gì cũng chưa làm tốt phạt. Bì thân chính là cái gì cũng chưa làm, tiêu cực lãng công, lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên buồn hệ thống căn cứ ký chủ biểu hiện xét cắt xén thời gian, thân ngươi chỉ còn lại có một tuần thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nga. Kháng nghị, vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi cũng không có nói rõ ràng. Ta cái gì cũng không biết, lại nói, ngươi cắt xén thời gian cũng quá nhiều đi. Ta cũng liền lười biếng hai tháng, ngươi liền khấu ta đã hơn một năm thời gian, không công bằng. Đan luôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hệ thống đứng ở nàng trước mặt, phòng trừng nàng sẽ ném cái băng vệ sinh qua đi hồ hắn vẻ mặt huyết. Kháng nghị bác bỏ, cắt xén thời gian hoàn toàn là dựa theo nam nữ chủ cảm tình phát phát triển tính toán, tiểu thuyết sắp kết thúc, thân ngươi thời gian cũng chỉ thừa nhiều như vậy, buồn hệ thống luôn luôn là công chính công khai ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ hoặc tạm dừng nhiệm vụ, sau đó ngoan ngoan tiếp thu trừng phạt, Nga. Hiện tại muốn nàng tư bỏ, vui bùa cái gì vậy, đang nguồn tử kẽ răng bài trừ thanh âm đối hệ thống nói, ta muốn xem xét đồng cô chân ái độ. Diệp mộ bạch chân ái độ 94. Di, mang cao, nàng khi nào soát. Thân hay không tiếp thu nhảy qua thời gian ký ức đâu. Tiếp thu, tuy rằng không có thật sự đi hẹn họ, có cái ký ức cũng là cực hảo. Tích tích, ký ức rào hơn chung Đinh ký ức giáo hơn sao không? hệ thống quân nói vừa ra đan ngôn trong đầu liền hiện ra từng bức họa giống như là xem một hồi chân thật điện ảnh xem ra này đã hơn một năm thời gian nàng cũng không phải hạt bận việc chân ái độ trướng không ít nói một tuần thời gian hẳn là đủ nàng soát mãn cấp đi nghĩ đến liền phải rời đi đan ngôn mặc danh phiền một lên nàng ở chỗ này sinh hoạt giật cũng quá chân thật thế cho nên nàng quên mất chính mình ở vào không phải chân thật thế giới chỉ là một bộ tiểu thuyết mà hiện tại tiểu thuyết liền phải kết thúc luyên tiết à Này nam nữ chủ phát triển nhanh như vậy là như thế nào, còn muốn hay không người hảo hảo yêu đương lạc. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn rất muốn. Muốn gặp liền phải hành động, đang luôn cầm lấy bao bao lao ra phòng học, đến nỗi đi học cùng lao sư là cái quỷ gì, nàng đã lựa chọn tính quên đi. Giáo trên đường, một nữ tử đang ở ra sức chạy vội, muốn thấy người nào đó chua sót đau đến không muốn không muốn. Hô hô hô, mệnh chết nàng, thời gian này đông cô không ở phòng học cũng không ở thư viện, đã chạy đi đâu. Phát mấy cái trống không đan luôn tay chống đầu gối ở giáo trên đường thẳng thở dốc hoàn toàn bỏ qua người qua đường thăm hỏi ánh mắt. Hệ thống quân, định vị Đông Cô vị trí. Thật là càng nhanh càng loạn, có có sắn GPS nàng cư nhiên không cần, chạy tới chạy lui không cần quá giảm béo. Đinh, coi thành công. A ca nhiều. Hướng hệ thống quân nói lời cảm tạ xong sau, nàng lập tức nhắc chân hướng điểm đỏ vị trí đi đến. Đông Cô, Đông Cô. Ấn theo tiếng mà đạt nam sinh còn không có tới kịp xoay người, đã bị nữ sinh từ phía sau hoàn eo mà ôm. Đinh, chân ái đổ dâng lên 2%, trước mắt vì 96%, thân nội hầu tái lôi. Đù má, hệ thống quân hảo gây mất hưng à, không thấy được người khác ở ngọt nào sao. Đột nhiên toát ra tới là cái quỷ gì. Chân ái đổ dâng lên cái quỷ gì nàng mới mặc kệ liệt, mới vừa ấp ủ không khí cư như vậy không có, nàng chỉ là tưởng cùng đông cô lẳng lặng ôm lâu điểm. Hệ thống quân tỏ vẻ, Có lẽ là cảm xúc cảm nhiễm, hắn cũng không có nói lời nói chỉ là xoay người phản ôm lấy nàng, hai người gắt gào ôm nhau. Tuy rằng đồng cô không biết vì cái gì đột nhiên muốn như vậy nị oai bất quá cảm giác thực không tồi, về sau có thể thường xuyên như vậy. Mới an tĩnh không lâu, cách đó không xa cây cối chung lại truyền đến thanh âm, ta cùng cánh thật sự không có gì, chỉ là thảo luận cái vấn đề mà thôi. Ngươi đừng hiểu lầm được không, ô ô ô một nữ hải che miệng, khóc đến miễn bản nhiều thương tâm, nghe được nam hải tâm đều nát. Chính là các ngươi dựa đến như vậy gần Nam Hải trong thanh âm mang theo ủy khuất, ngươi kêu hắn cánh kêu đến như vậy thân mật, kêu ta chỉ là phương đông. Đại ngu ngốc ta hiện tại chỉ thích ngươi, cùng hắn chỉ là bằng hữu, chúng ta không có gì. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền như vậy kêu lạc. Vậy ngươi về sau không thể kêu hắn cánh, ta còn muốn nghe ngươi kêu ta hiện. Không. Muốn. Kêu sao, kêu sao. Mới không cần. Nô một trận an tĩnh qua đi, Nam Hải xấu xa nói. Không gọi ta liền tiếp tục thân đi xuống Nga. Nữ hài thẹn thùng đấm đánh nam hài ngực, chán ghét, nếu là có người nhìn đến làm sao bây giờ. Nơi này như vậy ấn ấp, sẽ không có người tới. Tiếp theo lại là một trận an tĩnh, hai người hẳn là ở câm miệng chung. Yếu đã nhìn đã lâu đan nôn thật sự là say, không hổ là nam nữ chủ, nào cái biệt nữ đều như vậy buồn nôn. Đông cô khỏe miệng cũng đã hơi hơi run rẩy, trong ban quá xảo, thư viện tú ân ái tình lữ quá nhiều. Hắn mới đến đến cái này rừng cây nhỏ tưởng ăn tĩnh xem trong chốc lát thư, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi bị quấy rầy Cảm thấy không nghĩ lại xem diễn, đàn ngôn hạ giọng nói chúng ta đi thôi. Đi. Đông cô mắt kính che đậy xinh đẹp đôi mắt mang theo nghi hoặc, vì cái gì phải đi, nơi này không hảo sao. Chính là đàn ngôn chỉ chỉ nam nữ chủ nơi phương hướng, đương bóng đèn không hảo đi. Gặp được nam nữ chủ khi nàng chính là tránh được nên tránh, ai kêu bọn họ là phá hôi đâu, ai, tràn đầy bất đắc dĩ à. Nói cái luyến ái cũng phải nhìn nam nữ chủ phát triển thời gian, càng nghị càng chua xót nói. Đông cô đi đến ghế đá bên ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí ý bảo nàng ngồi xuống, chậm rãi mở miệng chúng ta trước tới. Hắn ý tư thực rõ ràng, nam nữ chủ mới là bóng đèn. Thiếu niên lang, Nga cả di càng Nga, Nga nhóm ở vào chính là nhân nam nữ chủ thế giới lạc, không phải do Nga nhóm tùy ý làm vậy, bị đoàn diệt nhưng tố một giây chuyện này à. Đan luôn nhìn thiếu niên lang, vẻ mặt ngươi không biết ta không trách ngươi biểu tình. Nhìn đến đông cô hoàn toàn không có phải rời khỏi y tứ, tính, dù sao nam nữ chủ trong mắt chỉ có đối phương, nào còn xem tới được người khác nha, không nói lời nào bọn họ chỉ là bối cảnh. chương tám tún tún giáo thảo v.s.y buồn buồn nha đầu, xong. Đan ngôn nhàm chán chơi chính mình ngón tay, cảm thấy không hảo chơi lại cầm lấy đông cô tay ha ha đậu hủ gì đó, trong lòng cảm thắn nói, không công bằng à, hắn tay so nàng đẹp, đi thời điểm có thể hay không băm rớt lấy đi. Ác, nghĩ đến cái kia hình ảnh liền khởi ngất đáp. Tay vẫn là ở lưu chủ nhân trên người mới đẹp. Đông cô. Ấn. Bởi vì tay bị nàng nắm, hắn chỉ có thể khó khăn phiên thư. Bắt lấy hắn thư, thuận tiện đem đầu tiến đến trước mắt hắn, chúng ta tâm sự đi. Người tưởng liêu cái gì? Tùy tiện lưu cái gì, dù sao chính là không thể đọc sách. Nàng đi rồi lại xem cũng không ai quản ngươi. Ngắm lại liền rất thương tâm, đàn nôn nhấp miệng, không khí là thỉnh lình xảy ra trầm trọng. Hắn cho rằng nàng là sinh khí, mở miệng nói xin lỗi. Ta không lớn sẽ nói chuyện thiếm. Buồn. Thật sự thực buồn, đang luôn muốn cười, chính là lại cười không nổi. Đông cô. Ấn. Đông cô. Ấn. Đột nhiên cảm thấy bọn họ tựa như nam nữ chủ giống nhau, làm người cảm thấy ấu trí lại lôi người. Đông cô, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng là ngu ngốc tình lựa. Ngươi nói là chính là. Đông cô, nếu ta rời đi ngươi sẽ tưởng ta sao. Kỳ thật nàng thực hâm mộ kia hai cái, tuy rằng thường xuyên vì một ít sự giận dỗi. Chính là nhân gia có thể vẫn luôn ở bên nhau à. Hắn bẻ quá nàng vai, làm hai người nhìn nhau, biểu tình tức khắc cũng trở nên nghiêm túc lên, người nơi nào đều không thể đi. Bởi vì hắn sẽ gắt gao đem nàng cột vào bên người muốn chạy cũng đi không được, là nàng trước treo chọc hắn, cho nên không có hắn đồng ý, nàng mơ tưởng rời đi. Mà no chứ, bá đạo tổng tài phát A, đông cô là khả tạo chi tài. Đinh, chân ái độ dâng lên 2%, trước mắt chân ái độ 98. Đinh, Chân ái độ dâng lên 1%, trước mắt chân ái độ 99%. Thân, thỉnh nhận lấy bổn hệ thống đầu gối, Nga. Hệ thống quân đột nhiên toát ra tới, sợ tới mức đan ngôn thân thể run lên, duy trì biểu tình bất biến, trong lòng quát, đờ mờ, bất thỉnh lỉnh tình yêu đừng chướng nhanh như vậy à, này không phải bức nàng rời đi sao. Thân, người rời đi sau sẽ lưu lại đem trí nhớ của người phục chế cấp nguyên chủ, không cần lo lắng chân ái đối tượng phát ra Nga. Cáu bẩn, thì ta càng tăng tâm hảo phạt. Bạn trai kết hôn, thân nương không phải ta đau à. Hai người đều không nói lời nào cứ như vậy rằng co, hắn bắt lấy nàng bả vai tay càng thu càng chặt. Ý thức được chung quanh không khí quá mức nghiêm túc, đàn nôn lắc lắc tay cười nói ha ha a, liền hỏi một chút, ta còn có thể đi đâu. Mà cười rung nước mắt chỉ có chính mình biết, nàng chỉ là một mặt linh hồn, thật sự nào đều đi không được. Thật sự, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Thật sự, nàng không trốn tránh, trong mắt mang theo nghiêm túc. Nguyên chủ sẽ vẫn luôn ở bên cánh ngươi, thật sự. Nghe được khẳng định trả lời, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu nói, về sau không cần lại nói loại này lời nói. Ân. Tiết Hầu có chút phát khổ, mặt vùi vào hắn ngực cổ, hô hấp hắn hương vị, ngươi dùng cái gì nước hoa a? Rất dễ nghe. Đề tài này rời đi có điểm cứng đờ nói, bất quá có thể đạt tới mục đích liên hảo. Tổng cảm thấy đan luôn gạt chút cái gì, a, khả năng hắn suy nghĩ nhiều đi, tiếp được nàng lời nói trang đốc. Là nước giặt quần áo hương vị Nga Cái gì thẻ bài nước giặt quần áo A Thật sự choáng vắng đều Không ở chung còn không biết này Nữ hải có nhiều như vậy đáng yêu chỗ Hiện tại đều là hắn Ngấm lại đều thực thoả mãn Đinh Chân ái độ dâng lên 1% Thân đã hoàn thành nhiệm vụ Chuẩn bị thoát ly trạng thái Tích tích Nghe được hệ thống quân thanh âm Đan nguồn sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt Theo bản năng gắt gao ôm đông cô Từ từ Lại là này đáng chết thình lình xảy ra tình yêu Sớm biết rằng liền không liêu nước giặt quần áo cái này đề tài, có thể hay không làm ta nhiều ngốc mấy ngày. Tích, thoát ly trạng thái tạm dừng. Không được nga thân, ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu làm, không thể lãng phí thời gian. Chính là ngươi rõ ràng nói còn có một vòng thời gian, cũng trước nay chưa nói quá đã hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Hệ thống quân ngươi như vậy vùng tráng uy vũ anh khí bức ngửi, nói qua nói hẳn là sẽ không quên đi. Hệ thống hung trang uy vừa buc nguoi chính là rất có tình yêu hệ thống A. Thời buổi này như vậy hệ thống rất ít thấy. Một chuối giải khen ngợi nện xuống tới, ngươi không cho ta lưu lại liền nói bất quá đi. Hệ thống quân. Tác giả. Hảo đi, xem ngươi như vậy, ân Như vậy kia gì phân thượng liền cho ngươi một cơ hội đi. Hệ thống quân ngươi hảo càng xoáy sao sao. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình thích người khác chụp hắn mông ngựa đâu. Mấy ngày nay bổn hệ thống sẽ trình ly tuyến trạng thái, đến thời gian ngươi sẽ tự động thoát ly. Hảo tích. Tích tích tích thanh âm sau. Dan luôn cảm thấy chính mình đột nhiên nhẹ nhàng không ít, xem ra hệ thống quân đã rời đi. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Cảm giác trong lòng ngược người thực vui vẻ, làm người rất là tò mò à. Có thể cùng ngươi nhiều ngốc mấy ngày đương nhiên vui vẻ lạc, vẻ mặt thỏa mãn cỏ cỏ ăn đậu hủ, vô lại nói làm ta nhiều ôm trong chốc lát ta liền càng vui vẻ. Nếu có hệ thống quân còn ở, Dan luôn nhất định sẽ nghe được chân ái độ dâng lên 20% nhắc nhở âm. Kế tiếp một vòng, Dan luôn mỗi ngày dán đông cô, quân lấy hắn đi hẹn hò. Đem nàng nhạy qua thời gian bỏ lỡ hẹn họ đều bổ trở về. Nhưng là nàng cảm thấy người thật là một loại tham lam động vật, nàng như thế nào đều cảm thấy không đủ, như thế nào đều cảm thấy không đủ. Đương nhiên trong lúc nàng cũng rút ra một ít thời gian cùng tiểu chi hảo hảo cáo biệt gì đó, tuy rằng đối phương căn bản không biết nàng trọng điểm là cái gì. Đáng mừng chính là tiểu chi cùng Tây Môn đang ở kết giao, thật không biết kia hai cái là như thế nào ở một khối. Người một lòng một dạ đều ở đông cô kia, đều chú ý quá người khác hảo phạt. Ở muốn thoát ly ngày đó buổi sáng, đang luôn lấy nàng bình sinh nhanh nhất tốc độ ăn bữa sáng. Ngồi ở bàn ăn đối diện tiện nghi cha mẹ tỏ vẻ bọn họ đã chịu kinh hoách, liền tính xốt ruột ra cửa cũng không thể ăn đến như vậy cấp à, nghẹn tới rồi bọn họ sẽ đau lòng, vội vàng ra tiếng ngăn cản bà bối, ăn từ từ. Dốc tiếp theo mồm to sữa tinh sot ruot ra cua cung khong the lấy giấy ăn an tu tu rot tiep theo mom to sua bo lay giay an uu nha xoa xoa miệng, dường như vừa mới bất nhã chỉ là ảo giác, đặt đi mỏ mì ta ăn được, các ngươi chậm ăn, ta ra cửa. Nói xong cầm lấy đặt ở một bên bao bao hướng cửa đi đến, thời gian chính là tiền tài, không, thời gian so tiền tài còn quý giá. Đặt đi mò mi. Đi tới cửa đan ngôn đột nhiên lại quay về, ở tiện nghi ba mẹ từng người trên mặt hôn một cái, tai kiến. Hệ thống quân nói không sai, nàng chính là thiếu ái, nguyên chủ cha mẹ thật sự rất có ái. Tai kiến, cảm ơn các ngươi trong những ngày này cho nàng chưa từng có quá hạnh phúc cùng thỏa mãn, nàng không có gì bao đáp. Nam sinh mặt vô biểu tình nhìn lui tới dòng người hết thể náo nhiệt đều cùng hắn không quan hệ chỉ là lẳng lặng đứng ở suối phun bên cạnh ao bản năng duy mỹ hình ảnh bởi vì đông cô dường như kiểu tóc có vẻ đột ngột có loại phong cách đột biến cảm giác đông cô nghe được nữ sinh quen thuộc thanh thúy thanh âm nam sinh rốt cuộc có biểu tình đó là phát ra từ nội tâm sung sướng ngươi tới rồi nhìn đến nam sinh mắt kính sau giấu không được quần thâm mắt đang luôn cảm thấy chính mình thật sự thực sẽ không vì hắn suy nghĩ vì có thể cùng hắn nhiều ở chung buổi tối hai người video đến đã khuya mới ngủ buổi sáng lại ước sớm như vậy, hắn không nghỉ ngơi tốt đi, xin lỗi, ước đến sớm như vậy. Đây là cuối cùng một ngày, cho nên tha thứ nàng lịch kỷ đi. Đem nàng nhân đi vội vàng mà có chút hôn độn tóc dài vạn đến rồi sau đó, trong mắt dấu không được sủng lịch nghiêng mà ra không có việc gì. Hắn cười nói. Hắn nguyện ý vì hắn ái người làm hết thảy. Sơ thần ánh mặt trời không trước người, chỉ là lóe loa mắt hồng quang, trang trí hắn cùng nàng gương mặt. Hai người ở bên đường đi tới, chậm rãi, chậm rãi. Kẹo đông gòn hương vị khắp nơi phiếu tán, trong không khí tràn đầy ngọt ngào. Thời gian mau tới rồi đi, Đan Nôn thật sâu hút một ngụm ngọt ngào lấy này tới che lại trong lòng không ngừng tràn ngập chua sót. Đông cô, đông cô. Ấn. Hắn cũng bất giác nàng buồn nôn, nàng ngỗi kêu một tiếng, hắn liền ứng một tiếng, đây là bọn họ chơi không nị trò chơi. Diệp bộ bạch, ta yêu ngươi. Trịnh trọng, chân thành, nàng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, làm ra cuối cùng thông báo ta rốt cuộc vẫn là không có nghe được đối phương nói gì đó ở chính mình thị lực càng ngày càng mơ hồ không rõ sau đang luôn liền về tới không gian thân hoan nên trở về phanh phanh phanh nàng thiếu chút nữa đã bị hệ thống quân dọa nước tiểu hào phạt phanh phanh phanh là cái gì thanh âm là kéo màu pháo thanh âm thân nghe không hiểu sao có phải hay không hệ thống thăng cấp sau càng trí năng lạc sau đó hệ thống quân lại lại lần nữa bắt trước ra phanh phanh phanh thanh âm chúc mừng thân viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nga còn không bằng bạch bạch, bạch đâu Đan Nôn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nàng đều tăng tâm đã chết, không gì hảo chúc mừng. Hệ thống quân ngươi không hiểu ai a? Buồn hệ thống cung cấp cấp đoạt ký ức phục vụ nga, bộ dáng này thân ngươi liền sẽ không tăng tâm. Không cần. Hồi ức cũng chưa chẳng phải là càng đáng thương, ta chỉ nghĩ ăn căn que cây bình tĩnh một chút. Tốt, mã mã thỏa mãn thân nhu cầu. Tích tích tích thanh sau Đan Nôn trong tay liền xuất hiện một bao que cây, tiếp theo lại nhiều ra một đài anh ác. Đan Nôn kinh ngạc nhìn trong tay đồ vật đờ mờ, "Nữu tệ a? Hệ thống quân ngươi cũng quá tổn bị gập đi. Hệ thống trải qua thăng cấp công năng cũng nhiều hơn, Nga. Suy xét đến dây chất bản tiểu thuyết sẽ mang đến rất nhiều không tiện, cho nên bổn hệ thống phi thường săn sóc vì thân chuẩn bị một đài miễn cưỡng công nghệ cao sản phẩm. Bên trong tổn không đếm được các loại tiểu thuyết, mỗi khi thân xem xong một bộ liền sẽ biến mất một bộ, Nga, có phải hay không rất cao cấp à? Hệ thống quân máy móc gầm toàn là dấu không được kiêu ngạo, thân có thể vừa ăn que cây biên xem tiểu thuyết, Nga. Tiếp theo hệ thống quân lại biến ảo ra một tổ sofa cùng một chiếc giường, thân có thể ngồi nằm như thế nào thoải mái như thế nào tới, Nga. Có phải hay không rất tuấn tú à? Nếu hệ thống quân có thật thể, khẳng định là một bộ ta thực nhị hại mau ca ngợi ta biểu tình. nhấc tay. Thân còn có cái gì vấn đề sao? Ta là một mặt hồn, một mặt hồn, một mặt hồn, ngươi mẹ nó nói cho ta như thế nào ăn que tay như thế nào soát ai ác. Đan cảm thấy thật sâu mà bất đắc dĩ. Như thế nào hệ thống quân là càng ngày càng đậu bị đâu. Không có việc gì Nga thân, que cây cùng áp đều là hư, thân ăn cùng xem đều là chân thật ảo giác. Hào đi, ngươi tổn bị gột, ngươi thắng. Thân có ba ngày thời gian nghỉ ngơi Nga, thỉnh tại đây đoạn thời gian đem tiểu thuyết xem xong đi. Đan luôn đi đến sofa bên ngồi xuống, mở ra que cây. Cầm áp át soát soát bác nhìn xem tin tức gì đó, đến nỗi tiểu thuyết nàng thật sâu cảm thấy nhìn cũng vô dụng, chính mình nhất định lại là phá hôi mệnh cốt chuyện cùng chính mình cũng chỉ có nửa mao tiền quan hệ đinh ấm áp nhắc nhở thân nhân vật sẽ càng ngày càng quan trọng nga chủ nói lạp chủ nói lạp trong miệng hàm chứa quet tay đang luôn tựa như đổi rồi bỏ giống nhau ở không trung phất phất tay thân có bất luận cái gì yêu cầu có thể nói ra nga bổn hệ thống sẽ vì ngươi cung cấp tối ưu chất phục vụ thăng cấp sau nơi này tỉnh lược 500 tự trả lời hắn chính là một thất lạc im ta là nhiệm vụ bắt đầu phân cách tuyến ba ngày thời gian thực mau đi qua mà Dan cũng muốn bắt đầu làm nàng nhiệm vụ. Thân chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Dan luôn làm hít sâu trạng, nên đón tiếp theo cái nhiệm vụ. Đinh, chuẩn bị tiến vào tiểu thuyết thế giới bá đạo tổng tài truy trốn thê, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Chương 9 bá đạo tổng tài truy trốn thê, một. Đêm ngày mai buổi sáng muốn nói hợp tác gán lấy tiến vào. Tốt, tổng tài. Tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức sau, Dan luôn cả người đều không tốt nàng đây là tiểu mật vẫn là tổng tài nam chủ mà nàng hiện tại liền phải nhìn thấy trong truyền thuyết thiên lệnh liền phải làm xoa xoa công ty phá sản bá đạo tổng tài hảo khẩn trương làm sao đây muốn dọa nước tiểu làm sao đây nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình hô hấp đan nôn chấn tĩnh kỳ thật nội tâm là hỏng mất đi vào tổng tài văn phòng đem văn kiện đặt ở nam chủ trước mặt mắt nhìn thẳng theo chuyên nghiệp thanh âm nói tổng tài đây là ngài muốn văn kiện cho dù là ngồi Cũng nhìn ra được nam nhân dáng người rất là cao lớn, tấm tắc, không hổ là nam chủ, có sở hữu nam chủ đặc điểm, lời nói thiếu diện than biểu tình, mặt mày sắc bén khắc cốt đao. Như thế nào, còn không ra đi. Hán tử văn kiện trung ngầng đầu lên, tức khắc khóc ba tún khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một giây xoáy khóc ngươi, đảo ly cà phê cho ta. Tốt. Nói thật nàng cũng không nghĩ đại tại đây hảo phạt, chỉ là vừa rồi suy nghĩ cốt chuyện, không cẩn thận nhập thần. Như ngươi chứng kiến, đây là một thiên bá đạo tổng tài văn nam chủ lôi lạc thiên là một nhà công ty đa quốc gia lợi hại đến chính là trong truyền thuyết tóm sơ dù sao chính là nghịch thiên tồn tại tổng tài mà nữ chủ trương hâm chỉ là nam chủ công ty một cái đánh tạp tiểu muội đại học hạng ba tốt nghiệp siêu may mắn bị công ty lớn trúng tuyển đây cũng là thực nghịch thiên lạc bởi vì không có bối cảnh bị công ty đồng sự khi dễ do đó biến thành đánh tạp tiểu muội nàng thực buồn, mơ mơ màng màng nhưng là rất lạc quan kiên cường làm người nhịn không được tưởng bảo hộ nàng nam chủ thị giác Mà đang luôn là nam chủ tổng tài bí thư, đại học hàng hiệu tốt nghiệp, thân thế không tồi, chính là thích nam chủ điểm này hại khổ nàng. Cấp nam chủ đương bí thư nhiều năm không chỉ có không chiếm được hắn ưu hái, bởi vì hám hại nữ chủ bị nam chủ trả thù, làm đến gia tộc phá sản cuối cùng tự sát thân vong. Bất quá nàng không phải nữ nhị, nhiều nhất chỉ là cái nữ tam, chân chính nữ nhị là nam chủ vị hôn thê, tên là liên chỉ thủy, nam chủ thanh mai trúc mã, là một cái thiên kim tiểu thư, nàng phụ thân cũng khai một cái công ty. Bất quá so nam chủ công ty tiểu, cuối cùng công ty còn bị nam chủ cấp ưng. Hỏi, vì cái gì mỗi cái tiểu thuyết nam chủ đều có một cái vị hôn thế lại đều không thể chết giả? Đắc, bởi vì mỗi bộ trong tiểu thuyết đều có một cái trọc người chịu mến tiểu bạch hoa nữ chủ. Đan luôn sung hảo cà phê sau, trong lòng mẹ nó khó chịu, nàng muốn từ trước, bằng gì muốn nàng cấp nam chủ làm châu là ngựa. Bưng cà phê tiến vê đút cờ lung lay một vòng sau mới chậm gì gì bưng cho nam chủ tổng tài. Tuy rằng không thể báo thù, nhưng nhò nhỏ trả thù vẫn là rộng lấy tích, ha ha ha. Lối lạc thiên nhìn đến đàn ngôn tiến vào, mày không vui hơi hơi nhăn lại, như thế nào lâu như vậy, phao cái cà phê yêu cầu người 10 phút thời gian. Xem ra cầm đi vê nút cờ đi một vòng là sai, nàng hẳn là nhiều đi vài vòng, nguyệt sự đột nhiên tới, cho nên nói đến cái này phân ngươi còn không hiểu ngươi chính là ngấp bức. Cho nên cái gì? Thượng vê cờ. Đàn luôn trong lòng đã cởi khóc ngươi cái ngấp bức, ha ha ha. Loại sự tình này liền không cần nói cho ta, ta không có cái này thời gian dối nghe vô nghĩa. Hắn uống một ngụm cà phê, cà phê thực hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Có lẽ ở vê nút cờ phóng lâu một chút sẽ càng tốt, liền câu cảm ơn đều sẽ không nói, nàng hiện tại liền đi đánh từ trước tin, ở chỗ này một giây đều không nghĩ nhiều ngốc. Chính là lý do nên nói như thế nào đâu. Thân, buồn hệ thống không ở trong khoảng thời gian này ngươi có khỏe không? Đối mặt hệ thống quân đột nhiên xuất hiện, đang luôn tỏ vẻ thói quen liền hảo. Ít nhất hiện tại nàng sẽ không dọa nước tiểu. Dùng tay so dấu hoặc kép trạng trả lời nói, Hảo, Hảo vô cùng. Thân, thế giới này cùng trước thế giới có rất lớn bất đồng, cho nên nhiệm vụ cũng có rất lớn bất đồng Nga. Có thể có cái gì bất đồng. Đang nôn biên gõ từ trước tin biên nói, còn không phải là ở không thể phá hư cốt chuyện dưới tình huống tìm một cái yêu ta người sao. Không phải vậy, nhiệm vụ lần này so lần trước hơi để cao một chút khó khăn. Tạm dừng một chút, hệ thống quân tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này là muốn ngươi tác hợp nam chủ cùng nữ nhị, đến nỗi cốt truyện không thể bị phá hư những lời này ta có nói quá sao, dù sao ta là nhớ không được. Vô ngữ, hệ thống quân ngươi xác định không phải con khỉ phái tới đầu bị sao. Cái này khó khăn rất lớn hảo phạt, lại nói nữ chủ làm sao, hủy đi CP là muốn chiêu trời phạt, ta mới không cần. Thân, đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ Nga, ngươi là tuyệt đối không thể cự tuyệt tích. Hiện tại ly cốt truyện bắt đầu còn có một tháng thời gian, thân có thể hảo hảo kế hoạch. Tuy rằng là nói như vậy, chính là muốn mệnh chính là nam chủ thích chính là nữ chủ cái loại này tiểu bạch hoa loại hình, nữ nhị chính là bá vương hoa A, tiểu bạch hoa cùng bá vương hoa, nàng là nam nhân nàng đều tuyển tiểu bạch hoa hảo phạt, càng đừng nói nam chủ loại này nam nhân, từ xưa nam chủ chán ghét nữ nhị định luật cũng không phải là bãi giả. Bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, liền này một cái nhiệm vụ sao? Làm bao tắp tới càng mánh liệt chút đi, nàng đều nhận. Đương nhiên không ngừng cái này làm, cái này chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng tương đối bất đồng, chính là ngươi muốn cho nam xưng cố thành yêu ngươi. Nga, cố thành sao, ta đã biết. Một phút qua đi. Hệ thống quân, vừa mới ngươi nha nói cái gì. Cố thành hắn chính là ta trên danh nghĩa KKA. Nói đúng ra là nguyên chủ trên danh nghĩa KKA, tên đều ở cùng sổ hộ khẩu thượng, đây là loạn luân A loạn luân. Hệ thống quân ngươi tiết tháo đâu, mau đi tìm xem hảo phạt. Nếu có thể, nàng tưởng như vậy vĩnh biệt coi đời. Bọn họ là trọng tổ gia đình. Ở Cố Thành phụ thân cùng Đan Nôn mẫu thân kết hôn khi, Cố Thành đã 24 tuổi, mà Đan Nôn cũng đã 18 tuổi, cho nên hai người tuy rằng là trên danh nghĩa huynh ngội, quan hệ sát so người xa lạ hảo không bao nhiêu. Đây cũng là các gia trưởng vẫn luôn đau đầu địa phương, vốn định làm hai anh em cùng ở một mái hiên đến nỗi lâu ngày sinh tình, cuối cùng vẫn là ở Cố Thành dọn ra đi sau tuyên bố thất bại, đến bây giờ hai người quan hệ còn chỉ là người xa lạ. Buồn hệ thống không phải nhân loại, tiết tháo là cái gì ta không biết. Chúc mừng người thắng! Tục ngữ nói, sinh hoạt tựa như quà gì, phản kháng không được cũng chỉ có thể hưởng thụ, vì tự do, vì trọng sinh, nàng nhận, đều nhận, kỳ hạn đâu. Trong khi hai năm, không nhảy. Thượng một cái thế giới nàng đã bị hố, nói tốt hai năm liền nhảy vọt qua đã hơn một năm, thế giới này nhiệm vụ khó khăn đại, nàng yêu cầu càng nhiều thời giờ. Không nhảy, chúng ta bảo đảm không nhảy. Hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, ngươi có thể đi rồi. Hiện tại nàng trong lòng cực độ khó chịu, phân hệ thống tốt nhất biểu trong nàng. Xem ra là không thể từ trước, rời đi nhà này công ty còn như thế nào tiếp xúc nam chủ, như thế nào phá hư một đoạn nhân duyên lại tác hợp một khác đoạn nhân duyên. Đan luôn nhìn nhìn trên máy tính đã gõ một nửa từ trước tin, chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi động thủ xóa rớt. Ta là nghĩ không ra biện pháp phân cách tuyến. Ai, khó nha, nhiệm vụ chủ tuyến khó, nhiệm vụ chi nhanh khó, nàng muốn làm sao nha. Đan bí thư, ngươi có thể tan tầm. Nghe được trong điện thoại truyền đến tổng tài nam chủ thanh âm. Đan nguồn mới ý tư đến chính mình đi làm thời gian gì cũng chưa làm, liền quang phát ngốc. Kỳ thật nam chủ có thể đương tổng tài cũng không phải hạt cái ở gặp được nữ chủ phía trước, hắn mỗi ngày tăng ca đến đạ khuya, đi làm cũng là sớm nhất. Từ nhỏ có tài chính đến khai công ty, có thể đi hướng quốc tế vẫn là không rời đi nam chủ điếu tạc thiên công tắc năng lực tích. Đứng ở đỉnh núi nam nhân đều là tịch mình đi, nếu không cũng sẽ không thích thượng nữ chủ cái loại này loại hình nữ hài, cốt chuyện bọn họ tựa hồ là ở thang máy tương ngộ. Khi đó nữ chủ mới vừa tiến công ty, buổi sáng sớm đi vào công ty đi làm, mơ mơ màng màng liền thừa thượng tổng tài chuyên trúc thang máy, nàng dù sao không biết nữ chủ vì cái gì không có nhìn đến thang máy bên ngoài rán đại đại vi, dù sao tiểu thuyết chính là như vậy viết, vừa vận nam chủ liền ở thang máy, như vậy tương ngộ vì bọn họ trôn xuống ái hẳn giống. Nữ chủ không biết nam chủ chính là tổng tài, cho rằng hắn chỉ là cùng nàng giống nhau bình thường viên trước, vì thế liền ở thang máy chôn xuong ai han giong nu chu khong hắn trò chuyện lên. Sau phát triển chính là nữ chủ mỗi ngày sớm tới đi làm, cùng nam chủ đắp cùng bộ thang máy, mà nam chủ vẫn luôn không có nói cho nữ chủ thân phận thật của hắn, bởi vì hắn thích loại này ở chung, thực ấm áp, thực hạnh phúc. Thẳng đến bọn họ bắt đầu kết giao sau, nam chủ mới thẳng thắn chính mình thân phận, nữ chủ khó thở, cho rằng nam chủ cũng không ái nàng, cùng nàng kết giao chỉ là vì xem nàng giống một cái vai hề như vậy làm cho cười, nói ra chia tay sau, từ chức về quê quê quán, sau đó phát hiện chính mình cư nhiên mang thai ở nam chủ nhiều lần chơi xấu chơi lãng mạn sau, cảm thấy nam chủ vẫn là ái chính mình, vì thế cùng nam chủ hợp lại kết hôn, hạt giống nở hoa dê mà nữ xứng chỉ là bọn hắn tình yêu trên. Đường nhỏ nhỏ chướng ngại vật, bị nam chủ một giây nghiền nát, một tia dễ rũa đều không có. Đối mặt loại này cốt truyện, trừ bỏ dùng cẩu huyết nhảm chán này hai cái từ hình dung, nàng còn có thể nói cái gì đâu? Cốt truyện, đúng rồi, cốt truyện, đang luôn bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu. Chỉ cần ngăn cản nam nữ chủ thang máy ngẫu nhiên gặp được loại này tiết mục không phải không có sau lại những cái đó là lung tung rối loạn sự sao. Một tháng sau chính là nam nữ chủ tương nội nhật tử, trong lúc này nàng rất có không, có thể trước cùng nữ nhị đánh hảo quan hệ, đừng hỏi nàng như thế nào nhận thức nữ xứng, nàng mới sẽ không nói cho người nam chủ điện thoại liên hệ người nàng đều biết. Sau đó còn nếu muốn biện pháp thấy nam xứng, đến nỗi dùng cái gì lý do, ai, lại là một cái hao tổn tâm trí vấn đề ở đã đói bụng thầm thì kêu thời điểm đan ngôn mới ý thức được đã tan tầm thật lâu thu thập hảo mặt bàn đồ vật sau nàng gõ gõ tổng tài cửa văn phòng tiến bảo ngẩng đầu nhìn đến người đến là đan ngôn sau lôi lạc thiên tiếp tục vùi đầu công tác sớm phía trước không phải kêu người tan tầm là như thế này không sai chỉ là nàng phát ngốc quá mức ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài ăn sao yêu cầu giúp ngài đóng gói cái gì sao không cần hắn không chút nghĩ ngợi cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt ai thật đáng tiếc Nếu có thể giúp hắn đóng gói, nàng liền có thể ở bên trong nổ nước miếng, tốt, thỉnh không cần tăng ca quá muộn, thân thể quan trọng. Nàng lại như thế nào nguyền rùa hắn cũng không có việc gì, không bằng làm theo cách trái ngược, còn có thể là cái ấn tượng tốt, về sau dễ làm việc. Hơn nữa nam chủ chính là tác giả thân nhi tử, ra thai nạn xe cổ nhiều nhất chảy ra cái lông mày, ngàn vạn đừng nghĩ giết hại hắn linh tinh, bất quá nho nhỏ trả thù vẫn là rộng lấy làm tích, tỉ tí như nàng loại này nho nhỏ chuyện xấu. Căn cứ nguyên chủ ký ức ở gà ra ngầm tìm được xe, vừa mới phát động, di động liền văng lên. uy mẹ! Con hảo nguyên chủ không phải giống trước thế giới giống nhau kêu mọ mì, nếu không không biết lại muốn khởi nhiều ít tầng gà ra. Thiếu ngôn, tan tầm sao? Từ mẫu thân gà chồng sau, các nàng quan hệ liền không tốt, đặc biệt là đang ngôn thượng đại học sau liền dọn ra đi ở, một năm rất khó thấy vài lần mặt, ân, mới vừa tan tầm, làm sao vậy? Đêm nay là ta sinh nhật. Đàn mẫu trong giọng nói mang theo thất vọng. Rồi lại mang theo thật sâu mà mong đợi, chân mẹ làm rất nhiều đồ ăn, đều là ngươi thích, có thể trở về cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa tối sau. ma mong đoi Trận me lam rat nhieu đo an đeu la nguoi thich co the tro ve cung chung ta đã biết, hiện tại qua đi. Không đoán trước đến đàn luôn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, đàn mẫu rõ ràng ngây dại, lập tức không biết nói cái gì hảo. Ngươi, ta, thật tốt mẫu thân à, nàng siêu ghen ghét nguyên chủ, vì cái gì ở mỗi cái thế giới nàng đều phải ghen ghét ta. Mẹ, ta muốn lai xe, trước như vậy, về đến nhà lại liêu trước kia nguyên chủ cự tuyệt đi ăn bữa tối mất đi mới biết được quý trọng đây là nguyên chủ lại sau lại mới hiểu được đạo lý nàng hẳn là muốn hỗ trợ cải thiện nàng cùng người nhà chi gian quan hệ hào hào hào nhìn ta đều hồ đồ người lái xe cẩn thận mụ mụ quải điện thoại khai đại khái nửa giờ xe sau đan nôn rốt cuộc tới mục đích điện ở ga gia đình hảo xe còn chưa đi tới cửa cố phụ đan mẫu liền đón ra tới tiểu nôn người đã đến đến rồi đan mẫu khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười là nàng giấu không được hân hoan Mẹ, sinh nhật vui sướng cho đàn mẫu một cái ôm sau, đàn luôn đem trong tay quả sinh nhật đưa cho đàn mẫu, đây là nàng tới thời điểm mua, lại như thế nào cũng là mẫu thân ăn sinh nhật, không thể cái gì đều không mang theo liền chạy tới. Người tới liền hảo, còn mang cái gì lễ vật à? Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng sắc đem lễ vật gắt gao bắt lấy, tựa hồ sợ người khác cùng nàng đoạn. Cô thúc thúc. Đàn luôn không quên hướng đứng ở đàn mẫu bên cạnh cô phụ chào hỏi. Ân, tới liền hảo. Cô thành phụ thân đã 50 hơn tuổi nhân bảo dưỡng rất đẹp lên chỉ có ba mươi vài tuổi, là Mỹ Đại thuốc một quả, cùng nguyên chủ mẫu thân đứng chung một chỗ rất là xứng đôi, một cái là ôn nhu như nước giang nam nữ tử, một cái là thành thục anh tuấn Mỹ Đại thuốc, chắc không được sẽ không màng tất cả kết hợp đâu. Ai ra, chúng ta đều ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, mau vào đi thôi, trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Đan mẫu lôi kéo đan nôn, cười tủng tìm hướng cửa đi đến, tâm tình là xưa nay chưa từng có hảo, mà cố phụ còn lại là theo ở phía sau. Đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng tay, vừa rồi còn mặt vô biểu tình trên mặt hắn mang theo nho nhỏ ai hoán, vì sao không kéo hắn tay? Vì sao? Anh anh anh, chương mười bá đạo tổng tài truy trốn thế nhị. chân mẹ, thơm quá a. Mới vừa vào cửa, đồ ăn mùi hương liền xông vào mũi. Nguyên chủ đều là đi ra ngoài ăn, cơm nhà đã thật lâu không ăn qua, hiện tại đói đến chính là nàng. Tiểu thư, người rốt cuộc tới rồi, Trần mẹ bưng chén đũa từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói, phu nhân biết người một tới. Còn phân phó ta nhiều làm vài đạo đồ ăn đâu, tất cả đều là ngươi thích ăn. Trong trí nhớ chân mẹ làm đồ ăn chính là nhất lưu, rốt cuộc vài thập niên công lực ở nơi đó. Chân mẹ từ trước kia chính là cố gia người hầu, nàng sẽ không bởi vì đàn ngôn các nàng là kẻ tới sau liền mang theo xa cách, tương phản các nàng ở chung đến phi thường hảo. Cùng cố phụ đan mẫu cùng nhau ngồi xuống sau, đan luôn nhắc tới chiếc đũa đang muốn gắp đồ ăn, lại bị đan mẫu ngăn lại, từ từ lại ăn, không ai cùng ngươi đoạt. Trong giọng nói tuy rằng mang theo trách cứ, Lại là cười đến sùng lịch, đứa nhỏ này vẫn là giống nhau ăn ngon, người ca đang ở tới trên đường đâu, chúng ta phải đợi hắn mới có thể ăn cơm. Đan nôn đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm mâm sườn heo chua ngọt cũng không có chú ý tới đan mẫu lời nói. Cố phụ nhìn đến đan nôn tựa như một con đói bụng thật lâu không ăn tiểu cẩu, thực sự đau lòng, cầm lấy công đúa kẹp đến nàng trong chén, cười nói, tiểu nôn ăn trước một khối không có quan hệ. Đan nôn nói lời cảm tạ sau, mới rụt rè kẹp lên thèm nhỏ dài đã lâu xương sườn bỏ vào trong miệng Tiểu ra, ngài đã về rồi. Tiên sinh cùng phụ nhân đều đang chờ đâu cửa truyền đến thanh em khiến cho đàn mẫu chú ý, tưởng là cố thành tới rồi, vội vàng đứng lên nên qua đi. Còn túi đầu nhai xương sườn đâu, đàn ngôn nơi nào chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, thẳng đến bên cạnh có người ngồi xuống sau, đàn ngôn mới phát hiện kỳ quái hướng bên cạnh nhìn lại. Mỹ! Mỹ! Mỹ Nam, cốt truyện bên trong nếu đào cánh, mi như mặc họa, mắt như sóng hồ thu. Hơi mỏng môi mang theo nhợt nhạt ý cười Mỹ Nam nháy mắt nhảy vào đàn ngôn trong mắt, này diện mạo quả thực, so nam chủ còn nịch tiên xuất diễn cư nhiên chỉ là nam xứng, không công bằng à. Bắt đầu nhìn đến tiểu thuyết miêu tả khi, nàng còn một trận ác hàng đầu, ai mẹ nó biết trên thế giới thật sự có như vậy nghịch thiên tồn tại. Người đứa nhỏ này, ngẩn người làm gì à, người ca ngươi đều không quen biết. Đàn mẫu nhìn đến đàn ngôn nhìn cố thành phát ngốc liền tiếp đón đều không đánh, thật cảm bất đắc dĩ, cũng đúng. Các người hai đứa nhỏ ngày thường công tác vội không thường thấy mặt cảm thấy xa cách cũng là hẳn là nói xong là một trận thở dài cố phụ vô vỗ nàng bả vai ý bảo nàng không cần cảm thấy khổ sở như vậy trạng thái hắn cảm thấy sẽ không duy trì lâu lắm tin tưởng bọn họ là có thể giống thân huynh muội giống nhau ở chung nghe được đan mậu nói nàng mới từ nam xứng mỹ mạo trung phản ứng lại đây sau đó nàng cả người đều không tốt ta thảo ai tới nói cho nàng giới tố sao lại thế này vì cái gì không ai nói cho nàng nam xứng muốn tới Như vậy nàng liền có thể trang điểm trang điểm, hảo soát hảo cảm độ, mị nam ở trước mắt, nàng lại lôi thôi lôi thôi lít tiếc, có thể nào được đến lọt mắt xanh à. Đàn mẫu rõ ràng có nói, người trong mắt chỉ nghĩ ăn, nơi nào có nghe đi vào. Đàn ngôn trong miệng còn hàm chứa sương sườn, lúc này không biết là nên nuốt vào đi vẫn là nhổ ra, chỉ có thể cau mày nghĩ cách. Quyết định nhanh chóng ăn xong trong miệng đồ vật, sau đó đàn ngôn mới ra vẻ rụt rè đối cố thành nói ngươi hảo. Cố thành chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Một đốn sinh nhật cơm liền tại đây ngươi không nói lời nào, ta không nói lời nào, mọi người đều không nói lời nào chung vượt qua, nếu không phải đàn ngôn bụng ăn đến trướng trướng, nàng đều hoài nghi vừa rồi người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chỉ là nàng cá nhân nào rác. Ứng đàn mẫu lưu lại qua đêm, một hồi đến phòng, đàn ngôn liền xấu hổ đến bụng mặt ngồi ở thảm thượng, á á á, hiện tại được rồi, đừng nói soát hảo cảm độ, không cho nam xứng chán ghét liền cảm ơn trời đất làm. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Nàng liền tưởng cho chính mình hai cái tát hai, nàng mẹ nó cư nhiên đối nam xứng phạm hoa si, nàng thực xin lỗi đông cô anh anh anh. Rõ ràng đông cô mới là đẹp nhất nị tích nói. Nói, vừa rồi nam xứng biểu hiện thật sự lạnh nhạt ta, trong tiểu thuyết viết nam xứng không phải ôn nhu người thời nay sao. Như thế nào nàng nhìn đến hoàn toàn không phải màu đỏ tím, nàng đây là lấy sai kỳ bản. Chẳng lẽ chỉ có đối nữ chủ mới có thể ôn nhu the nao nang nhin đen hoan toan khong phai mau đo tim nang đay la lay sai kich ban chang le chi co đoi nu chu moi co the on nhu cuoi Đang luôn hồi ức một chút có chuyện, một lần nữ chủ tan tầm về nhà trên đường. Gặp một con đáng thương hề hề lưu là cậu, vì thế thiện lương nữ chủ lấy ra trong bao vẫn luôn mang theo chổ cô vẻ mặt ôn nu uy nó ăn, biên uy còn biên dặn dò cậu cậu phải cẩn thận người xấu, không thể bị người xấu khi dễ. Vừa vặn một màn này bị đi ngang qua nam xứng thấy được, cảm thấy nữ chủ ngây thơ đáng yêu đơn thuần thiện lương, vì thế thiên lôi câu cái kia địa hòa à, phương tâm cái kia ám hứa nha, tình yêu cứ như vậy nảy sinh. Đờ mờ, nôn tình trong sách nhân vật đều là ngốc đi. Bọn họ không biết chô cô lết đối cậu tới nói là chí mạng. Đáng thương lưu lạc cậu bị phá hôi cũng chưa người biết, ôn nu than bùn, thiện lương đờ mờ, hảo tâm làm chuyện xấu đây là điển hình. Tác giả là ai? Như vậy cậu huyết cốt chuyện đều có thể viết ra tới, cút xéo tới nàng bảo đảm có thể động thủ tuyệt bích sẽ không dùng tài hùng biện. Sớm bỏ dậy, đàn luôn tùy tiện ăn chút sớm một chút, liền vội vàng đi công ty. Thiếu ngôn không đợi ca cà cùng nhau đi sao? Thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình đan mẫu lôi kéo muốn ra cửa đan ngôn cười đến vẻ mặt ôn nhu đan ngôn nào không biết nàng đánh cái gì chủ ý a bất quá nghĩ đến tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt nàng liền tưởng đâm tưởng bồi dưỡng cảm tình gì đó vẫn là từ từ tới đi liền sợ đến lúc đó không cần dọa đến nhị lao a loạn luân tấm tắc hảo trọng khẩu nói không được hôm nay công ty sẽ rất bận ta muốn đi sớm chút chuẩn bị chuẩn bị công tác gì đó là tốt nhất chậm lại lấy cớ đan mẫu vẻ mặt đáng tiếc đem đan ngôn đưa đến cửa Dạn do nàng đúng hạn ăn cơm, không cần chỉ nghỉ công tác chú ý nghỉ ngơi, phải thường xuyên về nhà tiểu trụ thần mã mới phóng nàng rời đi. Trở lại phòng khách đan mẫu nhìn đến vừa lúc từ trên lầu xuống dưới cô thành, vừa mới còn ở vì cùng đan ngôn tách ra mà cảm thấy khổ sở mặt tức khắc treo lên ý cười, tiểu thành ngươi cũng lên lạc, tiểu ngôn vừa rồi vốn định chờ ngươi cùng đi đi làm, chính là công ty có việc gấp liền đi trước, ai, đứa nhỏ này. Cô thành cười cười không nói lời nào, nghĩ đến tối hôm qua cảnh tượng, Bạch Hàm phình phình tiện nghi muội muội vẻ mặt hoa si biểu tình nhìn hắn, tựa hồ là lần đầu tiên thấy hắn, đột nhiên ý thức được chính mình không tự giác nhớ tới Dĩ vãng không mừng tiện nghi muội muội, Cố Thành không vui nhíu mày. "Đan Bì thư, hành trình." "Đúng vậy." Đan Nôn đứng ở lôi lạc thiên cái bàn bên, cầm lấy nhớ hành trình vợ, đem hôm nay hành trình nghiệm một lần. Đương nghiệm đến buổi tối 7 giờ 30 phút cùng Cố thị hợp tác quán khi, Đan Nôn dừng một chút. Ghi chú đối phương người phụ trách là Cố Thành, đây là giữ dội ngọa tào a. Nàng còn không có làm tốt thấy nha chuẩn bị, có câu nói nói như thế nào tới, hình ảnh quá mỹ ta không dám nhìn. Đan Bí Thư Lôi lạc thiên bất mãn thanh ẩm văng lên, đan ngôn ý thức được chính mình thất thần, tổng tài, xin lỗi. Gần nhất đan Bí Thư cùng dĩ vã nghiêm túc rất là bất đồng, chẳng lẽ là luyến ái. Như thế thú vị ngươi có tâm sự. Không có ý thức được chính mình lo chuyện bao đồng, lôi lạc thiên dựa vào lương ghế, trên mặt cũng treo bắt quái cười. Đan ngôn trừng lớn đôi mắt hồi ức một chút trong tiểu thuyết hình dung nam chủ tính cách đờ mờ thứ này là bị xuyên qua đi đúng không đúng không nha khi nào trở nên như vậy bắt quái trước kia hắn chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên hiện tại cứ nhiên tấm tắc này bắt quái bác gái mặt tuyệt đối không phải cái kia cao lãnh tổng tài nam chủ bất quá tổng tài buổi tối cơm sẽ có thể cho tiểu lý thay ta đi sao khẳng định là muốn đi hẹn họ không sai cũng là lôi lạc thiên vẻ mặt ta hiểu biết gật gật đầu cái nào thiếu nữ không có xuân Cái nào nữ nhân không khát vọng ái, hắn hiểu, hắn hiểu. Nhưng vẫn là làm bộ làm tịch hỏi lý do. Đờ Mơ, nói tốt cùng quyến khốc bá túng đâu, thứ này tuyệt đối không phải ta muốn tổng tài. Đan luôn không biết nam chủ náo bổ đã đến lịch thiên nông nổi, nghẹn nửa ngày đành phải ở tổng tài nam chủ chờ mong ánh mắt hạ biên cái gần nhất táo bón yêu cầu đi xem bác sĩ lấy cớ. Táo bón a lôi lạc thiên sở sở cẩm, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp dược, biểu tình giống ven đường bán giả dược ổi tỏa đại thúc, một cái thấy hiệu quả, không ta cựa hô bại lộ cái gì a nay nay nay lộ má phong cách không đúng a thứ này tuyệt bích không phải tồn tại nơi nào tới yêu vật, mau đem nam chủ còn tới như thế nào chẳng lẽ táo bón là gà ta lôi lạc thiên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc thừa nhận giao nam phiếu hắn còn ăn nàng không thành biên cái như vậy sứt xẻo lấy cớ hắn thực tức giận không phải mạnh miệng đúng không kia cũng đừng nghĩ đi hẹn họ vậy đi xuống đem dược ăn buổi tối hội nghị ngươi vẫn là muốn tham gia đan ngôn lúc này nội tâm cơ hồ là hòng mất Nam chủ ngươi cái vô nhân tính a, nguyên chủ làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, hiện tại thỉnh cái giả đi xem bác sĩ đều không phê, tuy rằng xem bác sĩ là lấy cớ nhưng là nàng không phục. Như thế nào, ngươi không phục. Lối lạc trên mặt viết không phục tới chiến, bàn xuống tay nhìn về phía nàng. Đờ mờ, hắn nha như thế nào biết chính mình suy nghĩ thần máng ngạch, đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy ngài thật thật săn sóc công nhân, còn tự mình lấy dược, ngài luôn tốt nhất buộc. Đan luôn giơ ngón tay cái lên, cười đến vẻ mặt định nội ở trong lòng lại dựng vô số ngón giữa ân ngươi có thể đi xuống nàng trả lời hắn thực vừa lòng nga tuyệt vọng a tuyệt vọng từ từ nga đan nôn quay đầu lại lỗi lạc thiên cầm lấy dược hộp ngươi dược không là ngươi dược Gì, tình cảnh này tựa hồ ở đâu gặp quá a cho ngươi liền cầm đi không cần khách khí nga đan nôn đi qua đi ngoan ngoan tiếp nhận dược ta đây đi ra ngoài đi thôi đi thôi lỗi lạc thiên xua xua tay Mở ra đặt ở trên bàn văn kiện bắt đầu công tác. Đinh, thân vì sao luôn cuống đâu, có cơ hội liền bắt lấy à, làm cái gì lấy cớ không thấy mặt. Đan nôn mới vừa trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, hệ thống quân liền lên tiếng. Luôn cuống. Ta sao? Ngươi như vậy chính là luông cuống không phải. Đơ mờ, lan lan lan, mã bất đình để lan, ngươi biết cái gì, ta giới tố, ngạch. Đan nôn cũng không biết nói gì. Bùn hệ thống nghiêm trọng hoài nghi ngươi ẹt quá thấp, đây là bệnh đến trị. Trong lòng ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, nàng không thể không nói hệ thống quân ngươi trần tướng, nàng chỉ nghĩ nhược nhược hỏi một câu có được sao. Hệ thống quân. Nam chủ, ngươi vì sao như thế bất cận nhân tình à, nếu như vậy, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa lạc, nàng hiện tại liền cứ gọi điện thoại cấp nữ xứng, làm kia đoá bà vương hoa trước tiên về nước. Đan ngôn càng nghĩ càng cảm thấy nữ phối gia chàng cơ hội đến, cầm lấy điện thoại liền bắt qua đi. Tuy rằng nữ xứng tên là liền chỉ thủy như vậy ôn nu tên nhưng nàng tuyệt bích không phải ôn nhu như nước bạch liên hoa nghĩ đến nữ xứng kia đanh đá tính tình sách hắc lao đại sau lưng nữ nhân nha nàng thực chờ mong nga đã quên nói nguyên chủ là nữ xứng bằng hữu bằng không cũng sẽ không ở trong tiểu thuyết cùng nữ xứng cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại nữ chủ song song lãnh cơm hội bắt thông dây số sau lấy tổng tài gần nhất luôn là trong lúc vô ý nhắc tới nàng phỏng chừng là tưởng nàng vì lấy cớ triệu hồi ra thần lòng nga không đúng là nữ xứng chờ nàng về nước Nàng sẽ lại làm tính toán, hừ hừ, đan luôn vẻ mặt cười xấu xa, dù sao trước làm nam chủ buồn giàu một chút lại nói, ai làm nam chủ từ nhỏ liền chán ghét chính mình vị hôn thế đâu. Hát gì, lôi lạc thiên xoa xoa cái mũi, ân, thiên lệ, chú ý lưu cảm. Xa ở y thì quốc quoc xứng trong tay còn cầm di động, ngốc lang lang ngồi, đan luôn không phải là lừa nàng đi. Lôi lạc thiên sẽ tưởng nàng. Bất quá, đan luôn cũng không lý do lừa nàng, có lẽ lạc thiên thật sự đột nhiên nghị thông suốt cũng không nhất định. Nghĩ nghĩ, bắt cái dây số, dùng y đi ngữ nói rất sần, giúp ta đính một trường về nước vẽ máy bay. Tuất tiểu thư Nữ xứng là thực cái nam chủ, bằng không cũng sẽ không vừa nghe đến nam chủ tưởng nàng liền lập tức về nước. Đáng tiếc là thiếp có tình lang vô tình à. Bối cảnh âm nhạc, ta ấy người, nếu nàng về nước phát hiện là đang ngôn nói nhac ta ai nguoi neu nang có thể hay không làm nàng nuốt một ngàn căn châm đâu. Bối cảnh âm nhạc, nói dối. mười 11 bá đạo tổng tài truy trốn thề, tam. Bắc Thành thực phủ là thành phố ép người giàu có vòng chung nổi danh thực phủ, muốn đi vào ăn một bữa cơm không phải có tiền liền có thể. Nghe nói Bắc Thành sau lưng láo bản khai nhà này thực phủ khi chỉ là chơi phiếu tính chất, kiếm tiền gì đó căn bản không quan trọng, ai biết cuối cùng phát triển trở thành tượng trưng địa vị địa phương. Xem ra nam chủ tổng tài rất là lợi hại à, không chỉ có là vào đại môn, còn có thể làm đến vịp mới có thể tiến ghế lô, tổng tài đến chỗ nào đều làm vịp, mại nhóm hiểu tích. Đan môn ngồi nghiêm chỉnh trong lúc trộm đánh giá nhà này trong truyền thuyết cao lớn thượng thực phủ điệu thấp trung lại lộ ra xa hoa phẩm vị này quả thực là dùng vàng chế tạo đi khắp nơi bãi sức trên tường tranh chữ cho dù nàng không hiểu giá thị trường cũng biết giá cả xa xỉ cũng không biết đồ ăn ăn ngon không đẹp chứ không xài được nàng là nhất khịt mũi coi thường thàng đến cửa truyền đến xôn xao đan ngôn mới từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại đan ngôn theo lôi lạc thiên đứng lên nhất nhất cùng người tới nắm tay trải qua hắn giới thiệu sau mới cùng nhau nhập tòa Cái này hảo, nam chủ nam phụ đều tề. Đan luôn không dám nhìn hướng nghiêng đối diện cố thành, chỉ là túi đầu nhìn chính mình ký lục vợ, bày ra một bộ chuyên nghiệp bộ dáng. Nói, thời gian đã qua gần nửa cái chung, đồ ăn cũng đều thượng tề, các người có thể ăn được hay không no lại từ từ nói chuyện A, nàng đã đói đến đời trước dán phía sau lưng. Đơ như vậy còn không bằng ngồi ở trong phòng hội nghị nói đâu, trước mặt đồ ăn quá thơm, nàng đã nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng. Chưa từng có như vậy mánh liệt hy vọng thời gian quá đến mau chút, nàng có thể về nhà nấu chén mì điền bụng, trên thế giới xa nhất khoảng cách là mì thực ở trước mắt nàng lại nghĩ về nhà ăn mì. Cố thành trong lúc vô ý nhìn đến đan nôn nhìn chầm chầm trước mắt đồ ăn nuốt nước miếng, lại lần nữa nhớ tới tối hôm qua giống cá vàng giống nhau cổ khởi hai má, trong mắt đen đan ngon nhin cười cũng trở nên chân thật. Lôi tổng, hợp tác vui sướng. Cố thành dơ lên chén rượu, hướng lôi lạc thiên ý bảo. Lôi lạc thiên cũng thế hợp tác vui sướng, cụng ly hô rốt cuộc liêu xong rồi đan nôn thở dài nhẹ nhõm một hơi hàn huyên lâu như vậy mọi người đều đói bụng đi bác thành đồ ăn chính là ít có không tồi cố thành đối với đại gia nói đôi mắt lại nhìn chằm chằm đan nôn quả nhiên nghe được hắn những lời này sau nàng đôi mắt nháy mắt sáng lên nay bác thành ghế lô rất khó đặt trước thắc cố tổng phúc gì nghe được lôi lạc thiên nói đan nôn theo bản năng nhìn về phía cố thành này không phải tổng tài nam chủ lính sao như thế nào biến thành là cố thành Xem ra nam xứng cũng là thực điểu tồn tại à. Chỉ là vừa lúc có thể đình đến, đây cũng là thác lôi tổng phúc mới có nảy vận khí. Cố thành khiêm tốn nói. Ấn, xem ra danh bất hư truyền à, nơi này đồ ăn thiệt tình ăn ngon, đàn luôn chỉ lo hướng trong miệng tắc đồ vật, nam chủ nam phụ lẫn nhau định hót đều không liên quan chuyện của nàng. Nghĩ đến qua thôn này liền không cái kia cửa hàng, đàn luôn quyết định ăn nhiều một chút, dù sao lại không ai chú ý nàng, hình tượng gì đều là mây bay. Này hết thảy đều bị Cố Thành xem ở trong mắt, ngẫu nhiên không chút để ý nhìn về phía nàng bên kia, khỏe miệng cũng càng ngày càng rõ ràng gợi lên. Xem ra Cố Thành đối chính mình bí thư cô ý à, lôi lạc thiên suýt một ngụm rượu vang đỏ, nghiền ngấm nhìn này hết thảy, à, có ý tứ, xem ra này đàn ngôn có hắn vô pháp lý giải mị lực à. Ăn uống no đủ sau đoàn người đi ra bất thành, vậy tái kiến, đêm nay quá đến thập phần vui sướng. Lôi lạc thiên cùng Cố Thành lại lần nữa nắm tay, liền thượng đã sớm ngừng ở cửa xe. Đan nguồn cũng vội vàng mở cửa xe, đang muốn ngồi vào đi, lại bị lôi lạc thiên ra tiếng ngăn trở, đan bí thư, không tiện đường, ta liền không tiễn. Đờ mờ, nam chủ có thể không còn có phong độ một chút sao. Nàng không có lái xe tới ai chính là, ta. Còn chưa nói xong, lôi lạc thiên liền đánh gây nàng lời nói, chính ngươi nghĩ cách trở về đi. Ngày mai đi làm không cần đến chế, tai kiến. Nói xong ý bảo tài xế lái xe. Dư lại đan luôn ở trong gió hôn độn nàng rốt cuộc biết cái gì kêu khóc không ra nước mắt tổng tài đan bí thư tài xế nhìn kính chiếu hậu càng ngày càng xa đan ngôn muốn nói lại thôi lôi lạc thiên biết hắn tưởng biểu đạt cái gì liếc mắt một cái tài xế nói sẽ có người đưa nàng ngươi chuyên tâm lái xe chính là ăn cơm thời điểm cố thành luân là cố ý vô thanh luon nhìn hắn bí thư hắn lại không hạt dùng ngón chân đều biết cố thành đối đan ngôn có ý tứ nếu như vậy hắn liền làm một lần đẩy tay đi không tạ đan bí thư đúng vậy hắn chỉ là một cái tài xế Tổng tài nói cái gì hắn liền làm cái đó, cái gì không nên nói cái gì không nên làm hắn vẫn là biết đến, đàn bí thư, xin lỗi vô pháp giúp được ngươi. Đáng thương đàn ngôn đương nhiên không biết nam chủ suy nghĩ cái gì, nếu đã biết, phỏng trừng nàng sẽ bạo tẩu. Nói nam chủ ngươi chừng nào thì biến thành bà mối lạc, hảo hảo làm ngươi tổng tài hảo phạt, bà mối này bắt cơm ngươi liền không cần đoạn. Xem ra muốn đánh đi trở về, đàn ngôn lẻ loi đứng ở đại đường cái biên, tay trái ninh bao, tay phải vươn đi chiêu xe, chết nam chủ. Một chút thân sĩ phong độ đều không có, vòng cái lộ có thể hoa bao nhiêu thời gian à. Đưa đưa nàng cũng sẽ không rất một tầng ra. Một chiếc màu đen xe chậm rãi ngừng ở đàn nôn trước mặt, đàn nôn còn tưởng rằng là nam chủ đã trở lại, đang muốn nói cái gì đâu, cửa xe liền thuận thế mở ra lên xe. Quen thuộc thanh âm khiến cho nàng minh bạch chính mình suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới cố thành sẽ nguyện ý đưa chính mình về nhà, ngồi vào trong xe sau, đàn nôn đã cảm động đến không muốn không muốn. Xem ra nam xứng vẫn là giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy ô Cảm ơn. Ấn. Sau đó là một trận thật dài trầm mặc. Vì sao nàng luôn là cảm thấy nam xứng là đề tài chung kết, một cái đơn giản gần tự có thể cho bất luận cái gì vô nghĩa đều cậu mang kỹ năng quả thực. Cố thành lái xe không thích nói chuyện, đây là hắn cho tới nay thói quen. Có lẽ người nào đó sẽ không thói quen, không khí chung mang theo hơi hơi xấu hổ hắn vẫn là biết đến, mở ra âm nhạc, có lẽ như vậy sẽ hảo chút. Nghe thư hoan âm nhạc Nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, đen màu ở đan ngôn đôi mắt nhiễm bi thương, ai, náo nhiệt luôn là không thuộc về chính mình, xuyên qua ở một đám thế giới xa lạ làm nhiệm vụ chính là vì trở lại cái kia chỉ có thế giới của chính mình, cảm giác tâm hảo mệt, vì cái gì nàng liền không thể giống người thường giống nhau bình bình đạm đạm quá cả đời đâu. Thân, không cần bi thương, hết thể đều sẽ tốt. Đã lâu hệ thống quân rốt cuộc ra tới mạo phao. Có lê đi. Hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là công lược người bên cạnh vị kia. Ta biết, Đan Nôn nhìn nhìn chuyên tâm lái xe người nào đó, quả nhiên nam nhân lái xe thời điểm là nhất có mị lực, này nghiêm túc biểu tình, này ngón tay thoát non dài, không một không cho nữ nhân vì này điên cùng à, bất quá nàng tổng cảm thấy nam xứng này diện mạo này tính cách tay thon hợp ở cổ đại đien cuồng quý công tử thần mã quả thực không cần quá mê người. Thân, ngươi lại phạm hoa si. Hệ thống quân vô ngữ nhắc nhở Đan Nôn, ngươi phải chú ý hình tượng. Ta, cố thành đem xe đình hào sau, nhìn đến Đan Nôn còn đang ngần người ra tiếng nhắc nhở nói, tới rồi. Muốn hay không đi lên uống ly trà? Có thể. À. Đan nguồn ở nghe được hắn sau khi trả lời, tỏ vẻ thực khiếp sợ, nàng thề, nàng chỉ là có lễ phép hỏi một chút, cũng không phải thành tâm muốn mời hắn đi lên uống trà. Hơn nữa nàng cảm thấy nam xứng tuyệt đối không phải là cái loại này đại buổi tối còn đi nữ nhân trong nhà uống trà người. Cố thành khóa ký xe, nhìn đến đan nguồn còn ngốc lăng lăng đứng ở xe bên, bất đắc dĩ nói, ngẩn người làm gì, phía trước dẫn đường. Không phải nói mời ta đi lên uống trà. Ô, nàng nói dỗn, nam xứng ngươi liền không thể khách khí một ít nói không cần sao. Đan luôn vô ngữ đi ở phía trước, nam xứng ngươi tuyệt bích là lấy sai kịch bản. Đan tiểu thư, buổi tối hảo, ngươi bạn trai thật sói. Ở bảo an đại thúc gái mội ánh mắt ý bảo hạ, đan luôn đã xấu hổ tưởng chui vào cống thoát nước, đại thúc ngươi là Phật tổ phái tới khắc ta chính là đi. Nàng ngó ngó bên cạnh mặt vô biểu tình nam nhân, cảm thấy mất mặt ra mất mặt, vội giải thích nói đại thúc, hắn là Không phải bạn trai. Ta hiểu, ta hiểu, ca ca muội mội gì đó, người trẻ tuổi sao hưng thú này một bộ. Nói xong còn đối cố thành chấp trước mắt nhỏ. Người hiểu thì A huy, não động đừng khai lớn như vậy A huy. Kia gì, chúng ta thật là huynh muội. Đan ngôn đối với bên cạnh cố thành nhiều lần ánh mắt, làm hắn giải thích một chút, nàng biết cố thành không muốn làm nàng ca ca, nhưng là so sánh với nam phiếu, ca ca cái này thân phận hắn sẽ càng dễ dàng tiếp thu. Cố thành tựa hồ không thấy được đan ngôn ánh mắt, Chỉ là đứng mỉm cười, rơi vào đường cùng nàng đành phải lôi kéo cố thành thoát đi hiện trường. Dù sao như thế nào giải thích bảo an đại thúc đều là không tin, nàng trước kia như thế nào không phát hiện bảo an như vậy đáng khinh, đã vô pháp làm người nhìn thẳng. Nói, nam xứng người liền không thể giải thích một chút sao. Toàn trường đều lấy mỉm cười sỏ xuyên qua, có phải hay không đạo diễn xóa người lời kịch. Chỉ có cái này nhan sắc dép lê. Vào cửa sau, đàn ngôn tử tủ dậy lấy ra một đôi hồng nhạt trong nhà dép lê, vẻ mặt ngượng ngủng nói nguyên chủ vẫn là có công chúa ngậm, cư nhiên thích thiếu nữ hồng nhạn, tạm thời ủy khuất một chút đi. không ngại, cố thành thoải mái hảo phóng mặc vào dép lê, tự giác đi đến sofa ngồi xuống, tìm được rồi thoải mái tư thế sau mới nói cho ta ly nước cấm liền hảo. hảo, ngươi từ từ. đang luôn quải hảo bao sau liền vào phòng bếp, còn hảo trong nhà quét tức thực sạch sẽ, không có nội ý lìể vớ nơi nơi vứt thảm tượng, nếu không nàng dám khẳng định hảo cảm độ nhất định sẽ hàng đến xô âm. bất quá, tựa hồ không đúng chỗ nào a. Hệ thống quân, ngươi ở đâu? Thân, ở nhà. Vì sao nàng càng ngày càng cảm thấy hệ thống quân giống đào bảo bán ra, ngươi có phải hay không đã quên nhắc nhở ta cái gì? Ngươi là nói chân ái độ sao? Thân, ngươi nói đi. Nam ghép đôi thân còn không có đạt tới tình yêu trình độ nhà, cho nên không đáng lấy nhắc nhở ngã thân. Kia hảo cảm độ tổng nên có đi. Đan ngôn cảm thấy thật sâu nôn nóng, nói không chừng nam xứng thật sự chỉ đem nàng đương mội mội kia làm sao nha, đậu má. Vì sao nàng quy cùng ẹt luôn là theo không kịp nàng nhu cầu, rốt cuộc thiết thân hiểu biết cái gì kêu cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng thần. Có nhà thân, chỉ là nam xứng còn không rõ ràng lắm chính mình đối với người cảm tầng. thân kiên nhận chờ đợi nha. Hào đi, chỉ có thể như vậy. Đối đại cảm tình muốn từ từ tới, dù sao nàng cũng không biết làm, cũng chỉ có thể đợi. Cùng hệ thống quân liêu song sau đan luôn mới đem thủy mang sang đi, làm nam xứng sốt ruột chờ hảo cảm độ sẽ hàng đến càng mau. thủy tới lời nói còn chưa nói xuất khẩu đan nôn liền tính thanh vì sao tiểu thuyết trong thế giới người có thể nhanh như vậy ngủ à nàng ngủ ít nhất muốn ấp ủ cái 20 phút không ngừng còn có này nam xứng không phải là cố ý làm độ ngủ tới thí nghiệm nàng này khả năng sao nam xứng vì sao muốn làm như vậy đâu trong nhà trên sofa nằm một cái đại mỹ nam có phải hay không có thể thần không biết quỷ không hay dùng bất luận cái gì tư thế đem người phát ngục ôn lai trở rất cấp bách tất cái cậu lâu chủ khẩu vị nặng nha tren sofa nam mot cai đai my nam co phai hay khong co the than khong biet quy khong hay dung bat luan cai gi tu the đem nguoi phat nguc on lai tro rat cap bach tat cai khau lau chu khau vi nang nha Thích chơi của gì? Gầy thanh một đạo tia chớp, mỹ nam sao? Có bao nhiêu mỹ, quỳ cầu phát đổ. Rượu thi xuyên tràng quá, kiến nghị ra tộc phát gục, đã tỉnh liền không hảo bãi tư thế. Yếm chính là cái mỡ, lâu chủ nam nữ. Nam tư thế cực nhỏ a. Ai, xem ra trên mạng trả lời đều không đáng tin cậy a, Hạ Tuyến sau đang luôn ngồi xổm sofa trước mặt, đừng hỏi nàng muốn làm gì, nàng chỉ nghĩ lẳng lặng. Dựa theo trong tiểu thuyết tâm huyết, nếu nàng hiện tại làm hôn trộm chiêu này, nam xứng nhất định là sẽ tỉnh sau đó hắn nội tâm sẽ một trận giấy giụa tiếp theo sẽ trốn tránh nàng không dám mạo hiểm như vậy a đan luôn đứng dậy đi vào phòng lấy ra một trường thảm nhẹ nhàng cấp mộ mỹ nam đắp lên ngủ đến như vậy không hề phòng bị thật sự hảo sao đêm nay cũng đủ mệt mau mau tắm rửa một cái soát cái nha sau đan luôn rốt cuộc nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau chu công liền tìm nàng nhảy quảng trường vũ tới chương Trưng hai ba đạo tổng tài truy trốn thê thê, Sáng sớm ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ sát đất, sái lạc ở trên sofa người, từng đợt mùi hương lược quá chót mũi, phân không rõ là ở ngọng vẫn là ở tỉnh. Hơi hơi mở hai mắt, trói mắt ánh mặt trời làm hắn không thể không dùng tay che khuất đôi mắt. Ánh mặt trời, cửa sổ sát đất, phiêu động màu trắng song xa, hắn có một thời gian hoàng hốt, không biết chính mình thân ở nơi nào, ngồi dậy, cái ở trên người thảm rất xuống dưới, mặt trên ấn ý chính nhìn hắn, xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua không biết như thế nào liền ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đến không hề hay biết, hắn đây là làm sao vậy? Ngươi tỉnh lạc, bữa sáng mới vừa làm tốt. Đang luôn bưng mới vừa làm tốt nấm hương thịt nạc cháo đi ra phòng bếp, liền nhìn đến cố thành ngồi ở kia phát ngốc. Ánh mặt trời đánh vào hắn trên người, vì hắn mạ lên một tầng vầng sáng. Mê mang ánh mắt xứng với không có gì biểu tình mặt quả thực không cần quá ngốc manh, nàng hiện tại rất muốn vứt bỏ trong tay cháo qua đi xoa xoa đầu của hắn. Nhìn về phía thanh âm tới chỗ, cố thành mới hồi phục tinh thần lại, vài giờ. Tiết hầu bởi vì mới vừa tỉnh ngủ quan hệ, mang theo hơi hơi khàn khàn. Đã 7 giờ. Đan luôn đem cháo đặt ở trên bàn, lại lần nữa đi vào phòng bếp lấy ra chén đũa nhất nhất dọn xong, nhìn đến hắn còn ngồi, liền mở miệng nói, Toát lét trong ngăn tủ có tân bản chải đánh răng khăn lông, rửa mặt xong liền có thể ăn bữa sáng. Bởi vì mất ngủ quan hệ, hắn luôn là đem thời gian đặt ở công tác thượng, mỗi ngày giấc ngủ căn bản không đủ 6 tiếng đồng hồ, tối hôm qua hắn tựa hồ là 9 giờ đến này, nói như vậy hắn là ngủ 10 cái giờ. Hắn từ trên sofa đứng lên, tức khắc cảm thấy eo đau bối đau, sofa chiều dài không xứng với hắn độ cao, không thoải mái là bình thường. Trong gương nam nhân tóc hôn độn, nhọn nhọn cầm toát ra một chút hồ cha lại càng thêm mỹ lực, chỉ là áo sơ mi bởi vì ngủ một buổi tối mà nhăn đến không thành bộ dáng, ghét bỏ không nghĩ lại xem gương. Từ đàn ngôn theo như lời trong ngăn tủ lấy ra bàn trải đánh răng khăn lông, rửa mặt xong sau đi ra toilet đến phòng khách cầm di động gọi điện thoại mới vừa lòng lại lần nữa tiến vào toilet tiếp theo từng đợt tiếng nước từ bên trong truyền đến mỹ nhân ra tắm gì đó quả thực không cần quá dụ hoặc nghĩ đến cố thành vây quanh khăn tắm đi ra toilet tóc hơi hơi nhỏ nước hình ảnh đan luôn cảm thấy cái mũi của mình tựa hồ có cái gì muốn chảy ra lenken lenken còn ở ý ý chung đan luôn bị thình lình xảy ra chuông cửa đánh gay suy nghĩ mở cửa một nam tử dẫn theo cái túi mua hàng đứng ở ngoài cửa có thể là chạy trốn cướp còn mang theo hơi xuyễn không nghĩ tới mở cửa sẽ là nữ nhân hắn kinh ngạc mở to hai mắt Tưởng mở miệng nói chuyện lại chưa nói xuất khẩu, thoáng lui ra phía sau một bước nhìn nhìn biển số nhà xác định không đi nhầm mới mở miệng nói cái kia, chúng ta tổng tài ở sao. Cố thành A, hắn ở tắm rửa. Muốn hay không tiến vào ngồi một lát, hắn thực mau liền hảo. Không, không cần. Hắn cuồng lắc đầu, nói dỡn tổng tài ở bên trong, hắn một đám nho nhỏ trợ lý sao có thể đi vào ngồi ngồi A, đem trong tay túi đưa cho đăng ôn, nói đây là tổng tài phân phó muốn mua đồ vật, ta đi rồi. Nói xong liền nhanh như chốc chạy. Đi như vậy cấp làm gì, lại không quỷ ở phía sau truy, đan luôn vẻ mặt buồn bực đóng cửa lại, dẫn theo túi đi đến toilet cửa gò gò nói người đổ vật đưa tới, là đặt ở phòng khách vẫn là như thế nào. Trong chốc lát bên trong người mở miệng nói, đặt ở cửa liền hảo. Nga! Quần áo đều chuẩn bị tốt, xem ra nàng là nhìn không tới không ai ra tám, thật là đáng tiếc ca, ai? Buông túi sau, đan luôn xoay người đi vào phòng, đi làm thời gian muốn tới, nàng cũng yêu cầu đổi cái quần áo đan luôn đổi hảo quần áo ra tới sau cố thành đã ngồi ở bàn ăn yêu nhà ăn bữa sáng quần áo tóc đều bị hắn xử lý đến dễ bảo tựa hồ buổi sáng cái kia mơ mơ màng màng tóc hôn độn quần áo nhíu nhíu người căn bản không phải hắn như thế nào ăn ngon sao đan luôn ở hắn đối diện ngồi xuống vẻ mặt chờ mong nhìn hắn ăn ngon nhập khẩu cháo mềm ấm dày đặc liền không phải thực thích ăn cháo hắn đều không cấm ăn hai chén xác thật là không tồi không nghĩ tới sẽ nghe được hắn nhận đồng đan luôn mới túi đầu ăn cháo tâm tình cũng hào lên ăn xong bữa sáng sau hai người cùng ra cửa đi làm xuống lầu đan luôn mới nhớ tới chính mình xe còn ngừng ở công ty ngầm gaza nàng trụ tiểu khu ly đường cái vẫn là có khoảng cách nhất định cho dù đi ra ngoài đánh đi làm đến trễ khả năng tính rất lớn nàng có thể tưởng tượng đến tổng tài nam chủ bất mãn biểu tình nhìn ra nàng khó xử cố thành thực hảo tâm mở cửa xe nói lên xe đi ngồi trên xe sau đan luôn cảm kích nhìn hắn cảm ơn không cần Rốt cuộc ở nàng kia ngủ một cái hảo giác, ăn một đốn mỹ vị bữa sáng, điểm này việc nhỏ không đáng kể chút nào. Đan bi thư, ngươi rốt cuộc tới, tổng tài gần nhất tìm ngươi. Đan luôn mới vừa ngồi xuống, tiểu lý liền vội vàng lại đây kêu chính mình đi tổng tài văn phòng. Nàng nhìn nhìn thời gian, còn có 10 phút mới đến đi làm thời gian, nam chủ sớm như vậy tìm nàng làm gì. Đan luôn bất đắc dĩ đứng lên, hỏi tiểu lý nói tổng tài tìm ta chuyện gì. Tiểu lý nhún nhún vai nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi đi vào sẽ biết nàng về nước lôi lạc thiên bàn xuống tay đứng ở cửa sổ sát đất bên vẻ mặt buồn bực hắn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thuận lý thành chương thành vị hôn phu thê liên chỉ thủy thích hắn chính là hắn đối nàng chỉ có huynh muội chi tình không có tình yêu nhưng bậc cha chú đều xem trọng đoạn hôn nhân này hắn cũng không thể nói cái gì đành phải cam chịu sự tình phát triển tối hôm qua nhận được nàng về nước điện thoại hắn có một trận hoảng hốt hắn không biết vì cái gì hiện tại thực không nghĩ nhìn đến nàng tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn ngội vào Thu hồi biểu tình đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, nhìn về phía người tới. Đan ngôn nghe tiếng đẩy cửa mà vào, đi đến cái bàn trước đứng yên, hỏi tổng tài, ngài tìm ta. Ấn. Hắn tay chống đầu, ngón tay một chút một chút gõ mặt bàn, vẻ mặt tự hỏi trạng. ước chừng hai phút sau, hắn mới nhìn đan ngôn mở miệng hỏi thân thể của ngươi hào sao. Ngày hôm qua không phải nói ngươi táo bón sao lôi lạc thiên nghiêm trăng nói, nhị tiêm mang theo không rõ ràng về đỏ. Cái kia nha đàn ngôn mới nhớ tới ngày hôm qua vì trốn tránh cố thành mà biên nói dối, ăn ngươi cấp dược, khá hơn nhiều, cảm ơn tổng tài quan tâm. Này nam chủ có tật xấu đi, sáng sớm đem nàng gọi tới văn phòng liền vì chuyện này. Khá hơn nhiều chính là không hào toàn. Lôi lạc thiên bãi một độ nghiêm túc biểu tình, nói trải qua tối hôm qua thận trọng suy xét, ta cảm thấy ngày hôm qua cự tuyệt cho ngươi xin nghỉ đi xem bác sĩ chuyện này không phải một cái tốt cấp trên nên có thái độ, cho nên ta cảm thấy cho ngươi phong cái ba ngày giả. Làm ngươi có thể hảo hảo tính dưỡng tính dưỡng, cần phải đem bệnh dưỡng hảo. Nghe thế, đàn nôn cầm đã muốn rơi xuống, dùng tay đem nó thắt sau khi trở về, nàng xua xua tay nói không cần không cần, ta không cần đi xem bác sĩ, không cần nghỉ phép. Nghe được đàn nôn cự tuyệt, lôi lạc thiên bãi khởi xú mặt tới, ta nói ngươi muốn nghỉ phép ngươi liền phải nghỉ phép, rong dài cái gì, đem công tác giao cho tiểu lý, ngươi liền có thể tan tầm. Đàn nôn cái kêu bất đắc dị à, này nam chủ rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược à. Cứ nhiên mạnh mẽ kêu nàng nghỉ phép. Từ từ, lối lạc thiên gọi lại đã muốn chạy tới cửa đàn nôn, liên chỉ thủy đã về nước, ngươi vừa vặn có rảnh liền nhiều bồi bồi nàng, lâu như vậy không đã trở lại, có rất nhiều địa phương yêu cầu ngươi mang nàng đi xem. Nghe hắn như vậy vừa nói, đàn nôn cuối cùng là minh bạch, đờ mờ làm nửa ngày còn không phải là kêu nàng bồi liên chỉ thủy không cho nàng tới phiền hắn sao, nói cái gì thân thể không hảo cho nàng nghỉ phép, ngốc còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu hảo đâu. Hắn cái tâm cơ kỹ nữ Bạn tính như y đánh đến thật là hào á. Trong lòng cho dù có lại nhiều không phục cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, Dan luôn nhận mệnh đồng ý hắn an bài, đem công tác giao tiếp cấp tiểu Lý sau, thu thập đồ vật liền rời đi công ty. Đá rơi xuống dưới chân giày cao gót, đành luôn không Dan trên sofa, nguyên chủ đã thật lâu không có hảo hảo nghĩ ngơi qua, hiện tại vừa lúc tiện nghi nàng. Bất quá nghĩ đến nam chủ quanh cô lòng vòng không cho liên chỉ thủy thật sự hắn thật là làm cho người ta không nói được lời nào, tốt xấu là thanh mai trúc mã. Tránh như rắn giết thật sự hảo sao, nàng vì nữ xứng cảm thấy thật sâu bi ai. Nghĩ đến nguyên cốt chuyện nguyên chủ cũng là thích nam chủ lại cầu mà không được, cảm thấy chính mình không chiếm được nữ chủ cũng không xứng được đến, nam chủ cùng nữ xứng ở bên nhau nàng vẫn là có thể tiếp thu, vì thế liền đảo hướng nữ xứng trợ giúp nữ xứng cùng nhau đối phó nữ chủ. Hiện tại nàng lại muốn giúp nữ xứng được đến nam chủ, hẳn là sẽ không được đến nguyên chủ kết cục đi. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền, đá đá chân, mặc kệ lạc, ngủ một giấc lại nói, chờ đan luôn tỉnh lại thời điểm thời gian đã tới rồi buổi chiều 3 giờ gọi điện thoại đem nữ xứng ước ở cả phẻ quán cà phê gặp mặt tắm rửa một cái tỉnh tỉnh thần liền ra cửa nên tới đều trở về mặc kệ như thế nào nàng đều phải dựa theo kế hoạch đem nhiệm vụ cấp làm thất bại hoặc thành công liền xem nữ xứng một nhà trang hoàng đến rộng mở sáng ngời ý thức quán cà phê trong đó một bàn ngồi hai cái mị nữ rất là chọc người chú ý một cái ăn mặc lộ vai đỏ thâm váy đỏ tươi son môi hơn nữa cuộn sóng đại quấn đầu tóc không chỉ có thoạt nhìn không tục khí ngược lại càng thêm mỹ lực một cái khác bó sát người quần jean thêm đơn giản sơ mi trắng tuy không có hóa trang lại cũng không chút nào kém cỏi không để ý tới người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt điểm hai ly cà phê sau liên chỉ thủy hợp lại hợp lại tóc nhìn đối diện người mở miệng hỏi cứ như vậy cấp ước ta ra tới là vì chuyện gì sao vốn dĩ nàng chuẩn bị đi lôi lạc thiên văn phòng đâu nhưng đang luôn gọi điện thoại cho nàng thời điểm nghe khẩu khí tựa hồ thực sốt ruột nàng đành phải trước tới pho ước ngươi tin tưởng trọng sinh vừa nói sao Đan luôn nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc hỏi, trọng sinh. Đột nhiên nói cái này, liên chỉ thủy đầy đầu mở mịt vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Phát sinh chuyện gì? Đan luôn rửa qua đi, hạ giọng thần bì nói, kỳ thật ta là trọng sinh. Ở trước thế giới thời điểm, nàng nhìn không ít tiểu thuyết, trong đó liền có mấy thiên trọng sinh văn, vì làm nữ xứng phối hợp nàng kế hoạch, nàng chỉ có thể biên ra như vậy một cái ngân tới. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đan luôn nhìn đến liên chỉ thủy một bộ ngươi ra cửa không uống thuốc đi biểu tình, liền đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho nàng, đương nhiên, nguyên chủ cũng thích lôi lạc thiên chuyện này nàng chưa nói, nhưng mặt khác đều là cốt chuyện phát sinh quá sự. Ngươi là nói, cuối cùng lôi lạc thiên yêu hắn công ty một cái viên chức nhỏ, sau đó đem ta giết. Liên chỉ thủy vẫn là mang theo hoài nghi, nhưng đan luôn nói được quá mức chân thật, nàng tuy rằng là lôi lạc thiên bí thư, nhưng nàng cũng không biết hắn sinh ra bí mật, mà nàng lời nói lại là biết đến. Lại còn có biết nhà mình trong công ty tư mật, muốn nói nàng cùng nàng làm bằng hữu lâu như vậy trước nay không cùng nàng nói qua. Nàng một cái tiểu bí thư là không có khả năng biết nhiều như vậy. Đan luôn gật gật đầu. Ấn, qua không bao lâu bọn họ liền sẽ gặp mặt, nữ. Ấn, Trương Hâm liền sẽ tới công ty phỏng vấn cũng bắt đầu đi làm. Ta hiện tại liền phải người đi đem nàng làm. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, liên chỉ thủy lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Không được. Đan nguồn không tán đồng lắc đầu, ai biết ngươi làm rất một cái chương hâm liền sẽ không ra cái thứ hai chương hâm. Việc cấp bách là muốn cho lôi lạc thiên trước yêu ngươi, mà không phải lo lắng hắn yêu người khác. Đờ mờ, nữ xứng không hổ là hác đạo người trong động bất động liền đánh đánh giết giết, đủ khí phách. Nếu là hắn có thể yêu ta đã sớm yêu, hà tất trở tới bây giờ. Nàng biết lôi lạc thiên không thích hắn, vẫn luôn đều biết, nguyên bản nghĩ, cho dù không thể được đến hắn tâm, được đến người của hắn nàng cũng là thấy đủ. Chính là nàng chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ vì nữ nhân khác giết nàng, tâm từng đợt đau đớn, nàng không cam lòng, không cam lòng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, tổng không thể trơ mắt nhìn lôi lạc thiên đầu nhập một nữ nhân khác ôm ấp đi. Đan ngôn trong bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thư, tất cả đều đẩy đến nàng trước mặt, mấy ngày nay ngươi liền không cần đi tìm lôi lạc thiên, hảo hảo đem này mấy quyển thư nhìn, chuyên nghiên chuyên nghiên, ngươi liền biết làm sao bây giờ. Đến nỗi trương hâm, ta tự do biện pháp thu phục nàng chỉ cần ngăn cản nữ chủ ngồi trên kia tòa thang máy viên chức nhỏ tưởng cùng tổng tài gặp mặt đó là khó lạc đang luôn thật sâu mà cảm thấy chính mình đã rào bước tiến lên hướng tâm cơ kỵ nữ cái này đội ngũ liên chỉ thủy phiên phiên trước mặt mấy quyển thư bá đạo tổng tài yêu ta tổng tài mơ hồ cục cưng tổng tài đại nhân thỉnh buông tha ta ngu ngốc bảo bối mang cầu chạy xem xong mấy quyển thư thư danh nàng là đầy đầu vân an mấy quyển tiểu thuyết mà thôi này có thể có ích lợi gì tác dụng lớn đâu đang luôn uống một ngụm xinô nhuận nhuận hầu mới tiếp tục nói tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, người đem này đó tiểu thuyết xem xong, liền biết như thế nào đi làm, dù sao ngươi phải hảo hảo xem. Nữ xứng vừa thấy chính là không xem tiểu thuyết người, này đó tiểu thuyết cùng cốt truyện xuất nhập đều không lớn, xem qua liền biết những cái đó cái gọi là tổng tài dọng. Liên chỉ thủy nhìn trên bàn thư cắn cắn môi, dù sao chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, không bằng dựa theo đàn ngôn nói làm, ngựa chết làm như ngựa sống y rìa đi nghĩ đến nữ xứng là cái không nói qua luyên ái khẳng định cũng không hiểu như thế nào bắt lấy nam nhân tâm vì thế nàng lại từ trong bao lấy ra một quyển sách hào phóng giao cho nàng quyển sách này thực dùng tốt cho ngươi mượn lạp liên chỉ thủy nhìn đến thư danh sau lộ ra khó có thể tin biểu tình thanh âm cũng nổi lên tới truy nam bảo điển Hư, nhỏ giọng điểm lạp đang ngôn nhìn đến người chung quanh đều nhìn qua vội che lại đối phương miệng nhỏ giọng nói cái này ta tự mình thực tiễn quá bảo đảm nói xong còn vỗ vỗ ngực thật sự dùng được Đan luôn gật gật đầu, người bình thường ta mới không mượn cho nàng. Cảm ơn ngươi. Liên chỉ thủy trước kia cùng nàng làm bằng hữu kỳ thật chỉ là vì làm nàng hỗ trợ nhìn chầm chầm lôi lạc tiên không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, hiện tại nàng thật là muốn cái này bằng hữu. Tường báo đáp ta liền mời ta ăn cơm đi. Đan luôn sờ sờ chống chân bụng, cơm chưa không ăn, nàng mau chết đói. Xem nàng một bộ đói đến chịu không nổi bộ dáng, liên chỉ thủy không cấm cười rộ lên hảo, người muốn ăn cái gì? Ta biết phụ cận có một nhà hàng thực không tồi. tuổi 13 ba đạo tổng tài truy trốn thê, nam. Cùng nhau ăn sau khi ăn xong, các nàng lại đi dạo trong chốc lát thương trường, thực mô đã đèn rực rơ mới lên. Cáo biệt liên chỉ thủy, đang luôn ở nhà nàng phụ cận siêu thị mua các loại đồ ăn cùng thịt đột lên, chuẩn bị hai ngày này liền trạch ở trong nhà xem tiểu thuyết. Nàng cảm thấy tiểu thuyết xem nhiều có thể gia tăng EQR, giống nàng như vậy nên nhiều xem. Đinh, thân người này EQR thật là người bắt cấp. Xác định có thể gia tăng. Đi ngươi, ngươi liền E-Q đều không có, càng làm cho người bắt cấp. Liên tính chỉ số thông minh lại cao nó cũng đền bù không được không có e khuyết tật, cư nhiên còn dám tới phun tào nàng. Hệ thống quân. Dọc theo đường đi cùng hệ thống quân cãi nhau ở Mỹ, đang luôn thực mau trở về tới rồi ra. Đem lấy lòng đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, lại giặt sạch một cái tắm, nàng rốt cuộc như nguyện nằm ở trên giường xem tiểu thuyết. Len Ken, Len Ken liên tính giữa đêm khuya một trận lại một trận chuông cửa thanh có vẻ trói thai cực kỳ thân mau tỉnh lại nhà ngươi chuông cửa văng lên máy móc âm không ngừng kêu gọi hơn nữa trói thai chuông cửa thanh đan luôn muốn ngủ cũng khó khăn đờ mờ đan luôn xoay người ngồi dậy lấy quá đầu giường đồng hồ báo thức vừa thấy rạng sáng một giờ nữa đi nhanh đi ra ngoài hoàn toàn không có mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng mẹ nó tỉ ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được còn không cho người khác ngủ một trăm loại cách chết đều không đủ để làm nàng hạ giận Chú ý hình tượng. Hệ thống quân xem nàng khí rào rạt bộ dáng, đã vô pháp nhìn thẳng. Chó má hình tượng, ta không đánh đến hắn răng rơi đầy đất ta liền cùng hắn họ. Ngươi đang luôn đột nhiên kéo ra môn, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, không thấy rõ người, đã bị đụng vào một bên, xoay người thấy rõ ràng người tới sau, nàng trừng lớn đôi mắt buột miệng thốt ra cố thành, như thế nào là ngươi? ân không quấy dậy đến ngươi đi. Cố thành đi đến sofa nằm xuống, thoải mái thở dài một hơi hoàn toàn không có một tia quấy dày đến người khác gây náy cảm ta hiện tại buồn ngủ. Ta sát, thần mã tình huống. Hơn phân nửa đêm chạy tới chỉ vì ngủ nhà nàng sofa. Nhìn ở trên sofa đã ngủ cố thành, hắn đôi mắt hạ mang theo nhàn nhạt bóng ma, cao lớn hắn ta ở nho nhỏ hồng nhạt trên sofa, thấy thế nào như thế nào đáng thương, vừa mới muốn mắng chửi người nói đã bị nàng ngạnh xinh xinh nuốt đi vào. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đa luôn về phòng cầm hắn từng cái quá thảm cho hắn đắp lên sau. Nàng mới một lần nữa trở về hấp ngủ buồn ngủ. Ngày mai nàng nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lại một lần ở cùng cái sofa lấy đồng dạng phương thức tỉnh lại, Cố Thành đã thực bình tĩnh, sẽ không lại giống như ngày hôm qua như vậy phát ngốc, ở đàn luôn vô ngự trong ánh mắt đi vào toilet rửa mặt một phên sau, mới ngồi ở đàn ngôn đối diện. Nhìn đến trên bàn hai đồ ăn một canh, Cố Thành không vui như mày. Hiện tại là cơm trưa thời gian, ngươi ngủ thật lâu. Nhìn đến hắn nhìn chầm chầm vào đồ ăn không động thủ Đan Nguồn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hiện tại giữa trưa, ai còn ăn bữa sáng. Nàng tỉnh lại thời điểm đã 10 điểm nhiều, đơn giản nàng liền trực tiếp làm cơm trưa. Bất quá nàng nhưng không nghĩ tới này, nam xứng ngủ đến thật đủ lâu, nấu cơm trưa hảo hắn mới tỉnh. Nghe được đang luôn nói sau, hắn cầm chiếc đuôi chuẩn bị gắp đồ ăn tay run run, mặt vô biểu tình, chính là nhị tiêm lại đỏ lên lên, không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Hơn phân nửa đêm còn tới nhà người khác cỏ sofa hành vi vừa thấy liền có đại sự phát sinh bộ dáng. Hắn gắp một cây rau xanh, nhàn nhạt nói, không có việc gì, liền mất ngủ. Gì gì gì, ngươi nói chính là gì? Đang luôn một bộ ngươi cho ta mù bộ dáng, ngủ đến so nàng đều hương, cái này kêu mất ngủ. Ha ha đắc nàng thế nhưng không lời gì để nói. Cố thành cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, mặc kệ ở nhà vẫn là ở địa phương khác, hắn như thế nào đều ngủ không được chính là ở đàn ngôn trên sofa liền có thể. Tối hôm qua cũng là, tràn trọc tới rồi rạng sáng, thật sự ngủ không được mới đánh xe chạy tới, một chiếm sofa liền ngủ rồi. Người sofa bán cho ta. Không có thương lượng, hán bình đạm nói. Như vậy thích, không phải là cái gì cổ quái đi. Đàn ngôn quay đầu nhìn nhìn trong phòng khách hồng nhạt sofa, nguyên lai like cố thành yêu thích cùng nguyên chủ chẳng lẽ giống nhau Nga. Dù sao nàng cũng không thích hồng nhạt, ngươi thích liền tặng cho ngươi lạc không chỉ có có thể có vẻ nàng hào phóng còn có thể soát hảo cảm độ, một công đôi việc. Cảm ơn. Cố thành ăn được sau khi ăn xong liền rời đi, không lâu, chuyển nhà công ty người liền tới đem sofa dọn đi rồi, thuận tiện thay lớn hơn nữa càng đẹp mắt màu đen sofa, đang luôn ngồi xuống hạ liền cảm thấy này trường sofa không bình thường, vừa thấy chính là xa hoa hóa, cái này so với kia cái thoải mái nhiều. Một cao hứng, đem cố thành cái quá y đi thẳm cũng tặng qua đi, cái kia cũng là hưng nhãn hắn nhất định thích. buổi tối Cố thành về đến nhà, nhìn đến cùng rộng mở phòng khách không hợp nhau tinh bột sắc sofa khi, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đêm nay có thể ngủ. Bên kia, ăn uống no đủ sau đang luôn đang nằm ở tân trên sofa cùng liên chỉ thủy gọi điện thoại nói chuyện phiếm như thế nào. Xem qua lúc sau có cái gì cảm giác. Ta liền nhìn hai buồn, cảm giác có chút nhìn không được. Vậy ngươi không phát hiện chút cái gì, tỉ như nam chủ tính cách cùng nữ chủ tính cách. Có, nam chủ đều là lại xoáy lại nhiều kim. Nữ chủ đều là lại đơn thuần lại thiện lương. Ân, chính là như vậy, ngươi tiếp tục xem, xem xong chúng ta lại liêu. Xem ra là xem đã hiểu, đàn Nôn một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng bộ dáng, đem liên chỉ thủy mang nhập ngôn tình hố đàn Nôn tỏ vẻ nàng một chút tội ác cảm đều không có. Ân kỳ thật nàng thật sự không nghĩ nhìn, như thế nào đều cảm thấy tiểu thuyết viết thực giả, giả thiết là thực không phù hợp thực tế, chính là đàn Nôn nói nhìn có thể được đến lôi lạc thiên tâm, nàng cắn răng cũng phải nhìn đi xuống. Nếu liên chỉ thủy biết chính mình bản thân liền sinh hoạt ở một cái không thực tế tiểu thuyết thế giới sẽ là cái gì phản ứng? Treo điện thoại sau, Đan luôn đang chuẩn bị trở về phòng, chuông cửa liền văng lên. Lần này lại là ai à? Đan thật sự hết trô nói rồi, nàng hiện tại nghe được chuông cửa thanh liền đặc phản cảm. Thông qua mắt mèo nhìn ra đi, cố thành vẻ mặt tối tâm đứng ở bên ngoài. Bất đắc dĩ mở cửa, bàn xuống tay bị ở khung cửa thượng hỏi ngươi như thế nào lại tới rồi. Ngủ không được. Đan nguồn cầm di động nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ tối, là người đều ngủ không được hảo phạt nhưng người làm hắn vào cửa, đem cửa đóng lại sau mới nói hiện tại sớm như vậy, ngủ không được là bình thường. Cố thành ngồi vào trên sofa, trong giọng nói toàn là bất mãn sofa cảm giác không đúng. Ta cảm thấy cái này sofa khá tốt, ngồi thực thoải mái. Đan luôn cho hắn tới rồi một chén nước, sau đó mới ngồi ở bên phải đơn người trên sofa. Là đưa quá khứ kia trương sofa cảm giác không đúng. Trong giọng nói toàn là thất vọng, được đến mới phát hiện chính mình muốn căn bản không phải cái kia sofa. Nghe được hắn nói sau, đàn luôn ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng dám khẳng định, không có người sẽ đánh cháo như vậy một trường sofa, nơi nào tới cảm giác không đúng. Sofa không phải là kia kiện sofa sao, chỉ là thay đổi một chỗ phóng mà thôi. Nghĩ đến địa phương, đờ mở, này nhà sẽ không muốn mua này tòa phòng ở đi. Đàn luôn bị ý nghĩ của chính mình chấn tinh. Ta, không được. Hắn nói còn chưa nói xong, đang luôn liền chém đinh chặt sắt cự tuyệt, phòng ở không bán. Đây là nguyên chủ phòng ở, nàng không thể bán, cũng không tư cách bán. Cố thành giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng ai nói muốn mua phòng ở. Ta tưởng lại ta túc một đêm. Hắn lần này tới là tưởng nghiệm chứng chính mình suy đoán, có thể làm hắn ngủ nguyên nhân cũng không phải kia trường sofa, mà là nào đó hương vị, sofa dọn tới rồi hắn kia, nhưng trong không khí lại không có chính mình muốn hương vị, nằm cũng không có chính mình muốn cảm giác. Hà hà đác. Đan luôn lại một lần không lời gì để nói. Về phòng lấy ra một khắc trương thảm cho hắn bất đắc dĩ nói, ai, ngươi tự tiện đi. sung sướng nằm ở trên sofa, này trương sofa rất lớn, cố thành nằm xuống đi không cần cuộn chân, càng là thoải mái. Chờ Đan luôn tắm xong ra tới uống chén nước khi, cố thành đã cùng chù công ước đi nhảy quảng trường vũ. Biết cố thành là vẫn chưa tỉnh lại, Đan Nôn ngồi ở hắn bên cạnh tinh lai đan luôn ngoi o han ben canh tinh te quan sát lên, hào đi, không chỉ là quan sát, còn thượng thủ ăn một phen đậu hủ nàng nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt hoạt hoạt hoạt trực tiếp ở nàng trong ngóc sờ pèm da hỏa này làn da tốt như vậy dùng cái gì bảo dưỡng phẩm a ở nàng phát ngốc thời điểm cố thành đột nhiên động hắn mặt không tự giác rửa vào tay nàng cọ cọ sau đó vẻ mặt thỏa mãn gợi lên khoe miệng tiếp tục ngủ một độ ngoan bảo bảo bộ dáng phục đan ngôn che miệng nhịn không được cười rộ lên giống như miêu a này nam xứng ngủ thời điểm cũng quá manh đi hoàn toàn không phải ngày thường kia phó cao lánh bộ dáng a sắp tâm tiệm khởi làm trầm trọng thêm tàn nhẫn sờ soạn vài cái đem vài a di hình tượng biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn sau nàng mới cảm thấy mỹ mãn trở về phòng ngủ vị tiểu thư này đây là tổng tài chuyên trúc thang máy thỉnh ngươi di giá bên phải công nhân thang máy đan môn trên mặt bãi lạnh nhạt biểu tình trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc bắt được đến nữ chủ hôm nay là nam nữ chủ thấy mặt nhật tử vì phá hư hai người duyên phận đan môn sớm liền rời giường bữa sáng cũng chưa ăn liền tới rồi công ty ở đại sành đợi đại khái mười phút Liền nhìn đến một cái thân cao 1m6 tả hưu, an mặc một thân không quá vừa người chế phủ, diện mạo thanh tú nữ sinh đi đến, sau đó đứng ở tổng tài chuyên trúc thang máy trước. Quả nhân à, đang luôn vội vàng đi qua đi, nói cho nàng không thể ngồi này một bộ thang máy, chỉ có thể ngồi một khác bộ. Nói, đại sành nguyên bản không phải có bảo an sao. Như thế nào hôm nay không có, càng kỳ quái chính là, tổng tài chuyên trúc thang máy yêu cầu dùng tổng tài tùy thân mang theo ịp tạm quét qua sau mới có thể định, nữ chủ là làm sao bây giờ đến này chẳng lẽ là một cái bụt. Nữ chủ mê mang nhìn nhìn thang máy thượng tiêu chí, xác định đan ngôn nói chính là thật sự sao, vội vàng không lưng thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không biết cái này, thật sự rất xin lỗi. Sau đó le lưới, tiếp tục nói ta vẫn luôn là mơ mơ màng màng, có phải hay không thực ngốc ca. Ngạch đan ngôn nhìn trước mặt gái này mặt đỏ hồng nữ sinh, bất đắc gì nói, không, lần sau chú ý liền hảo. Nói xong liền nhất chân hướng bình thường viên trước thang máy đi lam khong biet cai nay that su rat xin loi sau đo le luoi tiep tuc noi ta van luon la mo mo mang mang co phai hay khong thuc ngoc ca ngach đan ngon nhin truoc mat cái nay mat đo hong nu sinh bat đac dĩ noi khong lan sau chu y lien hao noi xong lien nhấc chan huong binh thuong vien truoc thang may đi đen nhìn đến Đan Nôn đi rồi, Trương Hâm cũng theo đi lên. Tỷ tỷ ngươi cũng là cái này công ty viên trước sao? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, so với chúng ta đại học giáo hoa còn xinh đẹp bợ lạ tợ lạ lợi lạ. Cứu mạng a! Cho dù ngươi vẫn luôn khen ta, ta cũng sẽ không vui vẻ. Thang máy gần nhất, Đan Nôn chạy nhanh vượt đi vào, ấn hạ chính mình tầng lầu sau. Nhìn đến nữ chủ còn đứng ở bên ngoài phát ngốc, Đan Nôn bất đắc dĩ kêu lên tiến bảo a. Ngã, ngã Trương Hâm cuốn quýt đi vào đi. Vẻ mặt ủy khuất bĩu môi nói tỉ tỉ ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Có phải hay không cảm thấy thực phiền? Ta từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này, nhìn thấy người xa lạ cũng có thể liêu rất khá Ta cảm thấy tỉ tỉ thật xinh đẹp liền nhịn không được nhiều lời. Nga thang máy như thế nào như vậy chậm à? Trong miệng đáp lời, đan nôn đôi mắt nhìn chầm chầm vào nhảy lên tầng lầu. Nghe được nàng đáp lại chính mình, trương hâm nhưng vui vẻ, lôi kéo đan ngôn tay nói tỉ tỉ ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ta chưa từng có dao quá như vậy xinh đẹp bằng hưu. Cùng ngươi làm bằng hưu ta nhất định thực vui vẻ, chúng ta có thể cùng đi đi dạo phố ăn cơm, còn có thể bờ lạp tờ lạ lợi lạ, lạ. Đinh cửa thang máy một hai, đang luôn liền vội vàng mãi đi ra ngoài, hô, rốt cuộc thoát khỏi, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, không, không đúng, còn không có thoát khỏi, nữ chủ nhà còn lôi kéo tay nàng đầu. Có thể buông ta ra tay sao? Ngươi còn đáp ứng cùng ta làm bằng hưu đâu? Nữ chủ điếu môi ủy khuất nói Ta không cần bằng hữu. Đan luôn dùng sức rút ra tay, sau đó xoa xoa bị trào hưng nói. Nữ pháo hôi cùng nữ chủ từ xưa liền không đúng, làm bằng hữu quả thực không có khả năng. Nghe được nàng như vậy vừa nói, trương hâm tay đặt ở ngực lui về phía sau hai bước, nước mắt ở hốc mắt đánh đi dạo, vì cái gì? Ta thực thảo người ghét sao? Không phải. Vậy ngươi vì cái gì không muốn tiếp thu ta? Ta. Đinh một tiếng, đan nguồn phía sau liền vang lên lôi lạc thiên thanh âm, trực tiếp đánh gây nữ chủ nói. Đan bí thương, người đứng ở chỗ này làm cái gì? Xong rồi xong rồi, nghe được nam chủ thanh âm, đan luôn cảm thấy cả người đều không tốt, nàng vội vàng ấn hạ thang máy, đem nữ chủ đẩy mạnh đi lại ấn tầng lầu sau mới xoay người xem hắn cười nói, không có việc gì, mới tới công nhân lạc đường, ta chính cho nàng chỉ lộ đầu. Phải không? Lôi lạc thiên nhứng mày, la đuong ta chinh cho nhìn khong loi lac thien nguong phía sau, thang máy vừa lúc hoàn toàn khép lại, hắn cái gì đều không có nhìn đến, khiếp mắt nói, chính là ta nghe được cái gì tiếp thu không tiếp thu. À. Đăng ôn đầu dạo qua một vòng, nghĩ tới một cái hoàn toàn chi sách, nhìn đến chung quanh không có người, mới nói ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể nói cho người khác nga. Cái gì? Bắt quái hơi thở nên diện đánh tới, lôi lạc thiên dơ lên cảm thấy hứng thu gương mặt tươi cười, nhìn đăng Nôn, Vừa mới cái kia nữ sinh là chúng ta công ty tân triều viên chức, Tiêu Trương hâm, nói nàng đối ta nhất kiến trung tình, vừa rồi liền ở thổ lộ, bị ta cự tuyệt sau liền khóc. Nữ chủ thực xin lỗi, ta là cô y bôi đen người. Vì hoàn thành nhiệm vụ nàng tiết tháo là không cần. Lôi lạc thiên nhìn nhìn đàn nôn, vừa rồi còn treo tươi cởi mặt đột nhiên nghiêm túc lên đi làm thời gian liều cái gì bắt quái, công tác đi. Gặp qua tự luyến chưa thấy qua như vậy tự luyến, đường hắn ngốc ca. Đơ mờ, vừa mới rõ ràng là chính hắn hỏi, trở mặt so phiên thư còn nhanh, người nào tới. Đàn nôn nhíu môi, vẻ mặt buồn bực hướng đi chính mình cái bản, về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Bất quá nàng hôm nay phá hư nam nữ chủ gặp mặt Ly thành công rào bước tiến lên một đi nhanh, dư lại liền xem nữ xứng chính mình. mười 14 bá đạo tổng tài truy trốn thê. 6. Đan nôn đang ở văn phòng đội đến khí thế ngất trời khi, người nào đó đang ở trong nhà vẻ mặt không vui. Tư nghiệm chứng có thể làm hắn ngủ chính là nào đó hương vị sau. Hắn liền ở đan nôn cam chịu hạ trầm rãi xâm nhập nàng lãnh địa, từ toa lét nhiều da dao cạo râu đến tủ quần áo áo ngủ áo sơ mi tây trang, còn có trong thư phòng phóng văn kiện đều là của hắn. Từ đây. Hắn trở thành sofa thường chú khách Theo lý mà nói Hắn ở nhà người khác cỏ ăn cỏ uống còn cỏ ngủ là không có tư cách tức giận Chính là này nửa tháng tỉnh lại liền có bữa sáng ăn hắn đã thói quen loại này cách sống Đột nhiên ngày nọ tỉnh lại đối mặt chính là quặng cu ẻ đại sảnh Bữa sáng muốn tự hành giải quyết trạng hướng chính là làm hắn một trận khó chịu Hắn thậm chí nghĩ đem nữ nhân kia giam cầm ở trong nhà Nơi nào đều không thể đi Mỗi ngày liền vì hắn làm canh thang liền hảo Hắn biết này không phải tốt ý tưởng Chính là hắn luôn là biết hắn đối nàng nhất định không phải cái gì huynh muội chi tình, mà là. Đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, xem ra hắn yêu cầu tìm cây khởi liếu hoàn hỏi một chút. Đinh, chân ái độ mở ra. Đang ở thu hoạch tư liệu. Tư liệu thu hoạch xong. Chân ái đối tượng, Cố Thành. Chân ái giới tính, Nam. Chân ái tiến độ, 54. Đang ở phòng họp mở họp đan luôn bị hệ thống liên tiếp nói cấp đánh ông, ký lục hội nghị nội dung tay run lên. Trực tiếp ở bổn thượng họa ra một cái thật dài hoành tuyến. Nhìn nhìn chung quanh, không ai chú ý tới nàng, nàng mới hỏi hệ thống này cố thành như thế nào sẽ đột nhiên phát hiện chính mình đối nàng cảm tình. Đinh, tuần tra trung liền ở đàn ngôn chờ đến không kiên nhận khi, hệ thống quân mới nói, quyền hạn không đủ ngạ thân. Thao. Rõ ràng chính mình không biết mới lấy loại này lấy cơ tới đổ nàng đi. Ai nói bổn hệ thống không biết, bổn hệ thống cái gì đều biết. Người không nói ra tới cũng không biết. Ta chính là biết. Ngươi cũng không biết, nếu là ngươi biết có loại nói ra a. Hừ, muốn dùng phép khích tướng, bổn hệ thống mới không mắc lựa. Nói xong câu đó, sau hệ thống quân liền lặn xuống nước. Tức chết người tiết tàu a, đang luôn cầm bút ở trên vở hùng hăng hỏa, một chút cũng chưa ý thức được chính mình còn ở mở hộp trong lúc, lôi lạc thiên liếc liếc mắt một cái người bên cạnh. Này Đan bí thư gần nhất là càng ngày càng kỳ cục, mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc đều không có gì vãng sấm rền do cuốn, luôn là làm hắn cảm giác được gần ẩn đấu chí, tựa hồ thay đổi cá nhân. Nói đến cái này, gần nhất liên chỉ thủy cũng thay đổi không ít, bất quả cái này thay đổi là hắn thích nghe ngóng, nàng sẽ không giống trước kia như vậy phiền hắn, chỉ là ngẫu nhiên cho hắn đến công ty đưa cơm, làm hắn cảm nhận được không ít ra ấm áp. Cảm giác không tồi, hy vọng nàng có thể kiên trì đi xuống, không cần đánh hồi nguyên hình mới hảo. Một trận vỗ tay đánh gây hắn, phù họa vỗ tay, nói, thực hảo, liền dựa theo cái này phương án chấp hành. Mô viên chức lệ rơi đầy mặt chung. Tổng tai đại nhân. Đừng cho là ta không có nhìn đến các người ở thất thần, anh anh anh. Mệnh hào khổ, cực cực khổ khổ viết phương án căn bản không ai nghe à. Chi một đạo khẩn cấp sát áp thanh nhâm ở người đến người đi đường phố không cấm dẫn người ghé mắt. Trời ơi, người này là tình huống như thế nào, không thấy được đèn đỏ sao. Lúc này quá đường cái là không muốn sống nữa. Nàng chính là bởi vì quá đường cái khi không kịp mới bị xe đâm cho linh hồn xuất hiếu, cho nên hiện tại đều là không quá dám một mình quá đường cái. Một hai phải chờ đến người nhiều thời điểm mới cùng nhau đi. Hiện tại toát ra một cái vượt đèn đỏ người, nàng một hai phải hảo hảo nói nói không thể. Nổi giận đùng đùng mở cửa xe, đang luôn đi nhanh đi đến xa tiền, đang chuẩn bị mở miệng thuyết giáo đâu, nhìn đến ngồi dưới đất người sau liền ha hả. Nữ chủ, ngươi hảo, nữ chủ, tài kiến. Xoay người, lên xe, quải đương liền mạch lưu loát. Cốc cốc cốc, cô nương, ngươi đụng vào người. Một bác gái trong tay dẫn theo đồ ăn. Một tay gõ nàng cửa sổ xe, lớn tiếng đuối nàng nói, đụng vào người còn muốn chạy, thói đời ngày sau à, thời buổi này người trẻ tuổi đàn luôn nhìn cửa sổ xe thượng bị nước miếng ướt nhẹp dấu vết, khỏe miệng hơi hơi run dậy, quyết đoán tởi bỏ đai an toàn, từ phó xử tòa bên môn đi ra ngoài. Ta đưa người đi bệnh viện, không nghĩ nói bất luận cái gì vô nghĩa, đàn nôn đi ra ngoài trực tiếp nâng dậy nữ chủ ngồi vào trong xe, đem còn ở dạy bảo bác gái coi như trong suốt, thấy rõ ràng lái xe người sau. Trương Hâm hưng phấn nói xinh đẹp tỉ tỉ, chúng ta thật là có duyên gia. Ta một chút cũng không nghĩ muốn như vậy duyên phận. đang luôn mặt vô biểu tình đánh tay lái, cũng không để ý tới nàng. Ta không có việc gì, không cần đưa ta đi bệnh viện. Trương Hâm nhìn nhìn bên ngoài phố cảnh, biết nàng chính hướng bệnh viện phương hướng khai, vội xua xua tay cười nói, ta chỉ là dọa tới rồi mới ngồi vào trên mặt đất. Nàng đương nhiên biết nàng không có việc gì lạ, đâm không đụng vào nàng rõ ràng thật sự, nếu không phải ngại với bác gái nước miếng, nàng đều không nghĩ lý Bất quá vì không thêm phiền phái vẫn là đem nàng đưa đến bệnh viện kiểm tra một phen. Dan trầm mặc cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Đúng rồi, quên tử giới thiệu, ta kêu Trương Hâm, ngươi kêu gì? Dan Hảo Hảo nghe tên Nga, không giống tên của ta như vậy bình thường bạ lạm tợ lạ lạ. Nga. Trương Hâm. Hô, rốt cuộc không nói, Dan ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cố thành chiêu số thực dùng tốt ta. Đem trương hâm đưa đến bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra lại đem nàng đưa về ra sau. Trời đã sắp tối, nàng cũng đói đến đời trước dán phía sau lưng. Tìm một nhà cửa hàng tùy ý ăn một chén mi sau, nàng mới đem xe chậm gì gì hướng trong nhà khai. Đã trở lại. Đan ngôn mới vừa mở cửa còn không có tới kịp bật đèn, đã bị sofa bên kia chuyển đến không hề độ ấm thanh âm hoảng sợ. Sáng nay hắn còn lo lắng cho mình đối nàng sinh ra cảm tình là chính mình phán đoán, riêng hướng làm bác sĩ tâm lý bằng hữu cố vấn qua được đến đáp án là hắn muốn hắn phải được đến nàng cho dù nàng là chính mình trên danh nghĩa muội muội cố thành chưa bao giờ có cảm thấy chính mình ngu như vậy quá hắn hôm nay vì nàng công tác đều không thể nhập tâm sớm liền trở về chờ nàng tan tầm chính là từ ban ngày chờ đến buổi tối nàng cũng chưa trở về gọi điện thoại đến nàng công ty lại bị báo cho nàng sớm đã rời đi công ty là cùng cái nào nam nhân hẹn hò đi sao nàng đều thiếu chút nữa đã quên trong nhà còn có một vị đại thần ở đâu như thế nào không bật đèn Này nha làm cái quỷ gì? Đừng bật đèn, lại đây. À, lại đây. Làm ta nữ nhân. Hắn ba đạo tuyên bố mà không phải do hỏi. Hắn ái tựa như một chút hỏa tinh, nhưng chỉ cần phát hiện chính mình chân chính tình cảm, hắn liền sẽ đem hỏa tinh châm thành lửa lớn, cắn nuốt đối phương. Đinh, chân ái độ dâng lên 10%, trước mắt chân ái độ vì 64. Hảo, nàng thật sự thực không rụt rè, nàng chính là tới công lực nàng, rụt rè là cái quỷ gì nàng không biết bất quá nam xứng bá đạo lên hảo xoáy có hay không hảo tưởng tượng có hay không không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thống khoái đồng ý châm thắp tiếng cười từ nàng bên cổ truyền vào nàng trong hai, biểu hiện tâm tình của hắn thực hảo kéo nàng ngồi dậy trong đêm tối hai người nhìn chăm chú đối phương tựa hồ có thể thấy rõ từng người trên mặt khó có thể tan đi đỏ ửng ta đói bụng ngạch không khí đều bị ngươi phá hủy hôn đản chuẩn bị củng cố thành lại đến cái thâm tình đối diện đan ngôn ở nghe được hắn những lời này sau cả người đều y hiệp ta cho người nấu chén mì. Mở ra đèn sau, không khí có chút hơi hơi xấu hổ, không dám nhìn hắn mặt đan Nôn nhanh trong thoáng tiến phòng bếp, đưa tới Cố Thành thấp thấp tiếng cười. Thuận Lý Thành Trương, ở ăn uống no đủ tắm xong sau, Cố Thành liền cầm chính mình thảm vào đan Nôn phòng, ngủ hơn phân nửa tháng sofa, rốt cuộc ngao đến suốt đầu ngày. Nhìn đến chính mình dường thượng nằm Mỹ Nam, Dan Nôn vẫn là thực rụt rẹ chúng ta có phải hay không phát triển quá nhanh. Không mau, chúng ta đã nhận thức 6 năm. Vô vô bên cạnh vị trí ý bảo nàng nằm xuống, mổ mỹ nam tựa hồ quên mất bọn họ này 6 năm gian căn bản không có quá giao thoa, kết giao cũng mới một giờ không đến. Vừa rồi mới chụp quá hôn diễn, dường diễn phỏng trừng đến chờ thật lâu, đang luôn nhìn nhìn đối phương vô hại tuấn mỹ khuôn mặt, yên tâm nằm ở hắn bên cạnh, hắn cũng thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Vị này ca, hiện tại mới 9 giờ nhiều. Ân, sau đó đâu? Hắn mặt cọ nàng phát gian, người chính mình mê luyến hương vị. Ngủ con quá sớm. Ngày thường nàng đều là chơi di động xem tiểu thuyết, hiện tại hắn đem nàng ôm đến như vậy khẩn, thân thể không động đậy á hốn đảng. Chính làm động tác ở nghe được nàng lời nói sau ngừng lại, ngươi lại ám chỉ ta phải làm chút cái gì sao? Ấn! Đan Nôn gật gật đầu, chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Cố thành! Đan Nôn, chúng ta tâm sự đi. Ngươi tưởng liêu cái gì? Tùy tiện liêu cái gì, dù sao chính là không thể ngủ sớm như vậy. Di, như thế nào cảm giác này đoạn đối thoại rất quen thuộc à? tựa hồ ở nơi nào nói qua chính là nàng nghĩ không ra ngươi chừng nào thì yêu ta muốn liêu liền liêu cái lực sắt thương đại cố thành trực tiếp vứt cái vấn đề nói các ngươi cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm thật sự hảo sao không đề cập tới cái này nàng đều đã quên hôm nay hệ thống quân đột nhiên nhắc nhở nàng hắn đối nàng cảm tình khởi biến hóa tan tầm gặp được nữ chủ về nhà tao ngộ cưỡng hôn hiện tại mới nhớ tới quên hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì ta còn muốn hỏi ngươi đâu hôm nay cũng hoặc là một tháng trước Có lẽ một tháng trước nhìn đến cái kia bởi vì tham ăn mà cố lấy hai má nàng liền bỏ vào trong lòng, hôm nay hắn mới chân chính đối mặt chính mình tình cảm. Người đâu? Hôm nay đi. Nàng không xác định, hôm nay trước kia nàng đối hắn không có bất luận cái gì cảm tình, hắn đối nàng tới nói là một cái công lược đối tượng, chính là hiện tại nàng cảm thấy cố thành cho nàng mạc danh quen thuộc cảm, giống như là đông cô, đối là đông cô, hắn cho nàng cảm giác tựa như đông cô cho nàng cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ nàng là Tưởng Đông, cô tưởng điên rồi sao? Rõ ràng bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ hắn là Đông cô cũng không nhất định đâu. Là thế giới này Đông cô, tựa như nàng đang nôn giống nhau, mỗi cái thế giới đều có một cái đang nôn, nghĩ đến này khả năng, Đan Nôn bắt đầu kích động. Chương 15 bá đạo tổng tài truy trốn thê, 7. Ở Đan Nôn cũng cố thành xác định quan hệ 3 tháng sau, Liên Chỉ Thủy cùng Lôi Lạc Thiên cũng chuẩn bị kết hôn, chính là hệ thống quân vẫn luôn đều không có nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở chẳng lẽ nam chủ cũng không có yêu nữ sướng? tuy rằng nàng thời gian thực sung túc, nhưng một khi nam nữ chủ có tương ngộ mà sinh ra một tia hảo cảm, vậy không dễ làm. tiểu thuyết chung nam chủ tổng tài là một cái chấp nhất nam nhân, cho dù hắn cùng nữ sướng đính hôn, từ hôn cũng là một dây chuyện này, hôn nhân buộc không được hắn. ở đan ngôn chính đau đầu như thế nào đoạn rất nam nữ chủ duyên phận khi một khắc kiện càng đau đầu sự đã xảy ra. nàng cùng cố thành vốn dĩ ước hảo muốn đi nhà ăn ăn cơm, đan ngôn trước tiên tan tầm liền ở trong nhà trang điểm trải chuốt một phen chờ cố thành trở về lại cùng nhau ra cửa chính là qua ước định thời gian đã nửa giờ cố thành còn không có trở về gọi điện thoại cũng không thông chẳng lẽ là tăng ca đã đợi một giờ đan luôn ngồi không yên cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa ngươi hảo ta là lôi thị tập đoàn tổng tài bí thư đan luôn có một phần hiệp ước yêu cầu ta tự mình đưa cho các ngươi cố tổng tài nhìn xem đan luôn biết rõ muốn gặp tổng tài không có hẹn trước là không thấy được đành phải biên cái lấy cớ tiền thoái ngươi chờ một chút. Quay tiếp đại ở cùng tổng tài văn phòng trợ lý thông qua lời nói sau, vẻ mặt xin lôi nói, ngượng ngùng đan tiểu thư, tổng tài ở một tiếng rơi trước đã tan tầm rời đi. Rời đi. Kìa vì cái gì hắn không có về nhà. Nàng trụ trung cư ly cố thành công ty lái xe chỉ cần 20 tới phút, nàng tới trên đường cũng không có tắt xe, kìa hắn đi đâu vậy. Chẳng lẽ chính mình đi trước ước hảo địa điểm. Nghĩ đến có cái này khả năng, vội vàng đối quay tiếp đại nói lời cảm tạ sau. Nàng đánh xe liền hướng ước hảo nhà ăn chạy đến. Nhà ăn cũng không ở đàn ngôn ngồi ở trong xe, bình tĩnh trong chốc lát sau mới nói nói, hệ thống quân, định vị nam xứng. Cho dù trải qua thượng một cái thế giới tìm không thấy người, ở thế giới này nàng vẫn là không có học thông minh. Đinh, định vị hoàn thành. Căn cứ hệ thống quân định vị tin tức, tới mục đích địa khi, nàng mới ý thức được khi đó nàng chung cư. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến ngồi ở trên sofa người, tìm không thấy hắn khi. Nàng nghĩ tới vô số khả năng, hai nạn xe cổ bắt cóc các loại trong tiểu thuyết xuất hiện các loại tình tiết nàng đều náo bổ một lần, hiện tại người hảo hảo ngồi ở chỗ kia, nàng có điểm không thể tin được, cố thành. Nghe được nàng thanh âm sau, ngồi ở trên sofa người quay đầu tới, ý cười bò lên trên hắn đôi mắt, ngươi đã trở lại, đi đâu? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Đang luôn trong thanh âm mang theo nghẹn nào, hốc mắt tưởng đỏ, ngươi đi đâu? Điện thoại như thế nào đánh không thông? Xin lỗi, ta di động không điện kia vì cái gì không cần văn phòng điện thoại đánh cho ta Ra công ty không lâu ta mới phát hiện di động không điện Vốn dĩ nghĩ trở về liền gặp mặt Nhưng ở trên đường đã xảy ra chút tình huống Cố thành đi đến đan luôn trước mặt Hiến vật quý dường như đem trong tay đồ vật Ở nàng trước mắt cơ cơ, thích Tiểu cầu Dan luôn nhìn đến trong tay hắn bắt lấy đồ vật Nàng tỏ vẻ thực chấn tinh Đó là một cái đáng thương vô cùng màu xám tiểu cầu Nhìn không ra là cái gì chủng loại Bởi vì thật lâu không tắm xong quan hệ bao kết thành từng khối từng khối, rõ ràng là không biết từ nơi nào ôm trở về Lưu là Cẩu. Nhìn không ra tới Cố Thành là một cái thích tiểu động vật người a, như thế nào sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy thu Lưu Lưu là cẩu. Cố Thành nhẹ nhàng vuốt trong lòng ngực tiểu cẩu, trong mắt toàn là ôn nhu ẩn, ta từ công viên ôm trở về. Nhìn đến hắn chưa từng có quá ôn nhu, đa luôn có chút nho nhỏ ghen ghét, tiểu cẩu hoa ở nguyên bản thuộc về nàng ngực, hưởng thụ ôn nhu vuốt ve, loại này sống không bằng cẩu cảm giác quen thuộc gì đó, ai nó vừa rồi ăn cái gì miệng như vậy hắc cho dù là màu xám bao vẫn là rõ ràng nhìn đến nó ngoài miệng màu đen cố thành nhìn nhìn cười cười nói chô cô lết hắn nhìn đến nữ hải kia uy chính là chô cô lết không sai đi bệnh viện đan ngôn nói xong trực tiếp lôi kéo cố thành thẳng đến gần nhất bệnh viện thú cưng trải qua bác sĩ một trận kiểm tra sau hắn đối đan ngôn nói đánh xong này bình từng tí thì tốt rồi hôm nay liền không cần cho nó ăn cái gì các ngươi những người trẻ tuổi này à Thích trợ giúp lưu lạc cậu là một chuyện, loạn uy đồ vật lại là một chuyện, cậu không thể ăn chô cô là thưởng thức, lượng nhiều là là muốn mệnh bạ là bạ lợi lạ. Cố thành nhìn đến bác sĩ đối với đàn ngôn không ngừng dạy bảo, mà nàng ngoan ngoan vẻ mặt thụ vẫn bộ dáng, ấy nấy ôm nàng bả vai, thực xin lỗi. Hôm nay tan tầm thời điểm, hắn thật cao hứng lái xe về nhà tiếp đàn ngôn đi ăn cơm, chính là ma xui quỷ khiến hắn đem xe chạy đến một cái công viên, lại không biết như thế nào liền xuống xe hướng nào đó góc đi đến. Sau đó liền nhìn đến một người nữ sinh ngồi sổm nơi đó dùng chô cô lết uy tiểu cầu, trong miệng còn dặn dò nó tiểu tâm người xấu gì đó, lúc ấy hắn còn cảm thấy cái kia nữ sinh rất có tình yêu. Chờ nữ sinh rời đi sau, hắn không biết như thế nào liền không chịu không chế liền đem nó mang về nhà. Thằng đến ngồi ở trên sofa, hắn mới cảm giác được sự tình quỷ dị chỗ, có như vậy một thời gian, hắn cảm thấy thân thể hắn không phải hắn, hoàn toàn không chịu không chế cảm giác lệnh người phát cuồng hiện tại hắn nghĩ đến hắn cảm thấy cái kia nữ sinh có tình yêu quả thực là quỷ xả không có việc gì đan nôn cười lắc lắc đầu cấp tiểu cầu uy cho cô lết việc này không liên quan chuyện của hắn nàng biết là nữ chủ uy tới trên đường nàng mới nhớ tới này hết thảy hôm nay là nam xứng cùng nữ chủ gặp mặt mà yêu nàng nhật tử hắn sẽ như vậy vãn về nhà cũng liền nghĩ đến thông mấy ngày nay quá đến nhạc nàng cư nhiên cấp đã quên này một vụ cho dù trong khoảng thời gian này tới cố thành đối nàng chân ái độ đã đạt tới tám mươi Bất quá nàng là không có tự tin cố thành có thể hay không giống cốt truyện giống nhau yêu nữ chủ. Nếu thật sự yêu nàng phải làm sao bây giờ? Một đám nàn để tìm tới một tới, đang luôn còn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, lại toát ra một cọc. Bởi vì từ đây, bọn họ trong sinh hoạt nhiều ra một cái họ cố danh bạch nhũ danh tiểu bạch cầu cầu. Đừng hỏi nàng vì cái gì một cái hôi cầu kêu tiểu bạch, dù sao nàng mới sẽ không nói cho ngươi kia cầu là màu trắng xà mòi ẹt. Tuy rằng là giống được, nhưng mênh mang tranh sù lộ. Người cùng cậu sẽ bước đại chiến bởi vậy kéo ra màn ảnh. Nói, nó nha hùng cậu hẳn là nị nàng như vậy đại mỹ nữ mới bình thường à, như thế nào ngược lại nị cố thành đâu. Chẳng lẽ Mỹ Nam mị lực đã cả người lẫn vật thông an. Go gâu Hảo hảo, còn có vài phần trung liền có thể ăn cơm, có thể hay không không thúc giục à. Đan ngôn bất đắc dĩ tử phòng bếp nô đầu ra, nhìn ngồi ở trên sofa hai cái nam nhân, Nga, sai rồi, một người nam nhân một con chó, bất đắc dĩ nói, tổ tông lại đây hỗ trợ đoàn cái đồ ăn đi hiện tại tiểu bạch đã không có lúc trước lưu lạc cẩu dấu vết cố thành đem nó đương thân nhi tử giống nhau dưỡng đến quá hảo không phải nói trong tiểu thuyết nam xứng đều là tân hảo nam nhân sao nàng ở cố thành trên người hoàn toàn nhìn không tới a bản thân không ôn nhu bá đạo cường thế liền tính ham ăn biếng làm động bất động liền động thủ nói chuyện khuyết điểm hoàn toàn không thể xem a ngoài miệng nói không cần thân thể nhưng thật ra thực thành thật cùng tiểu bạch quả thực một cái đức hạnh bất đồng chỉ là nam ghép đôi nàng động thủ Tiểu Bạch đối nam xứng nói chuyện, nói, cái gì ngoại nhưng kiếm tiền dưỡng ra, nội nhưng lo liệu việc nhà, không phải là gặp được nữ chủ mới có thể giải khóa kỹ năng đi. Gâu gâu Tiểu Bạch ngồi sổn ngồi dưới đất, nhìn đến đan ngôn kẹp lên thịt, têu hai tiếng. Nhạ, Tiểu Bạch ngửi ngửi đan ngôn đặt ở nó trước mặt thịt, ghét bỏ dùng móng vuot đầy đầy, gâu gâu.